hai loại này mặc dù đều là phệ thiên trùng nhưng chúng có sự nhìn nhận khác nhau về chủ nhân của mình vì vậy sau khi gặp mặt ngay lập tức trận chiến liền nổ ra anh đem bên mình phệ thiên trùng có hoa văn màu vàng và ba mươi con phệ thiên trùng của mộ dung di kết quả bọn chúng bắt đầu cấu xé nhau toàn bộ ba mươi con của mộ dung di đều bị đánh chết còn phệ thiên trùng của anh vẫn đang đầy sức chiến đấu sức chiến đấu ít nhất cũng đã tăng lên năm lần rồi lần kinh doanh này cũng xem như đáng giá tân trạng cũng không để cho phệ thiên trùng có hoa văn màu vàng chiến đấu đến lúc chết sau khi thử nghiệm sức lực Anh trong ự c c tiếp đem 5 con vẹ thiên t n r ù này để bên để c ạ n h mình. trạm bọn chúng cũng đã nhận chủ rồi, tân trạm cũng không lo lắng chủ Dù sao sẽ lo đã rồi, là x ả y ra vấn đề. Lại i g ế t chết mất c o n vẹ thiên trùng Trong thuyền mình rồi. của bay mộ dung di vừa tu luyện xong mỹ mắt liền giật giật có chút không nói nên lời tên nhóc tân trạm này rốt cuộc là đang làm cái gì tưởng là đã dừng làm mấy ngày trước rồi hôm nay lại bắt đầu thời gian c h ậ m c h ậ m trôi đi mặc dù dọc đường gặp phải chút chắc chở nhưng có mộ dung di và c u n g doãn bên cạnh tân trạm không cần ra tay như thế thì anh sẽ có thể hóa giải được rồi mấy ngày tiếp theo tân trạm lại tiếp tục quá trình thả hết u y dịch đập vỡ linh tệ cho phệ thiên trùng ăn dần dần trong tay tân trạm cũng đã có trên dưới một trăm con phệ thiên trùng có hoa văn màu vàng rồi để cho đam phệ thiên trùng này tập hợp lại với nhau tân trạm cũng có chút cái gọi là cảm giác t h à n h cựu điều này đôi lúc khiến cho cung doán cảm thấy có chút lo lắng mặc dù không biết tân trạm đại sư đang làm gì trong chất pháp nhưng cứ mỗi ngày như thế anh ta đều cảm thấy luồng khí nguy hiểm trên người tân trạm càng ngày càng mạnh hơn dường như tân trạm đang che giấu vật gì rất đáng sợi phiền phức lớn nhất ngay lúc này chính là anh đã dùng hết tử kim linh tệ có trong tay rồi quả nhiên nuôi vệ thiên trùng rất hao t ổ n tài nguyên tân trạm có gần một nghìn tấm tử kim linh tệ nếu đối với những tu sĩ khác thì sẽ là một khoản rất lớn nhưng đối với tân trạm thì chỉ đủ để tiêu tốn trong mấy ngày mà thôi chương 2137 t r ư chương 2137 m à bởi vì tốc độ tăng lên nên mọi người đã đến biên giới phía bắc của triều bạch hoàng sớm hơn thời gian dự kiến là sáu ngày đến đây cảm giác đầu tiên của tân trạm tại nơi này chính là sự hỗn loạn mặc dù bốn bề không phải ở đâu cũng có khói lửa của chiến tranh nhưng số lượng quái thú lại tăng lên đáng kể các trận chiến giữa các tu sĩ cũng xảy ra thường xuyên thậm chí ngay cả thành phố cũng chưa chắn đã an toàn khi đi ngang qua tân trạm liền nhìn thấy một số thị trấn nhỏ với hàng chục nghìn người đã bị quái thú tàn sát mặc dù không kịp đến cứu người nhưng ở trong thuyền bay mọi người nhìn thấy cảnh tượng loài người chết thảm như vậy đều bay nhanh xuống tiêu diệt đám quái thú tân trạm cũng muốn thử nghiệm một chút uy lực của vệ thiên trùng quả nhiên vệ thiên trùng của anh đều không hề xuất hiện tình trạng phát nổ và chết ông nội xảy ra chuyện như thế này chiều bạch hoàng cũng không lo liệu sao ạ trong thuyền bay một cô gái ngồi bên cạnh lão nô không nhịn được mà hỏi những chuyện như thế này không chỉ triệu bạch hoàng mà ngay cả ngũ đại hoàng triều cũng lo liệu không nổi lão nô lắc đầu nói vì sao ạ ngũ đại hoàng triều mạnh như vậy lẽ nào không thể đối phó được với đám quái thú tả tu này sao ạ cô gái không cam tâm nói cô mai nhi không phải là chuyện thực lực có mạnh hay tiết phong thường xuyên đi khắp nơi giữa bắc vực và t r i ề u tân hoàng ông ta tiếp lời nói rất khó để có bị hệ phòng chống giặc dài lâu đám tả tu này cũng thông minh lắm nếu phái người đóng quân ở đây thì bọn chúng sẽ đi đến nơi khác nếu phái những cường giả đi đóng quân ở khắp nơi vậy thì những cường giả này có cần phải tu luyện không một vương t r i ề u muốn duy trì được địa vị thì cường giả nhất định phải có không gian tu luyện yên tĩnh có thể phái một vài cường giả đi khắp bốn phương tuần tra nhưng đại lục thực sự quá rộng lớn vì vậy các vương t r i ề u lớn thường chỉ chịu trách nhiệm với những nơi họ hoàn toàn có thể kiểm soát được còn về những nơi biên cương xa xôi như thế này thì sẽ giao cho các quốc gia được phong t h á n h xử lý hàng năm bọn họ chỉ chịu trách nhiệm kiếm một vài tài nguyên để bảo đảm rằng những vương quốc này không đến nỗi xảy ra lọt lạc nhưng những chuyện như thế này lại rất khó để đụng đến tân trạng cũng đứng bên cạnh n h a n ó n mặc dù làm như thế sẽ rất tàn nhãn nhưng trên thực tế cũng không thể nghĩ ra cách nào khác trong quá khứ đã từng có m ộ ư ơ i hai vương triều ở trung âm đại lục này bị tà tu và q u á i thú chấn áp nhưng bởi vì tài nguyên và lãnh thổ giữa các vương triều đã tranh đấu lẫn nhau điều này càng khiến cho nhiều tu sĩ và người phạm thương vong sau đó khi ngũ đại hoàng triều nổi lên và đã thôn tính đàn áp các vương triều nhỏ yếu xung quanh thì mới chấm dứt được chiến l o ạ n nhưng cũng lại khiến cho lãnh thổ được mở rộng quá lớn dẫn đến xảy ra những vấn đề mới khó dập tắt hoàn toàn hơn trước đây khi chị ba đến biên giới phía bắc là bởi vì một vương quốc nhỏ xảy ra vấn đề và cần phải đi để dập tắt hối loạn có điều cũng bởi vì quốc gia nhỏ bé này quá yếu bay qua đoạn này phía trước sẽ chính là nước bình thạch mà nhà họ diêm n a m quyền trước đây nhà họ diêm từng là một trong mười hai vương triều mặc dù sau này đã đầu hàng nhà họ bạch nhưng thực lực vẫn còn rất mạnh đến đó sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều tiết phong lại nói nước bình thạch có phải là quốc gia nằm sát nhất với dãy núi ma vực không lúc này cung do nói đúng vậy đi qua nước bình thạch sẽ là dãy núi ma vực vô cùng r ộ n lớn và phía bên kia dãy núi chính là bắc vực thiết phong gật đầu nói nói đến nhà họ diêm cũng thật là lợi hại nước bình thạch vốn dĩ đã chiếm giữ lối vào phía bắc và phía nam của dãy núi ma vực sự hôn l o ạ n của các tu sĩ sẽ dễ dàng gây ra rắc rối nhưng thực lực của nhà họ diêm rất mạnh không những bất cứ tà tu ma giáo nào họ đều chấn áp được mà còn thúc đẩy được sự thịnh vượng của nước bình thạch Trưng 2138. Trưng 2138, nhà họ diêm, quả thật rất Nhà này、Lao、Ngô cũng nói, tôi có nghe nói, nhà 2138 2138 họ hại. họ Diêm, lợi tôi quả Lúc Lao có ý định đánh nơi này. muốn thu phục nước bình thạch làm của riêng nhưng nhà họ sai lại không đồng ý cuối cùng cũng chẳng được gì dù sao thì cũng là một trong mười hai vương t r i ề u lúc đó lai lịch cũng không nhỏ tiết p h o n g gật đầu mọi người cứ ngồi nói với nhau như thế thuyền bay cũng đã đến lãnh thổ nước bình thạch rồi lại phải mất nửa ngày nữa mới đến thủ đô nước bình thạch nơi này chính là đại trận thượng cổ cuối cùng dẫn đến dãy núi ma vực đợi sau khi đi qua đây dãy núi ma vực sẽ gần trong tầm tay tân trạng cũng có chút mong chờ việc dãy núi ma vực rốt cuộc có phải là dãy núi liên thiên hay không việc anh có thể tìm được cách để quay về hay không sẽ sớm được giải đáp nhưng khi mọi người đến bên ngoài thủ đô và chuẩn bị thi triển trận pháp truyền tống thì lại gặp phải rắc rối người anh em sao lại có nhiều tu sĩ muốn đi bắc vực thế nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tập hợp tại đây tiết phong vội vàng dò hỏi ông không biết sao nghe nói trong dãy núi ma vực lại phát hiện một chiến trường tiên ma hơn nữa là vừa mới phát hiện ra nghe nói trong đó có rất nhiều bảo vật khắp nơi đều là tiên thảo bốn bề đều là pháp bảo thần binh thượng cổ hiện tại có rất nhiều tu sĩ đều liều mạng đi về phía dãy núi ma vực rồi tôi u sĩ đó nói, nhận một khối tử kim linh tệ từ chỗ của Phong, cũng xem như khối chố thì h một kim xem tử tệ từ Tiết biết k là của gì n g b ế Thế t sẽ không nói rồi. Thế mà lại mà cũng ó thể Tiết chuyện Phong gặp được c loại chuyện này phong cũng có chút hỏi, huynh đau đầu. Lại hỏi, vị huynh đệ Lại vị không i cái đại a truyền tống trận này k á Cái i phải mới phiên thể chúng mất ta. t bao lâu mới có thể đến phiên chúng ta? Cái này i c ũ không biết nữa tôi cũng ở đây ba ngày nay rồi mà bây giờ cũng vẫn chưa đến lượt tôi vị tu sĩ đó l ắ c lắc đầu tiết phong nghe xong lập tức có chút bất đắc dĩ ai có thể nghĩ đến được nhất thời lại gặp phải loại chuyện này chứ trở về cùng đám người tân trạm nói chuyện ngược lại c u n g doãn lại lộ ra vẻ hứng thú mãnh liệt đối với chiến trường t i ê n ma những vị tu sĩ khác cũng có chút hiếu kỳ bây giờ không phải là đang thảo luận thì về chiến trường t i ê n ma mà là chúng ta muốn đi cũng không đi được cơ tiết phong cười khổ nói tôi tính một chút rồi nếu như không lợi dụng trận pháp thượng cổ thì chúng ta trực tiếp đi thuyền bay qua đó đi ước chừng cũng phải thời gian mười năm ngày ở chỗ này đợi thì e rằng cũng phải mất năm sáu ngày rồi như thế này mà nói thời gian lúc trước đi xuống tất cả đều đã lãng phí rồi mộ dung di ông và nước bình thạch này có quan hệ gì không tân chậm hỏi cái này thì thật sự không có tôi phụ trách là những cái địa vực giáp với triều tân hoàng kia hơn nữa lệnh bài của triều tân hoàng ở chỗ này cũng không thật sự tốt mộ d u n g di bất đắc dĩ nói so với tân trạng ông ta càng muốn tranh thủ thời gian đến dãy núi ma vực hơn dù sao dựa theo ước tính của hai người đến được dãy núi ma vực tự mình cũng có thể thoát thân được cũng đau đầu như thế hiện tại những thủ đoạn độc tu ở trong bụng mình đều nói gần hết cho tân trạng rồi có một chút đồ vật tân trạng không có hứng thú mà ông a lại có hứng thú lý giải lại cực nhanh bản thân hiện tại mỗi ngày đều vắt hết vóc không biết nói những cái gì các vị xin giữ yên lặng trong lúc đám người chuẩn bị rời đi tìm một nơi khác để chờ đợi thì bên ngoài truyền t ô n g đến rồi đột nhiên một người đàn ông trên người mặc bộ đồ đẹp đế quý giá bay đến Trưng 2139, Trưng 2139, anh ta bay đến trên đại trận, liền quát khế một tiếng, âm thanh tạm bắt phát thực tiêu thể Một tạm rẻn, ra, rõ ràng như phương hướng. người dưng bước người Anh đến liền giống nổ vang bốn phương hướng. Linh khí hung hồn bắt đầu chuyển động chuẩn cánh vốn muốn cũng chân, nhìn về phía người đàn ông 2139 2139 bay cao. phía kia. khế khí hợp bục đại đầu đi, đều vài lực, là về âm sấm mà cấp dĩ đôi mắt mang theo một tia lo nghĩ anh ta hành lễ một cái rồi nhìn về phía đám người không biết là các vị ở trên đây có vị nào là thân phận dược tôn không phẩm cấp ít nhất cấp hai trở lên nguyện ý theo tôi đi về hoàng c u n g chữa bệnh cho một người một khi chữa được khỏi cho người đó nước bình thạch sẽ dâng tặng một vạn tử kim linh tệ đồng thời lập tức có thể sử dụng truyền thống trận pháp lên đường người đàn ông đó nói xong hiện trường lập tức vang lên một hồi âm nói chuyện lý hầu ra cứ một thời gian lại đến đây nói một lần kết quả ba ngày đã qua người bệnh đó vẫn chưa được chữa khỏi không biết là ai sinh bệnh có thể để cho quốc chủ nước bình thạch ra mặt như thế trước đây cũng đi cùng không ít dược tôn rồi xem ra là bệnh không hề đơn giản nhưng mà một vạn tử kim linh tệ này khá thật đấy cái này nếu có thể chữa được bệnh thì có thể kiếm được không ít đâu mọi người đều bàn luận hiện trường cũng có mấy người dược tôn bay lên đi đến bên cạnh người người đàn ông đó hỏi thăm tình hình cụ thể một vạn tử kim linh tệ cái này với tôi ngược lại rất hữu dụng đợt â n trạm cũng có chút động tâm bản thân vừa đúng lúc bởi vì phệ thiên trùng quá hao phí linh tệ mà phát sâu có được một vạn tử kim linh tệ này dưới tình huống cực thần có thể nuôi dưỡng được hai nghìn năm trăm phệ thiên trùng hoa văn màu vàng cái này có đủ để hình thành một sức mạnh cường đại tân trạm ở bên cạnh mộ dung di cũng có chút đ ộ c tâm nhưng bản thân là một đ ộ c sư nếu như đối phương c h ú n g độc mà làm ngược lại sinh bệnh rồi sẽ không còn biện pháp nữa hơn nữa bản thân thanh danh không tốt nếu như bị những người đi cùng nhận ra cũng là một loại chuyện phiền phức mộ dung di do dự vẫn không cử động tân trạm đã tức thì bay đi lý hầu lời ngài nói là thật t là một vạn tử kim linh tệ hạ tôi nhớ rõ hôm qua là năm nghìn mà một vạn tử kim này thật sự cho hả lúc này bên cạnh người đàn ông đã bị vây quanh bởi mấy dược tôn đám dược sư loạn như cào cào đại đa số đều là hỏi thăm về chuyện linh tệ dù sao thì thời gian truyền t ố n g đối với bọn họ mà nói cũng không quá quan trọng dược sư không am hiểu chiến đấu bọn họ không có hứng thú đối với chiến trận tiên ma nhưng mà một vạn tử kim linh tệ này đã tương đương với mấy ngàn chu tiên thảo rồi dược sư cũng vô cùng cần thiết đương nhiên là thật rồi các vị dược tôn yên tâm nếu như tôi công khai treo thưởng tất nhiên sẽ khôn vả lại mặt mình hơn nữa cái chuyện này cũng đã đạt được sự tán thành của quốc chủ chỉ cần chữa tốt cho người bệnh kia thì linh tệ cho mấy người một phần cũng sẽ không thiếu người đàn ông cực kỳ chân thành nói sau đó còn có mấy dược sư lão luyện thành thục hỏi thăm xem người bệnh này cụ thể là trạng thái như nào cơ thể ra sao nhưng lý hầu lại có chút ú t ú t mở mở chỉ là để cho đám dược sư đích thân đến hoàng cung xem xem các vị dược tôn đại sư rất cảm ơn thành ý giúp đỡ của các vị bản hầu vẫn còn phải ở lại chỗ này thế nên tôi đã sắp xếp cho đám đệ tử của tôi mang các ngài về hoàng cung hy vọng không trách cứ lý hầu nói chuyện vô cùng k h á c khí sau khi trả lời xong đám vấn đề của chúng dược sư thì liền dẫn đến một người trẻ tuổi cho đám người tân trạm và đám người t i ế t phong ước định tốt địa điểm tụ tập rồi cũng lên đường cung doãn không cần nhiều lời cũng đi theo sau lưng tân trạm chương 2140 t r ư chương 2140 m mặc dù nói là quốc chủ bình thạch mời đến nhưng với tư cách là người hầu tất nhiên muốn đi theo thường xuyên kiến trúc của thủ đô bình thạch tràn đầy khí thế tuy nhìn đã trải qua bao đời mưa gió nhưng lại vẫn có thể nhìn ra khí phái của một trong mười hai hoàng triều lúc ban đầu như cũ người trẻ tuổi dắt mọi người đi thẳng về phía trước thông qua đi tới hoàng cung các vị dược sư mời ở đây nghỉ ngơi chút tôi đi vào thông báo một tiếng người thanh niên mời đám người ngồi xuống cung điện yên tĩnh rồi sau đó liền nhanh bước rời đi một canh giờ trước thì đã có không ít dược tôn vào trong cung rồi không biết bọn họ đã xem qua c h ư a đám người ngồi xuống có một dược tôn hiểu biết mở miệng nói e rằng phải đợi một lúc rồi nhưng mà tụ linh trận của hoàng cung này không tồi linh khí nồng đậm ở đây tu luyện một hồi cũng không hao t ổ n lắm vẫn còn phải đợi ạ tân trạm ngược lại những mày không ngờ rằng trị bệnh mà vẫn còn phải xếp hàng nhưng mà như này cũng thật kỳ lạ một vạn tử kim linh tệ sợ là hội trưởng dược sư của một đại hoàng triều như lô thành cũng phải động tâm nhưng mà cái tin tức cầu ý này tổng cộng mới có thời gian là ba ngày lỗ thành coi như muốn đến thì cũng không đến được đi ra ngoài dạo vài vòng tân trạm đứng ở trong điện có chút bị đè nén trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài ngoài điện có thị vệ đứng thẳng chứng kiến tân trạm cũng không có tỏ vẻ gì xem ra là cho phép dược tôn được đi lại hoạt động tự do dù sao nơi này cũng là ở ngoài cung không phải ở trong cung cung doan thấy thế cũng đi theo tân trạm cũng không đi quá xa đi đến bên cạnh của lớn sơn son của hoàng cung đang định so sánh một chút sự khác nhau với cung tân hoàng đúng lúc này tân trạm liền nhìn thấy không xa hoàng cung có một cô gái váy đó đang ở chỗ mấy thị nữ túm lại chậm dại đi vào khuôn mặt của cô gái này cực kỳ tinh xảo da trắng non nả môi như bôi chu sa tư thái cũng là đỉnh cao trên cả con đường đi không ít tu sĩ đều bị cô gái này hấp dẫn nhịn không được liếc qua nhưng lại khiến cho tân trạm có chút ngoài ý mớn cũng không phải do tướng mạo của cô gái mà là không nghĩ tới lại gặp được người quen cô gái này chính là ngu như mỹ sau khi từ biệt ở thành cổ đông hoàng không ngờ rằng lại có thể gặp lại được ở đây hơn nữa xem dáng vẻ ngu như mỹ là đi đến hoàng cung bình thạch không biết là có quan hệ gì với người bệnh hay không gặp mặt được người quen tân trạm tự nhiên sẽ không né tránh mà gặp anh luôn sử dụng thủ đoạn khí tức lúc này dứt khoát cho đối phương một truyền âm thần hồn bước chân ngu như mỹ đột ngột dừng lại cô ta có chút kinh ngạc nhìn về hướng tân trạm h i ệ n nhiên cô ta không ngờ mình lại đụng phải tân trạm ở đây dược sư lam khi ngu như mỹ nhìn thấy tân trạm cô ta không khỏi mỉm cười nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của tân trạm chuyển đến cô ta cũng lập tức thay đổi lời nói ngu thánh nữ ngài biết vị dược sư này à người hầu gái bên cạnh kinh ngạc hỏi chương 2141, t r ư chương 2141, dù sao thì ngu như mỹ cũng là thánh mẫu của sơn hải cát người thanh niên đối diện có chút không biết xấu hổ trông không giống con nhà nòi là bạn tốt của tôi các người ở lại đây đi tôi đi chào hỏi chút ngu như mỹ k h ẽ di chuyển và đi tới cả hai cũng đã lâu không gặp nhau cũng ngồi lại hàn huyên một lúc sau đó tân trạng mới biết người được gọi là binh khí chính là công chúa của nước bình thạch trước đây cô ta đã từng phiêu lưu cùng ngu như mỹ và tình bạn giữa hai người rất sâu đậm biết tin công chúa bình thạch bị ốm ngu như mỹ đã tìm đến bằng mọi cách anh làm gì ở đây vậy ngu như mỹ cũng tò mò cô quên rồi à tôi cũng là dược tôn tới đây xem một chút tân trạm cười nói vậy anh đi cùng với tôi đi ngu như mỹ mỉm cười nhưng cô ta đã hiểu lầm một chút tân trạm nói đi xem một chút làm cho cô ta tưởng đi xem thế diện rốt cuộc lần trước gặp mặt tân trạm chỉ là dược tôn cấp hai mà bệnh tình của công chúa bình thạch tự mình biết được bao nhiêu thậm chí dược tôn cấp năm trở lên mới có thể trị liệu được được tân trạm cũng không có dài dòng trực tiếp đi thẳng vào còn hơn là ở lại đây cùng doan đi theo tân trạm hai người cùng ngu như mỹ đi vào t r o n g cung điện tân trạng anh ở đây đợi một lát tôi đi gặp quốc chủ một lúc trước đoàn người đi vào hoàng cung ngu như mỹ nói lần này tự mình đưa dược tôn đi tới cho nên đương nhiên phải nói chuyện với quốc chủ trước tân trạng không có ý kiến gì chỉ là ở chỗ này chờ đợi biết được thân phận của ngu như mỹ những người hầu cận trong cung điện bình thạch đều đối với bọn họ rất k h á c h khí đưa hai người đi vào thiên điện hộ pháp đại nhân ở lại được một lúc một ông l ã o tóc bạc sắc mặt khó coi tiêu sái đi tới nhìn thấy ông lão người hầu liền túi lầu chào trương hộ pháp đang có tâm trạng không tốt vừa mới ra khỏi phủ của công chúa bình thạch tình hình của công chúa càng ngày càng nguy cấp điều này khiến ông ta một người nhìn công chúa lớn lên đặc biệt lo lắng những người này là ông ta chú ý tới tân trạm cùng những người khác những mày hỏi người hầu khi nghe nói những người này được ngư thánh nữ đưa tới hai mắt ông ta liền sáng lên ông từng nghe được từ quốc chủ nói rằng giao tình của công chúa và ngư thánh nữ vô cùng sâu đậm công chúa cũng đã truyền âm cầm cứu đến đó có vẻ như ngư thánh nữ đã mang theo một vị cứu tình đến xin hỏi dược tôn đại sư là ai ông ta không dám vô lễ vội vàng hỏi ông tới tìm tôi ạ tân trạm s ư n g sở nhưng nghĩ đến ông già này có thể từ bên quốc chủ đi ra thì cũng hiểu được ra rồi hắn là ngu như mỹ nói chuyện của mình nên quốc chủ sơn b ì n h đã cử người đến ngươi là dược tôn do ngu thánh nữ mời tới nhìn thấy tân trạm từ từ đứng dậy trưng ơ hộ pháp tràn đầy ngạc nhiên không ngờ dược tôn do ngu thánh nữ mời tới lại còn trẻ như vậy chương hai nghìn một trăm bốn mươi hai chương hai nghìn một trăm bốn mươi hai nếu như đặt ở bên ngoài ông ta nhất định sẽ không tin nhưng lai lịch của những người này là tất cả các thị vệ nói vậy thì nhất định là đúng rồi điều khiến ông ta hoàn toàn thả lỏng ông ta đột nhiên phát hiện người đứng thẳng bên cạnh tân trạng rõ ràng là cung doán đang bảo vệ tân trạng hợp thể cảnh bát phẩm thiên tài trẻ tuổi như vậy hóa ra lại là người hầu của vị thiếu gia này xem ra vị dược tôn này quả thực không đơn giản trương hộ pháp tim nhảy dựng lên loại người kiệt xuất này đặt ở nước bình thạch à không đặt ở triều bạch vương cũng tuyệt đối là đồ vật quý hiếm kết quả lại cam tâm làm thị vệ cho một người khác thực sự là thiên tài gia thiếu niên người mà được ngu như mỹ mời đến khẳng định là không thể sai được trương hộ pháp nghĩ đến thân phận của tân trạng người này hẳn là đệ tử của sơn hải các người không được sinh ra trong thế giới của dược tôn dược tôn lam xin mời đi với tôi trương hộ pháp không dám lơ là ông ta lập tức kính nệ đưa tân trạm vào cung điện xa hoa như cũ một trận pháp được bố trí ở đây tân trạm ngẩng đầu lên không khỏi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hào quang hình thành bên ngoài cung điện mặc dù bình thường có những thành tạo ở những nơi như vậy nhưng chúng thường bị che khuất và sẽ không được mở ra cả ngày lẫn đêm khi bước vào đại sảnh tân trạm càng thêm kinh ngạc trong đại sảnh toàn thân một cô gái bị trói chặt bởi chối ngọc và chín chuỗi bị vây ở điểm màu chốt ở mặt trận pháp ở bên ngoài cô gái là một tầng linh trận trâm trọng mà chắc chắn lúc này một người đàn ông lớn tuổi đang điều trị bên cạnh cô gái có vẻ là một dự tôn đó là một dự tôn công chúa bị ốm cách đây ba ngày và ngài ấy không bị bệnh mà là bị đau độc trương hộ pháp giải thích đau độc trong lòng tân trạm khẽ lay động đơn giản như vậy tìm được người giải độc là có thể giải quyết được mà vấn đề là tôi không thể tìm ra công chúa đã bị hạ độc như thế nào trương hộ pháp cười khổ hơn nữa tình hình trúng độc trong phủ chúa rất phức tạp khi chất độc xảy ra sẽ cực kỳ man g d ợ khát máu và giết người phá hủy tất cả những gì nhìn thấy trận pháp này không chỉ để bảo vệ công chúa khỏi bị trúng độc lần nữa mà còn để ngăn cô ấy phát điên và làm tổn thương người khác rất nghiêm trọng tân trạm cao mày khi nghe điều này chuyện này bị xiềng xích trói buộc hiện tại cô ấy giống như một cô gái hôn mê có tu vi hợp thể cảnh nhị phẩm một khi người như vậy phát điên người khác không dám đả thương cô quả thực rất phiền phước trương hộ pháp thứ lôi cho tôi vì sự g i n mua và kém cỏi triệu chứng trúng độc của công chúa bình thạch rõ ràng là chúng quỷ cổ trúng sát nhưng sau khi uống thuốc giải độc không có chút cải thiện nào thực sự không thể khỏi được lao giả tóc trắng lắc đầu thở dài bước ra khỏi trận pháp dược tôn lý vất vả cho ông rồi trương hộ pháp cũng thở dài chương 2143 t r ư ơ chương 2143 t ô i là một dược tôn cấp năm đã luyện chế thuốc giải độc này đến mức cực cao nếu cái này không thành công e rằng công chúa mặc dù dược tôn lý chưa nói xong trương hộ pháp cũng có thể hiểu được ý nghĩa của những từ này nhưng công chúa là người thừa kế duy nhất của quốc chủ nên vẫn phải cố gắng hết sức trương hộ pháp lắc đầu sau đó quay sang tân trạm và nói dược tôn lam làm ơn nếu nói điều đó trước đây ông ta thực sự có chút tuyệt vọng nhưng lời mời của n g u thánh nữ tới quốc chủ của sơn hải có thể khiến mọi chuyện tốt hơn ai đây nhìn thấy tân trạm bước vào trận pháp dược tôn lý có chút kinh ngạc dược tôn từ sơn hải các được mời bởi một người bạn của công chúa sơn hải các có thể như vậy à tôi đến đây xem một chút trương hộ pháp đừng để ý nhé dược tôn lý có chút kinh ngạc sau đó rất mong đợi đương nhiên trưng hộ pháp không có ý kiến chỉ cần tân trạm không phản đối ông ta sẽ không đắc tội những dược tôn này tân trạm bước vào trận pháp đi tới chỗ cô gái này nữ nhân này hình như chỉ khoảng hai mươi tuổi vẻ mặt anh hùng khiến tân trạm nhớ đến khí chất của tam tỷ tân xương nhan cô ta còn chưa hôn mê nhìn thấy tân trạm tới gần cô gái ngẩng đầu lên liếc trong mắt tràn đầy thất vọng khó có thể che giấu được phụ vương đã gửi ngay cả một dược tôn trẻ như vậy có vẻ như chưa tìm thấy một người giúp đỡ vẫn chưa vô vọng người phụ nữ cúi đầu và lẩm bẩm một cách tay đắng như thể đang nói với chính mình lông mày của tân trạm núc ních có vẻ như công chúa bình thạch không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân nhưng đây là chuyện bình thường tân trạm không nói gì công chúa tôi muốn kiểm tra thể trạng của cô tân trạm nói cái gì cũng được tôi bị siêng xích này trói buộc không cách nào chống lại được công chúa bình thạch lạnh lùng nói tân trạm giơ cánh tay lên một cỗ linh khí lưu chuyển trong đầu ngón tay sau đó nhanh chóng hình thành một con rắn linh khí bay vào giữa lông mày người phụ nữ tôi đ a nghĩ n g sẽ có thứ gì đó đặc biệt nhưng không ngờ đó chỉ là kỹ thuật thăm dò truyền thống nhất bên ngoài chất pháp dược tôn lý có chút thất vọng khi nhìn thấy cảnh này ông ta vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào dược tôn của sơn hải các mà trương hộ pháp đề cập một lúc sau tân trạm đem con rắn linh khí trở về cẩn thận cảm nhận quả nhiên chính là độc của quỷ thảo trùng sắt đan tân trạm nói đương nhiên vài ngày qua các vị dược tôn đã đưa ra kết dược tôn lý gật đầu luận tôi cần phải lấy vài giọt máu của công chúa tân trạm quay đầu nói với bên ngoài đội hình trương hộ pháp do dự và định hỏi về mục đích nhưng công chúa bình thạch đã nói sao cũng được tân trạm gật đầu sau đó ngón tay kết lại thành một kiếm linh khí xin lỗi kêu lên một tiếng khí tức của tân trạm phát ra một đạo linh khí bước tiếp theo hẳn là xác nhận kỹ lưỡng mức độ nhiễm độc và sau đó bắt đầu luyện chế đan dược thôi dù sao đây là những gì ông ta đã làm nhưng ngay cả khi ông ta điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh điểm và luyện chế đan dược giải độc hoàn hảo nhất của mình trong những năm gần đây ông ta cũng không thể loại bỏ chất độc của công chúa đây là điều khiến ông ta khó hiểu nhưng điều khiến ông ta suýt r ớ t c ầ m xuống đất là dự đoán của ông ta đã hoàn toàn sai lầm tân trạm lấy ra mấy giọt máu này sau vài lần phán đoán liền mở miệng nuốt máu độc vào họng lam dược sư lam máu này có độc trưng hộ pháp cũng hơi bồi dối và không thể không hét lên quỷ thảo trùng sắt đan là độc đan ngũ phẩm có độc tính cực mạnh và dữ dội tân trạm nuốt máu thế này cùng nuốt viên thuốc độc cũng không sai biệt lắm tên này làm sao vậy đó là cách sơn h ả i c ắ t chữa bệnh hạ dược tôn lý cũng sửng sốt nhưng mà sắc mặt tân trạm lúc này bình tĩnh cũng không có thay đổi vì trương hộ pháp ngăn cản sau khi những máu độc này xâm nhập vào cơ thể chúng đều lần lượt bị cơ thể của tân trạm hóa giải nói cho cùng cho dù đây là độc đan ngũ phẩm nhưng chỉ là một lượng nhỏ thân thể tân trạm hoàn toàn n có thể chống lại được cảm nhận được thời gian để phân hủy những máu độc này trong đầu tân trạm đã có phán đoán rồi những thủ đoạn hạ độc của bên kia rất sâu có thể nói là vô cùng độc ác nhu kế thâm sâu như vậy giống như muốn công chúa bình thạch phải chết thảo nào trong ba ngày qua rất nhiều dược sư đã tạo ra thuốc giải độc tương ứng và nó không có tác dụng cho dù anh sở hữu đan dược giải độc hoàn mỹ của quỷ thảo trùng sắt đan nuốt viên cũng sẽ không đủ để giải độc những đan dược bình thường k i a đương nhiên càng vô dụng vẫn cần phải sử dụng một số biện pháp để thuốc ngấm vào tân t r ạ m cao mày tuy rằng có cách giải quyết nhưng phương pháp này có phần hơi đau đầu dược tôn tần vẫn còn có một cách nhìn thấy tân chạm nuốt máu độc cũng không có phản ứng mà lại ngẩng đầu suy nghĩ trương hộ pháp k h n c h ứ n nói trong ô i giải có cách một q u y vòng ba ngày quốc vương bình thạch cũng gặp quá nhiều dược tôn trong đó có nhiều phương pháp điều trị khác nhau dù sao độc mà công chúa chúng phải là vô cùng kỳ lạ và những phương pháp mà các dược tôn nghĩ ra cũng rất kỳ lạ lúc đầu trương hộ pháp phải hỏi quốc chủ từng cái một nhưng sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác quốc chủ bất lực nên cứ để cho ông ta quyết định không có thời gian để liên tục quan sát nữa vì vậy không cần phải báo tin chỉ cần những dược sư này không làm tổn thương công chúa trương hộ pháp có thể ra quyết định vậy thì tốt tân trạng gật đầu hỡi những xiềng xích linh ngọc này ra sau đó các người rời khỏi cung điện này tân trạng nói ngay vậy trương hộ pháp và dược tôn lý đều rất ngạc nhiên chương hai nghìn một trăm bốn mươi lăm dược sư trần không cần tháo dây xích này ra s i ê n g xích ngọc linh này có tác dụng k h ô n g chế độc tính một khi độc của công chúa không được kiểm soát không tự chủ được mà sẽ làm tổn thương anh trương hộ pháp nhanh c h ó n g nói lắc đầu và nói ông ta có thể thấy tân trạm chỉ là tu v i phân thần cảnh dược sư nói c h u n g không giỏi chiến đấu một khi công chúa bình thạch trở thành trạng thái hung bạo đó tân trạm chắc chắn sẽ bị công chúa đánh vài cái là chết ngay cả công chúa bình thạch cũng có chút kinh ngạc lần đầu tiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tân trạm cú theo lời tôi cởi ra đi cô ấy không thể làm tổn thương tôi và tôi không thể chữa được nếu cô ấy bị trói tân trạm tự tin nói cái này được rồi trương hộ pháp có chút chóng mặt cũng không biết tân trạm làm cái gì đành phải cởi xích cho công chúa kỳ thực tân trạm nuốt máu độc vào người một chút ông a cũng không hiểu được tuy nhiên tân trạm là do ngu thánh nữ phái tới cho nên những cao nhân luôn có những phương pháp kỳ lạ trương hộ pháp thi triển linh quyết những linh khí rơi vào chín chuỗi ngọc linh và những viên ngọc thạch đầy linh khí này bắt đầu từ từ mất đi ánh sáng của chúng được rồi các người đi ra ngoài đi nhìn thấy x i ề xích đang dần mất đi tác dụng tân trạm mở miệng muốn đổi người tại sao lại thế này dược tôn lý cao mày lát nữa tôi không thể bị người khác quấy dày trong quá trình trị bệnh nhớ kỹ tôi sẽ không hại cô ấy nhưng nếu các người mạnh mẽ xông vào làm cho công chúa bị thương vậy thật sự không trách tôi được nếu có người muốn bảo phải ngăn cản bọn họ tân trạm nói nhanh vâng đại sư công doãn n ắ m chặt tay hừ dược tôn lý khịt m ú i và bước ra ngoài ông ta cảm thấy dược tôn ở sơn hải các hơi giả thần giả quỷ còn có cách chữa bệnh nào ông ta chưa từng thấy chứ lại cần người ở ngoài canh chừng nghĩ là mình có thể học lén sao vì thân phận của tân trạng trương hộ pháp không nghi ngờ gì cả một số người đã rút lui lúc này cả cung điện khổng lồ đột nhiên yên tĩnh lại chỉ còn lại có hai người công chúa bình thạch và tân trạng dược tôn tân tôi cảm thấy sức mạnh của chuỗi linh ngọc bắt đầu chậm lại nếu không áp chế được độc tố này tôi rất nhanh sẽ mất lý trí tấn công mọi thứ nếu mà anh chỉ là đang phô trương rời đi ngay còn kịp khi xiềng xích được nới lỏng thân thể công chúa bình thạch khế run lên làn da dần trở nên đường đỏ đôi mắt dần đỏ lên tóc cũng dựng lên bồng bềnh nếu mất lý trí bị độc này không chế còn có thể buộc phát ra sức mạnh gì chứ tân trạm sờ cảm nói linh lực của tôi bây giờ dùng để phong tỏa thức hại chấn áp độc tố sức mạnh có thể so với hợp thể cành trung kỳ anh không chịu được mấy cú đánh của tôi đâu công chúa bình thạch thở gấp và xiềng xích trên người cô ta dần dần tách ra và một hơi thở bất thường đang buốc lên từ cơ thể cô ta không sao cứ đánh tôi mạnh vào nhưng mà phải nói cô đánh tôi tôi không có phản đối nhưng nếu cô bị tôi đánh cũng không thể trách tôi tân trạm nhẹ giọng nói công chúa bình thạch sửng sốt tân trạm nói cái gì vậy tôi đánh anh vì phản ứng của độc đan anh lại đánh tôi chương 2146. t r ư chương 2146. anh dựa vào cái gì mà đánh tôi anh không phải là đến giải độc cho tôi sao am trong khoảnh khắc tiếp theo công chúa bình thạch vẫn chưa hiểu ra chuyện gì và lý trí cuối cùng đã hoàn toàn bị nuốt c h ứ n g bởi tác dụng của độc đan khi giọng nói của tần trạm rơi xuống công chúa bình thạch bùng phát hoàn toàn cô ta gầm lên như một con thú và lao về phía t ầ n trạm trước đây cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ và trong giây tiếp theo cô ta giống như đã biến thành một gác quỷ tìm người để ăn thịt trong á c bang bang bang bang. cung độc ũ điện này không ngừng vang lên tiếng nổ kinh thiên động điện khi hai tu sĩ có trình độ hợp thể cảnh giao đấu với nhau động tĩnh dĩ nhiên khiến cả trời đất rung động nếu không có trận pháp cấp cao này mọi cú đấm giữa hai người sẽ khiến cung điện sụp đổ và hư không vỡ vụt ngay cả trận pháp mạnh mẽ bên ngoài cung điện ba người đã nghe thấy âm thanh như sấm sét bên trong dược sư lam đã bắt đầu điều trị rồi sao nhưng đây là phương pháp điều trị gì vậy trương hộ pháp trầm mặc một chút nghe thế nào cảm giác như tân t r ạ m cùng công chúa đang đánh nhau còn đang đánh nhau đến chết trong ba ngày qua ông ta nhìn thấy quá nhiều phương pháp trị liệu kỳ dị thậm chí có một số dược tôn nổi tiếng cũng yêu cầu thu dọn hiện trường nhưng sau khi hỏi thăm công chúa lại không có động tinh gì nói cho cùng dược sư bình thường chẳng qua là luyện chế đan dược dùng một ít đồ dùng của dược sư động tác cũng không thể cuồng bạo như trời sợ phương pháp trị liệu của dược sư lam này chẳng lẽ là đánh nhau sao nhưng đánh nhau có thể chữa bệnh được sao thật là vớ vẩn dược tôn lý s ừ n g sốt một chút tức giận nhảy dựng lên nói nếu hai người đó thực sự đánh nhau hoàn toàn là đang hại công chúa quỷ thảo trùng sắt đan này được tụ lại trong cơ thể sở dĩ nó khiến tu sĩ cuồng bạo là bởi vì linh khí sẽ chuyển từ linh lực sang t ứ c hải chỉ cần các tu sĩ tiếp tục sử dụng linh khí chất độc xâm nhập vào thần hồn khi đó thì không có thuốc chữa cái gì trương hộ pháp giật mình nhưng ông ta vẫn không phản ứng c h ậ n có tiếng bước chân ở đằng xa trương hộ pháp là người nào ở bên trong mà động t ĩ n h lớn như vậy lẽ nào trận pháp áp chế không được nữa ông ta quay đầu lại và tìm thấy quốc chủ bình thạch và ngu như mỹ đang đi tới cùng với một số người hầu cận thưa quốc chủ chính là dược tôn mà ngu thánh nữ mời tới đang trị liệu cho công chúa bên trong trương hộ pháp chào hỏi thành thật nói chương 2147. t r ư ơ chương 2147. dược tôn tôi đã mời trương hộ pháp ông không nhớ nhầm chứ ngu như mỹ nghe vậy đã rất bối rối cô ta chỉ vào một ông già mặc áo thêu vàng bên cạnh và nói dược tôn trịnh này mới là người tôi mời đến hơn nữa ông ta vội v ã đến đây ngay khi vừa đến nơi ông á còn chưa kịp trần đoán và điều trị cái gì đây là dược tôn của sơn hải c á t trương hộ pháp mở to mắt không đúng ngu thánh nữ người mà đi cùng cô là ai tôi cũng nghe nói là dược tôn cô đưa tới cho nên mới mời anh ta tới chữa trị ý ông là dược sư làm khi nghe thấy điều này cô ta cuối cùng cũng nhận ra anh ta là bạn của tôi cũng là một dược tôn anh ta cũng chỉ đến đây tham quan có lẽ ông đã nhầm rồi vậy thì anh ta là dược sư trình độ nào quốc chủ bình thạch cũng cảm thấy có chút không ổn chắc là dược tôn nhị phẩm đến tam phẩm ngu như mỹ suy nghĩ một lúc lúc trước ở thành cổ đông hoàng hội trưởng lôi sĩ quả thật đã nói rằng tân trạm là thiên tài duy nhất ở cảnh xuất khiếu có thể luyện chế ra nhị phẩm tiên đan và tu vi của anh cũng lên hợp thể cảnh có lẽ cấp bậc luyện đ a n cũng tăng lên tôi đã phạm sai lầm tôi cũng đã sắp xếp một dược tôn nhị phẩm để chữa trị cho công chúa tên này còn bỏ xiềng xích và đuổi chúng tôi ra ngoài e rằng tên này không phải là kẻ mất trí chứ trương hộ pháp gần như ngất x ỉ u sau khi nghe điều này Giáp d ố i lắm đây dược tôn lý cũng vội vàng dậm chân ông ta không quan tâm đến việc tân trạm có bị g i ế t hay không nhưng là dược tôn của đất nước nếu tân trạm trần đoán và điều trị bừa bãi tình trạng của công chúa sẽ xấu đi và sẽ rất phiền phức nếu xâm nhập vào thần hồn dược tôn lý vội vàng giải thích tân trạm đã làm gì sắc mặt của mọi người đều thay đổi hàng loạt phương pháp của tân trạm dù nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy còn chờ gì nữa xông vào cứu người đi dược tôn lý lo lắm nói dược sư lam tính tình điểm đạm không thể là người như vậy anh ta còn nói nếu chúng ta xông vào có thể sẽ làm hại công chúa ngu như mỹ to mày cô ta hiểu t â n trạng một chút anh sẽ không bao giờ tùy ý chữa bệnh người ta cố ý hành động nhưng thưa thánh n ữ vấn đề là anh ta không đủ cấp bậc và có thể không nhìn thấu được một số thứ bạn của người có thể tốt bụng nhưng lòng tốt này sẽ xảy ra chuyện xấu vì dược sư này nói đúng bên trong đã xảy ra giao tranh kịch liệt nếu như đọc dược xâm nhập thần hồn ông già này cũng không thể làm gì lúc này dược tôn trịnh người im lặng n a y giờ cũng chậm rãi nói lúc này quốc chủ bình thạch hoàn toàn nóng nảy vốn dĩ đó là một người bạn của ngu như mỹ đang điều trị bệnh ông ta vẫn cho một chút mặt mũi nhưng giờ lại đe dọa đến tính mạng của con gái mình ông ta không thể không lo đám đông đang định bước tới cung doãn đã cầm kiếm đi tới trước mặt họ đại sư nói rằng không ai có thể đi qua đây cho đến khi điều trị kết thúc anh nói gì quốc chủ bình thạch gần như nổ tung phổi vì tức giận nghĩ rằng mình đã nghe nhầm ở thủ đô và cung điện của chính mình tên nhóc này vẫn đóng c ử a không cho vào đúng là làm loạn cơ thể vừa động ông ta liền võ một trưởng vào cung doãn bầu trời phía trên lập tức mở đi một bàn tay khổng lồ bao phủ bầu trời c u ố n lấy uy áp thiên địa đập về phía công doãn Trưng Trưng 2148 Trưng 2148 đối mặt với lòng bàn tay khổng lồ của ông ta s á t mặt công doãn lạnh lùng t r ư ờ n g kiếm màu đen r u lên một loạt kiếm quang xoay tròn trước mặt anh ta dần dần biến thành một đoá hoa sen màu đen được đan bởi kiếm quang mỗi cánh hoa là một đạo kiếm quang m á h liệt khi nở rộ hàng ngàn đạo kiếm quang đồng thời phóng lên bầu trời va chạm vào lòng bàn tay khổng lồ này hợp thể cảnh bát phẩm công doãn lùi lại ba bước mà quốc chủ bình thạch lại tiến một bước hiển nhiên giữa hai người có một khoảng cách về tu vi nhưng quốc chủ bình thạch cũng hơi ngạc nhiên ông ta tu luyện bao nhiêu năm đạt tới độ kiếp kỳ chính là do tích lũy bao nhiêu năm tháng mà thanh niên phía đối diện hiển nhiên cũng không quá giả nhưng là sắp đ ạ t đến hợp thể cảnh bình phong và một người như vậy lại sẵn sàng bảo vệ cho người bạn của ngưu thành nữ nói ra truyền thừa của cậu tôi có thể tha chết cho cậu quốc chủ bình thạch lãnh đ ạ m nói dù đối thủ là kỳ tại nhưng nếu dám ngăn cản ông ta thì chỉ có một con đường chết đạo hữu chúng ta hãy kiểm tra tình hình đi sẽ không làm tổn thương dược tôn、tân. xin hãy để chúng tôi qua ngu như mỹ cũng thở dài ông không cần quan tâm tôi là ai trước khi tôi chết không ai có thể tiến một bước ở đây vẻ mặt công doãn lạnh lùng chậm rãi nói cả đời này anh ta đều yêu thích kiếm và điều anh ta yêu thích nhất ở kiếm chính là độ sắc bén và ngay thẳng của thứ này một loại khí chất mà anh ta thà chết chứ không muốn mẹ con g sau nhiều năm như vậy anh ta từ một đệ tử ngoại môn có thể dần dần trở thành thủ tịch đại đệ tử của thiên kiếm tông đều dựa vào tính cách ngay thẳng sắc bén và c ư ờ n g trục của anh ta vì đã đồng ý làm người hầu của tân trạng nên trên đường đi anh ta sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của tân trạng bất kể đối thủ là ai anh ta cũng không thể lùi bước tôi vốn là không muốn giết người nhưng là cậu tìm cái chết tôi cũng không k h á c h khí ánh mắt quốc chủ bình thạch lãnh đạm buộc phát toàn sức mạnh của độ k i ế p kỳ thiên địa run lên tựa hồ có thể chấn áp thiên địa bóp nát hàng ngàn sinh mệnh chỉ bằng một chiêu khi quốc chủ bình thạch chuẩn bị ra tay trong cung điện đột nhiên vang lên một giọng nói ba dừng tay vị dược sư này không có hại con các ngươi đừng đi vào cái gì quốc chủ bình sơn gần như chấn áp được cung doãn nhưng ông ta đột nhiên nghe thấy tiếng của con gái mình vẻ mặt của ông ta thay đổi và cơ trương h nhiên lùi lại. Hơi thở mạnh ể ông ta đột t lùi lại. mẽ o n thiên n g tức h địa lập không hộ pháp ông có chắc răng xiềng xích trên cơ thể con gái tôi đã được thời r a chưa quốc chủ bình thạch vội hỏi tôi chắc chắn tôi đã tự mình gỡ bỏ nó ngoại trừ một số người không ai có thể mở khóa linh ngọc này trương hộ pháp đ ộ i vàng gật đầu chuyện này chẳng lẽ là con gái tôi thực sự đã khá hơi t i trái tim của quốc chủ bình thạch run lên b á n h s á n g trận p h á p b a o q u a n h c u n g đ i ệ n ông t a không biết c h u y ệ n gì đ a n g xảy r a bên trong, đ i ề u n à y k h i ế n ông t trăm bốn mươi chín g 2149 nghe động tinh này dược tôn tân kia cùng con gái mình con gái ông ta lại tốt hơn sao nếu biết điều này từ sớm ông ta tự mình đánh không phải tốt hơn sao đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ lung tung của ông ta hơn nữa cách trị bệnh của tân trạm chắc chắn không đơn giản chỉ là đánh nhau với con gái ông ta mọi người dừng lại và ngạc nhiên nhìn về cung điện trong cung lúc này quần áo tân trạm và công chúa bình thạch có chút rét nát lại thở hổn hển liên tục nếu một người ở ngoài đột nhiên xông vào có thể nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra nhưng trên thực tế tân trạm chỉ cho công chúa uống một viên đan dược giải độc hoàn mỹ ngũ phẩm và khai thông gân cốt của đối phương lúc này bên ngoài công chúa có rất nhiều vết thương máu chảy ròng ròng nhưng đều lộ ra một màu tím đậm anh cho tôi đấm mấy phát nếu không tôi để cho ba tôi cùng bọn họ xông vào đánh chết anh công chúa bình thạch tức giận nghiến răng trắng mặc dù cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng có vẻ như độc dược kia đã được giải quyết nhưng lúc này cô ta không vui chút nào ngược lại cô ta đối với tân trạm có chút hận là người thừa kế duy nhất của quốc chủ từ nhỏ cô ta đã được nuôi dưỡng từ trong tổ ấm mặc dù cô ta cũng đã luyện tập chăm chỉ trải qua rất nhiều trận chiến và đã từng bị thương nhưng giống như vừa rồi cảnh tượng bị tân chạm đấm vào khắp người cô ta vẫn còn c h o n g váng cho dù cô ta không là công chúa thì dù sao cô ta cũng là một phụ nữ tên này lại đánh mình mỗi tấc da thịt của cô ta đều bị một năm đấm trực tiếp đấm vào thậm chí những chỗ cấm k h của cô ta cũng không tha cảm giác xấu hổ khiến cô ta cảm thấy tức giận hơn so với bị trúng độc công chúa bình thạch cảm thấy rằng cô ta không chỉ bị đánh đập mà còn bị vũ n h vì vậy sau khi ý thức tỉnh lại tân trạm đã yêu cầu cô ta ngăn cản cha mình ở bên ngoài vì vậy cô ta không chút do dự nói ra mặc dù chất độc của cô ta đã đỡ hơn nhưng cô ta vẫn còn tức giận trong lòng nên nếu kết thúc như thế này cô ta không cam tâm đừng làm loạn tôi đánh cô là để chữa khỏi bệnh cho cô hiện tại cô đã lấy lại tỉnh táo đánh tôi làm gì tân trạm nói thầm giao đấu một chút anh chỉ là tu vi phân thần cảnh lại có thể đánh với hợp thể cảnh tôi tôi rất có hứng thú cùng anh đánh một chút công chúa bình thạch cũng biết mình không có lý do gì nhưng cũng không khỏi tức giận khi nghĩ đến những cảnh đó Cô tân a sao cũng muốn chữa thản tìm t nhiên phương bệnh cho h bản cũng muốn Đối cớ. dù nếu cố trạm ì n đánh cũng không có đạo lý, đành phải xin phép tân h phải phép đạo có lý, t mới giận. có chút thể đột á pháp, n cũng được, nhưng không được sử dụng thuật pháp, chỉ có thể đấu với những quyền cước cơ bản nhất. Tân h thuật chỉ thể được, được có cước cơ đấu đ sử trạm với nhiên gật đầu đồng ý anh nhận thấy vết thương trên người của công chúa bình thạch đang bắt đầu lành máu độc chưa chảy ra sạch sẽ thì vẫn còn hơi phiền phức trong trường hợp này không biết quốc chủ có chịu cho anh linh tệ như đã hứa hay không nên là điều trị r ứ t điểm căn bệnh này được rồi so đấu quyền cước cũng tốt công chúa bình thạch khi đột ngột bay ra ngoài lúc trước cô ta còn đang mất ý thức nên mới bị tân trạm chiếm lợi thế bị đánh khắp người lúc này mới khôi phục lại ý thức hiện tại đối phương đồng ý liền đánh v à i đấm để c h ú t giận ư 2150. 2150. nhưng g 2150 khi hai người đấu với nhau công chúa bình thạch ngạc nhiên phát hiện thân thể của tân trạm bất kể tốc độ sức mạnh đều vượt xa phân thần cảnh và cũng không kém với cô ta đã dùng thuật luyện thể cổ đại kết quả là sau khi đánh một thời gian dài ngoài việc bị đánh b ả i lần không chiếm được chút ưu thế nào tên này không phải chỉ là dược sư sao sao tu vi lại lợi hại như vậy mặc dù cảnh giới của cô ta tạm thời giảm xuống một chút vì trúng độc nhưng tân trạm nhất định là cao thủ trong phân thần cảnh không đánh nữa công chúa bình thạch hít sâu một hơi cô ta muốn đánh tân trạm vài cái để chút g i ậ n nhưng không ngờ cô ta còn phải chịu thêm vài lần nữa lúc này mới cảm nhận được sự khác biệt của hai người cô ta có chút thất vọng không đánh nữa sao tân trạm khẽ cao mày vừa rồi đang công kích mà dùng linh khí thăm dò một chút quả nhiên có một ít chất độc trong người công chúa chưa được tẩy sạch bây giờ không đánh nữa chất độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn quốc chủ bình thạch lại lấy cớ này q u ý nợ thì cũng rất rắc như vậy là không được rồi mình phải kích thích công chúa bình thạch này để cô ta cùng mình đánh mất chiêu tẩy sạch hết chất độc còn sót lại trong người không đánh nhau cũng không sao nghĩ đến đây tân trạm chế nhạo nói có thể thấy cô khá n h á t gan bị tôi đánh mấy lần chắc sắp khóc rồi anh nói gì công chúa bình thạch nghe xong vừa dập tắt một số ngọn lửa giận dữ và ngay lập tức lại bùng lên vốn dĩ cô ta định cảm ơn ơn cứu mạng của đối phương không ra tay nữa nhưng tên này này lại đến khiêu khích mình nếu cô ta yếu đuối làm sao mà có thể đồng ý với cha mình chấp nhận trở thành người thừa kế của nước bình thạch được nhưng nói lại xem cô thực sự là một công chúa sao ánh mắt tân trạm nhìn xuống n g ư ợ c đối phương không mấy thân thiện nói nghe nói một số đất nước giấu giếm giới tính để che giấu thân phận con cái cô thật là bằng thẳng thật ra cô là hoàng tử của quốc chủ bình thạch đúng không bằng thẳng anh nói tôi bằng thẳng công chúa bình sơn sửng sốt bởi vì từ nhỏ đã xác định là người kế vị đất nước cho nên cô ta chưa từng quan tâm đến chuyện này ngay từ đầu cô ta cũng không hiểu ý của tân trạm nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ trong phút chốc xứng sờ cùng với ánh mắt vui lụa của tân trạm công chúa bình thạch đột nhiên hiểu ra tuy rằng trước kia cô ta không quan tâm nhưng là phụ nữ lại bị đối phương k i n h thường điều này lại khiến cô ta tức giận tên này không những rất đáng ghét mà m ồ m miệng còn hung á c hơn anh đang tìm cái chết hả công chúa bình thạch nghiến răng nghiến lợi tân trạng công kích khiến cô ta thực tức giận nhân thiện nếu cô là người của nhà họ diêm sống ở nước bình thạch cô lại bằng phẳng như vậy chắc cô tên là diêm bằng phẳng rồi tân trạng mặc kệ đối phương tức giận vẫn là tự mình nói đi chết đi chương hai n t r ư chương 2151. t r diêm bối loan tức giận đến mức phát điên cô ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng khi tân trạm nói như vậy cô á cảm c thấy mình có vẻ rất xấu hổ thân hình đột nhiên lao ra lân này diêm bối loan ra tay toàn lực linh khí minh ông giống như sóng thần đồng dạng xung quanh bốn phía trận pháp ầ m ẩm nổ tung làm tốt lắm tân trạm cũng rời t â m mắt nếu không phải kích thích đối phương ra tay liều mạng thúc giục linh lực của toàn thân độc tố kia thật sự sẽ không bị rút hết ra ngoài lúc này đây là thời điểm thích hợp để làm sạch hoàn toàn chất độc còn sót lại trong cơ thể đối phương càn khôn di chuyển quyết được sử dụng và ngay lập tức né tránh đòn tấn công của đối thủ tân trạm đến trước mặt diêm bối loan trong nháy mắt thời gian như ngừng trôi bách chiến quyền lần nữa đánh vào ngực của diêm bối loan với cú đấm này diêm bối loan bay ra ngoài như một con rượu bị đứt ngay khi cô ta tiếp đất cô ta cảm thấy khí hải rung động và phun ra một n g máu anh anh diêm bối loan giận dữ run lên tên này đánh vào đâu không đánh cứ đánh vào ngực vốn dĩ đã nhỏ đây thật sự là muốn đánh đến bằng phạt rồi đừng kích động trước tiên nhìn xuống đã tân trạm chỉ xuống đất diêm bối loan sửng sốt nhìn xuống cả người cô ta chấn động tức giận giảm xuống trên mặt đất máu m à cô ta vừa mới phun ra có màu tím đậm ngay khi một ngụm máu này được phun ra diêm bối loan lập tức cảm thấy thân thể vô cùng thư thái như thể một tảng đá lớn được lấy ra khỏi cơ thể trước đây cô ta chỉ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng bây giờ cô ta không cảm thấy một chút cảm giác khó chịu nào cả anh là để giúp tôi loại bỏ chất độc còn lại diêm bối loan cắn chặt môi dưới cô ta không nốc nhất thời hiểu được cô hiểu được là tốt cô cho rằng tôi thích đánh nhau với cô sao t â n trạng thở dài trực tiếp ngồi trên mặt đất cũng có chút mệt mỏi chiến đấu với đối thủ hợp thể cảnh trung kỳ không những không thể khiến đối phương bị thương nặng mà còn phải giải độc cho đối phương 10.000 linh tệ này không phải dễ dàng kiếm được cảm ơn dược sư lam ánh mắt diêm bối loan phức tạp cô ta rất hối hận khi nhìn thấy dáng vẻ m ệ t mỏi của tân t r ạ m trước đây cô ta chỉ nghĩ rằng những chiêu thức tấn công của tân t r ạ m khiến cô ta tức giận nhưng bây giờ nhớ lại hẳn là nguyên nhân vì sao độc tố vẫn chưa được tẩy sạch cô ta thực sự hô đồ người bên kia là một dược tôn cao quý cho dù là có chút nhỏ tuổi làm sao có thể vũ nhục cô ta được khu khụ nhưng mà của cô đúng là có chút nhỏ về sau đừng gò bó nếu không sẽ bằng phẳng thật đấy nhưng khi diêm bối loan đầy h áy náy và đang nghĩ cách xin lỗi thì lời nói của tân trạm lại khiến cô ta có chút tức giận xem ra là cô ta suy nghĩ nhiều quá người này đúng là đồ chết tiệt tân trạm không ngờ rằng một lời khuyên tốt của chính mình lại khiến đối phương có ấn tượng xấu về anh như vậy nếu tân trạm biết nguyên nhân sâu xa khiến diêm bối loan bình có ấn tượng không tốt về anh anh nhất định sẽ bất đắc dĩ đúng là anh đã đánh vào toàn thân đối phương nhưng là dùng bách chiến quyền đánh với khoảng cách xa chương hai n chương hai n tuy nhiên vào thời điểm đó diêm bối loan chưa hoàn toàn hết chất độc nên không cảm nhận được tôi h mong dược sư lam làm ơn đừng nói với ai về chuyện này ngày hôm nay diêm bối loan suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chắp tay nói đừng lo lắng tôi rất k í n tiếng sẽ không bao giờ nói cho người khác biết tân trạng cũng đơn giản nói anh không phải đồn g ố c lại đã đi khắp nơi nói rằng anh đã đánh diêm bối loan điều này không phải để cha cô ta dạy dỗ mình sao còn có chuyện cô trúng độc cũng không phải mấy ngày nay với lời nói của tân trạng vẻ mặt của diêm bối loan đột nhiên trở nên nghiêm nghị dược sư có biết thời gian cụ thể tôi trúng độc không sau khi cô ta bị đầu độc cha cô ta đã cẩn thận điều tra những người mà cô ta đã tiếp xúc hàng chục ngày trước và sau đó nhưng không t r a được gì trên thực tế việc tìm ra kẻ đã lén hạ độc cũng quan trọng như việc chữa trị cho chính bản thân mình dù sao nếu không tìm thấy đối phương ngay cả khi đã được chữa lành cô ta vẫn có thể bị tấn công một lần nữa trong tương lai ừ m để ba cô điều tra trong 10 năm qua người nào có thể tiếp xúc với cung điện của cô bao gồm năng lượng đồ ăn hương liệu tân trạng gật đầu chẳng lẽ độc dược trên người cô ta đã có cả chục năm nay mà cô ta chưa có bất kỳ phản ứng nào trước đây đúng vậy độc tố này từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể cô người đó rất thông minh trước đó đã dùng những loại thuốc khác để đắp lên đợi đến khi độc tố hình thành hoàn toàn ba ngày trước mới cởi bỏ vào bọc cho nên cô mới bị buộc phát tân trạm bình tĩnh nói ra vậy cảm ơn dược sư lam diêm bối loan gật đầu cảm thấy hơi sốc trong mười năm qua những người cô ta thường xuyên tiếp xúc chỉ là người mà nhà họ diêm tin tưởng nhất tân trạm cho rằng những người này hạ độc một khi điều tra ra chuyện này chắc chắn vô cùng kinh ngạc bối loan bây giờ con thế nào rồi bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên giọng nói của quốc chủ ông ta cũng đã lâu chưa thấy động tĩnh trong lòng có chút nóng này ba các người tiến vào đi cánh cổng cung điện đột ngột mở ra quốc chủ bình thạch và những người khác đều bước vào riêng bối loan lúc này đang đứng trong cung điện tuy trên người có vài vết thương nhưng tinh thần rất tốt công chúa thật sự đã khỏi bệnh nhìn thấy người phụ nữ trong cung đã hoàn toàn trở lại bình thường và hơi thở cũng trở nên đều đều vẻ mặt của trương hộ pháp rất vui mừng và quốc chủ bước tới ôm con gái của ông ta mọi người đều bàng hoàng như nhau cách một lớp trận pháp hoàn toàn không nhìn thấy gì nhưng tân trạm dường như chiến đấu một trận khốc liệt còn diêm bối loan bình tử như bến thành g i ã thú đã trở nên hoàn toàn bình thường rồi dược tôn lý cũng bước nhanh về phía trước gọi con rắn nhỏ linh khí thăm dò kinh mạch của diêm bối loan mặc dù hiện tại công chúa không sao nhưng liệu có còn sót lại chất độc hay di chứng gì hay không việc này vẫn cần được kiểm tra ư 2153. 2153. nhưng g 2153. sau khi kiểm tra một chút dược tôn lý càng thêm giật mình há hốc mồm giống như bị sấm xét đánh trúng vậy thưa quốc chủ công chúa đã hoàn toàn bình phục dược tôn lý hít một hơi lạnh và không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình trong ba ngày kể từ khi công chúa trúng độc đã mời hàng trăm dược tôn hàng chục vị dược sư nổi tiếng chưa nói đến việc giải độc thậm chí chỉ hoãn chất độc cũng khó kết quả là dược sư làm ít người biết đến này ra tay mất khoảng nửa giờ công chúa không những lấy lại được lý trí mà trong người thậm chí không còn sót lại một chút độc dược nào mức độ trừ độc này gần như là chưa từng có bối loan làm thế nào mà con hồi phục vậy quốc chủ bình thạch nói trong sự ngạc nhiên ba đừng nói chuyện đó con phục. đeo ba vào là vì đã hồi Hiện đã ba vì là hồi trong số những người có mặt ngoài quốc chủ chỉ có dược tôn lý và trương hộ pháp là những người già trong cung điện đừng nói chỉ là mười năm hai người họ đã làm việc trăm năm rồi nhìn diêm bối loan lớn lên từ bé mấy ngày nay diêm bối loan nhìn thấy hai người họ quan tâm lo lắng cho mình bọn họ tuyệt đối không phản bội nếu cánh tay phải của cha không đáng tin thì e rằng trong cung điện cũng không có người tin tưởng sau khi nghe tân trạm phân tích mấy người quốc chủ đều có chút kinh ngạc quốc chủ thuộc hạ sẽ lo việc này ngay lập tức trương hộ pháp nghiêm nghị nói ông ta cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này diêm bối loan không chỉ là người thừa kế duy nhất của quốc chủ mà còn là người kế vị được chọn nếu diêm bối loan chết thì sẽ tốt cho rất nhiều người chuyện này đã đủ mười năm e rằng cũng không nhỏ tôi sẽ đi cùng ông vì người kia dám hạ độc mười năm sẽ để lại chút chứng cứ tôi hiểu về luyện đan hơn ông dược tôn lý cũng trịnh trọng nói hiện tại công chúa vừa mới khôi phục người bên kia hẳn là không để ý tới hiện tại điều tra rất dễ dàng phát hiện có chuyện cả hai người đều không thể chịu đựng được nữa lập tức bay ra khỏi cung điện để thu xếp nhiều việc tiếp theo dược sư lam cảm ơn cậu rất nhiều lúc này quốc chủ bình thạch không quên cảm ơn tân trạm bất kể tân trạm dùng phương pháp gì nhìn tình huống hiện tại của đối phương ông ta cũng biết là vất vả nhiều rồi đ ố i loan trước đó đã bị sát khí nuốt trừng và dược tôn chắc chắn đã phải chịu rất nhiều thương tích tôi tại đây xin lỗi cậu quốc chủ nói một cách rất lịch sự mình làm anh ta đau có phải là nói phải không? Khoe miệng riêng là ngược ba ố i l o n con có ủ a cha sao anh cảm chàng c thật thương mình thấy tại tân trạm sự mới người là luôn Và này nặng. bị chút diễn nhỉ? xuất Ba, chóng o n có c ú t mặt con về trước đây càng nhìn tên này càng tức giận diêm bối loan không nhịn được nói bối loan lúc trước con bị thương quá nặng con về trước nghỉ ngơi đi chương 2154. t r ư n chương 2154. t thấy con gái có chút mệt mỏi quốc chủ liền thu xếp cho người thân tín hộ tống con gái đi dược sư lam Cảm ơn cậu rất nhiều quốc chủ lại cảm ơn cũng may là tôi đã hoàn thành tân trạm cũng c ở i nhạt kỳ thực tân trạm không cố ý chữa thương chẳng qua là để cho đối phương nhìn thấy chuyện này dù sao mặc dù tôi mất nửa giờ để chữa trị cho con gái ông tôi đã loại bỏ hết chất độc còn sót lại và bị thương nặng như vậy nên tôi sẽ không quá đáng khi nhận 10.000 linh tệ của ông đúng không đến đây may mắn thay quốc chủ bình thạch không phải là người nói muộn bởi vì nước bình thạch nằm trên trục đường chính của bắc vực và ngũ đại hoàng triều thu nhập rất nhiều tuy rằng mười n linh tệ này không ít nhưng cũng sẽ không vì vậy mà để mất hết mặt m u i sau khi liên tục cảm ơn tân trạm quốc chủ bình thạch giao một túi chữ vật do thị vệ mang đến cho tân trạm tuy r ằ n g túi chữ vật không thể cảm nhận được số lượng nhưng tân trạm ngẫu nhiên phân ra một cái thần thức cảm ứng nhìn vào bên trong đều là linh tệ chất lượng cao với ánh sáng vàng tím phong phú số lượng cũng đầy đủ tin rằng một nước lớn như này sẽ không dở cho ở một nơi như vậy với 10.000 linh tệ trong tay tương đương với hơn 2.000 con vệ thiên trùng phải biết rằng trước đó bản thân chỉ có hơn trăm con bây giờ đã tăng gấp m ộ ư ơ i dược sư lam cảm ơn rất nhiều quốc chủ cảm ơn một lần nữa nhưng tôi còn có một yêu cầu nhỏ không biết dược sư làm có thể chẩn đoán và điều trị lại được không còn ai cần chữa trị sao tân trạm sững sờ nói quốc chủ bình thạch c ư ờ i khổ trên thực tế đó không phải là một tu sĩ mà là một trong những linh thú của tôi linh thú này đã nhìn bối loan lớn lên và rất lo lắng sau khi thấy con bé bị đầu độc chờ lúc tôi không để ý nó thậm chí lấy máu độc trên người bối loan vào cơ thể mình vì vậy bây giờ cũng bị bệnh hiện tại cũng bị trúng độc vì thảo đúng không tân trạm gật đầu hiểu ra có vẻ như con linh thú này khá trung thành nhưng dù sao nó cũng là một con quay thú không hiểu nỗi kinh hoàng của độc đan nghĩ rằng diêm bối l o a n có thể hồi phục bằng cách hút máu độc thì quá đơn giản rồi tôi cũng biết dược sư làm trị bệnh không dễ dàng cho nên tôi nguyện ý lấy ra năm n g h n t ử kim linh tệ nữa làm phần thưởng năm nghìn linh tệ tân trạm cũng có chút kinh ngạc không ngờ lại có được thu hoạch như vậy năm n g h n linh tệ đây là hơn một n g h n vệ thiên trùng rồi dược sư lam không phải tôi keo kiệt mà là trong tay tôi không có nhiều linh tệ tôi hy vọng cậu vẫn có thể châm trước nhìn thấy tân trạm s ữ n g sở trong chốc lát quốc chủ cho rằng tân trạm còn chê ít vội vàng giải thích <cười> Quốc chủ, c ông, ông ta h ú này vừa rồi đang nghiên cứu xung quanh và không nói gì sau khi phân tích một vòng có lẽ ông ta đã đoán ra được phương pháp trị liệu của tân trạm chương hai nghìn một trăm năm mươi lăm chương hai nghìn một trăm năm mươi lăm xét cho cùng ông ta là dược sư của sơn hải cát thực lực của dược tôn bát phẩm vẫn có sau khi phân tích máu độc của diêm bối loan và thời gian m ộ ư ơ i năm bị trúng độc của diêm bối loan ông ta đã hoàn toàn hiểu rõ độc dược từ từ xâm nhập vào cơ thể diêm bối loan hơn m ộ ư ơ i năm bởi vì khí huyết lưu thông những chất độc này trước tiên đi vào thủy xương sau đó là kinh mạch và máu điều này khác với những tu sĩ bình thường bị trúng quỷ thảo trung sát trong máu là loại độc tố mạnh nhất hoàn toàn ngược lại chính vì vậy các dược sư trước đây đã tìm ra nguyên nhân gây ra nhưng dù sao họ cũng không thể giải được chất độc mà trước đó bên trong truyền ra các tiếng đánh nhau có lẽ tân trạm phải đánh diêm bối loan liên tục mới cho máu độc chảy ra ngoài cảm thấy mình đã tìm hiểu kỹ lưỡng phương pháp trị liệu giờ nghe nói quốc chủ bình thạch đưa ra mức thủ lao cao như vậy dược tôn trịnh nhất thời bị cám rõ dược tôn trịnh ông cũng có thể trị liệu sao quốc chủ bình thạch sửng sốt trong chốc lát không ngờ dược tôn trịnh lại chủ động đúng vậy anh bạn nhỏ này bị thương rất nặng nếu lại đi chữa một lần nữa mà bị thương sẽ không tốt đâu giao con linh thú này cho tôi dược tôn trịnh nói với nụ cười trên mặt tỏ ra rất tốt bụng cái này quốc chủ bình thạch cũng có chút khó xử dược tôn trịnh được ngu thánh nữ mời tới từ xa tới đây nếu ra về tay không như thế này quả thực có chút khó coi hơn nữa chính là đối phương đề nghị muốn từ chối cũng không dễ dàng nếu không sẽ rất xấu mặt dược s ư lam cậu có nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một lúc không quốc chủ bình thạch bất lực nói quốc chủ đã nói như vậy vị đại sư này lại rất tin tưởng để ông ấy đi chữa trị đi tôi cần nghỉ ngơi một chút tân trạm nhẹ g i ọ n g nói tuy nhiên tôi sợ rằng dược tôn trịnh mới đến sẽ không trị được bệnh hạ hạ loại vấn đề nhỏ này tôi có thể trị liệu không có vấn đề gì dược tôn tân có thể yên tâm hồi phục dược tôn trịnh tự tin cười nói đồng thời dược tôn trình cũng nói với tân trạng đạo hữu cậu để chất độc trong thủy của diêm bối loan được thải ra ngoài bằng cách đánh đập sau đó cho công chúa đan dược giải độc để chữa khỏi thôi tân trạng n h n g mày nhưng ánh mắt của dược tôn trình rất khắc nghiệt điểm ấy tôi đã hiểu rồi cậu đã kiếm được mười nghìn t ử kim linh tệ năm nghìn linh tệ này để cho tôi thế nào mọi người đều là dược sư hơn nữa cậu cũng là bạn của ngư thành nữ giữ lại một chút giao tình cũng được tên khốn giả này khá là đạo đức giả muốn cướp Linh cướp tân ệ c anh, anh trạng cảm n n thấy ư v nếu tên này quá tự tin nhất định sẽ sẩy chân đừng nói tới quốc trụ là độ kiếp kỳ linh thú của ông ta hẳn là so với diêm b ố i loan bình cũng cao hơn mấy bậc dược tôn trịnh này là cảnh giới hợp thể cảnh ngũ phẩm còn có thể đánh thắng linh thú sao phòng trưng ông ta sẽ bị đánh chết vì vậy tân trạng không nói gì vì tên này thích trộm giật vậy thì nhường đấy thấy tân trạng có chút không vừa lòng quốc chủ bình thạch cũng có chút xấu hổ lập tức sắp xếp người hầu mời tân trạng cùng công doãn tu dưỡng tại châu có linh khí nhiều nhất trong linh mạch của cung điện Trưng 2156. Trưng 2156. Vì trước Thạch thấy chút trực tiếp tiên trị thương. một người công doán đã ngăn chặn và bị chính mình đánh nên quốc chủ Bình nái liền đan nếu không phải công doán ngăn cản, xuống gửi 2156 2156 Vì và vào quốc chủ cảm có cho đó đã Dù sao, phải khi bị ái lọ xếp sắp Tiên đan này không công、so、bị thương. đoán c thứ anh, đương nhiên phải nhận Cung phải Được rồi. rồi. d o cảm thấy có chút xúc động c u n g đại sư thật sự là khác thường anh ta không làm gì cả chỉ chặn quốc chủ và không bị thương kết quả anh ta không chỉ được khôi phục ở linh mạch còn nhận được năm lọ tiên đan đối với việc tân trạm nhận được mười nghìn tử kim linh tệ công d o a n không có chút ghen tỵ không thể nói số lượng linh tệ lớn như vậy mà không bị rụ rỗ nhưng khi tân trạm cầm nó công d o a n cảm thấy nó rất xứng đáng trong suy nghĩ của anh ta địa vị của tân trạm cao đến mức vượt qua các thiên tài tứ vực hoặc ngũ đại hoàng triều tất cả đều là đệ tử của môn phái tối cao trong truyền thuyết của toàn bộ đại lục trên thượng giới đại lục thế lực mạnh nhất trên bề mặt là tứ vực và ngũ đại hoàng triều nhưng công d o a n đã từng nghe sư phụ nói qua kỳ thực ở đại lục có mười gia tộc môn phái được truyền lại từ thời thượng cổ cho đến ngày nay những thế lực này cực kỳ mạnh、mẽ. tuy rằng rất ít khi ra tay nhưng bọn họ không cần làm gì cũng có thể nhận được phần lớn tài nguyên thu được của các thế lực lớn nhưng hoàng t r i ề u này không có một câu hỏi h ấ n g dẫn một thiên tài gây chấn động như dược sư lam này chắc chắn là đệ tử cốt c á n của mười gia tộc tối cao nhìn sang tân trạm đang ở trạng thái tu luyện bên cạnh công doãn cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện khôi phục hơi thở ở phía bên kia quốc chủ bình thạch đã đưa dược tôn trình đến phía bên kia của cung điện một nơi được bao phủ trong một trận pháp lớn hơn cách bài trí ở đây giống hệ cung điện của diêm bối loan trước đây trận pháp dày đặc phòng ngự cực kỳ chắc chắn bên trong là một con linh thú khổng lồ được trói bởi vô số xiềng xích ngọc linh con linh thú này trông giống như một con hổ nhưng thân hình to gấp m ộ ư ơ i lần hai hàm răng sắc bén lộ ra lúc này hai mắt đỏ rực lông t ơ toàn thân nổ t u n g hơi thở bên ngoài vô cùng hỗn loạn linh ngọc bốn phía không ngừng phát ra tiếng vang hợp thể cảnh đ ỉ n h phong và nó quá lớn nhìn thấy linh thú này dược tôn trình cũng há hốc mồm đồng thời ông ta cũng hơi sửng sốt linh thú này đã sử dụng bí thuật để chuyển một nửa độc tố trong cơ thể diêm mối loan hình thành nên tình huống tương tự như diêm mối loan theo phương pháp mà ông ta học được ông ta có thể loại bỏ chất độc trong con hổ này bằng cách đánh nó nhưng con hổ này giống như một ngọn núi chính mình chỉ là một hợp thể kỳ ngũ phẩm làm sao mà ăn được đây sao có vấn đề gì với dược tôn trịnh không quốc chủ bình thạch bối rối hỏi khu khu không có việc gì đã thổi phồng như này rồi đến lúc này dược tôn trịnh chỉ có thể cắn răng chịu đựng chương hai nghìn một trăm năm mươi bảy chương hai nghìn một trăm năm mươi bảy chỉ là tôi muốn hỏi nếu như linh thú này dược gỡ bỏ cơm chế còn tuân lệnh quốc chủ không dược tôn ông có chuyện gì vậy quốc chủ bình thạch nói với vẻ mặt ngạc nhiên Con hổ linh này hổ đại sư bây giờ có cần tôi tháo dây xích không quốc chủ hỏi đừng không phải tôi nghĩ là tháo một nửa thôi dược tôn trịnh suy nghĩ một chút linh thú này đã mất lý trí và sẽ chỉ tấn công theo bản năng với một nửa xiềng xích giam cầm ông ta có thể đối phó với nó bằng cách dựa vào cảnh giới hợp thể kỳ ngũ phẩm của mình được rồi quốc chủ bình thạch cũng không nghĩ nhiều con hổ linh này rất lớn dược tôn trình có phương pháp khác cũng là bình thường sau khi dược tôn trình vào trận pháp quốc chủ bình thạch đã sử dụng vài bừa phép và dần dần n ố i lòng xiên xích của linh ngọc ẩm linh khí của dược tôn trình bùng nổ vào lúc này nhìn về phía linh h ổ khổng lồ trước mặt ông ta đánh một q u y ề n vào người nó linh h ổ đột nhiên mở to mắt đôi mắt đỏ tươi đột nhiên nhìn sang tại sao ông già lạ mặt này lại tự nhiên đánh mình nói cho cùng tu vi của linh h ổ cao hơn tuy rằng cũng trúng độc nhưng vẫn có chút lý trí vì vậy cho dù nó cảm nhận được sự n ố i lỏng của xiên s í c h linh ngọc nhưng nó vẫn đang cố gắng áp chế độc tố và nó đã không bị kiểm soát bởi chất độc nhưng nó có chút khó chịu trước cú đấm này vốn dĩ nó đã rất đau đớn vì bị trúng độc không ổn định về mặt cảm xúc và tinh thần dễ bị kích động ông già này ở đâu ra không giúp thì thôi lại còn đến đánh hơn nữa d ư ợ c tôn trịnh đã dùng toàn lực với chiêu thức này tất cả tu vi hợp thể kỳ ngũ phẩm bùng phát khiến thân thể nó bị thương g à o linh hồ tức giận và dưới tác động sắt đan và sự tức giận của bản thân nó có chút không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nó đột ngột gầm lên một tia linh khí từ miệng nó phóng ra như tia chấp bản thẳng vào dược tôn trình vẻ mặt dược tôn trình hơi thay đổi ông ta lập tức tụ khí tạo thành một trận đồ hình lục rác trước mặt khi tia chấp rơi xuống trận đồ lập tức run lên khuôn mặt của dược tôn trình b à bừng bị đánh bay ra ngoài linh h ổ này rõ ràng đã bị áp chế gần hết thực lực sức công kích của nó làm sao có thể kinh mười như vậy dược tôn trình đáp xuống phất tay nhanh chóng đừng công kích tao tao là dược tôn tới đây trị liệu cho mày gầm linh hồ đó lại gầm lên giận dữ chữa bệnh định lừa ai chứ nó đã tu luyện đến hợp thể cảnh đình phong và trí thông minh của nó không thua gì con người ông đây đã sống hàng ngàn năm và chưa bao giờ nghe nói về một phương pháp chữa bệnh như vậy ông nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc cho nên nói dối như vậy hả chương hai n t r ư chương hai n t r ư ớ c đó trên thực tế quốc chủ bình thạch cũng đã truyền âm cho linh h ổ và giải thích vấn đề này nhưng linh h ổ đang ở trong tình huống áp chế độc tố nó nghe không rõ nếu như dược tôn trình trước tiên đến nói sau đó giải thích rõ ràng có l ẽ linh h ổ sẽ nghe theo một chút nhưng người này nghĩ mình có thể khống chế được linh hồ nên dùng hết sức tấn công bây giờ linh hồ đã bị sắt đan làm cho mất đi lý trí và có nói gì cũng vô ích một luồng xét khác bay ra khỏi miệng nó bắn p h á trận đồ một lần nữa và trực tiếp làm nó nổ tung dược tôn trình bị đánh bay một lần nữa nhưng có những trận pháp ở xung quanh ông ta ông ta đập vào trận pháp phòng ngự và bị bắn trở về gào gào gào linh hồ ngửa mặt lên trời giống to sấm xét liên tục phun ra từ miệng nó giống như mưa kiếm rơi xuống với luồng khí tức dữ dội đó dược tôn trịnh lại kêu lên thảm thiết cuối cùng không thoát được trực tiếp bị đồng á khác váng. pháp n ngã xuống đất, toàn thân có Bên ngoài trận chiến, quốc chủ Bình Thạch và những người khác đang tròn váng. Mò, ngăn Linh Hổ lại. Phản ứng xong, Bình nhiên lên tiếng, vàng lên, tiến vào trận pháp khống Linh. h chủ Thạch Hổ chủ Thạch hét thủ chế Hổ quốc quốc đất, đột đ mấy một cao vào và có bay lại. vội Mò, thời ông ta giao tiếp với linh h ổ và đóng lại xiềng xích linh ngọc nhưng dù sao thì linh h ổ cũng là hợp thể cảnh đ ị n h phong khi mọi người cùng nhau khống chế linh h ổ và kéo được tôn trình ra ngoài lúc này dược tôn trình đã bị đánh cho be b é máu toàn thân biến thành màu đen dâu tóc đều lộ ra vẽ thê thảm giống như một tên ăn mày nhiều năm mới bị đánh cho tơi bời khi ông ta mở miệng dường như ông ta muốn nói điều gì đó nhưng một làn khói đen từ miệng ông ta bốc ra dược tôn trịnh liền trợn tròn mắt rồi n g ấ t đi mau gọi dược sư trong cung điện tới quốc chủ bình thạch bất lực dược tôn trịnh này xảy ra tình huống gì vậy không có thực lực lại s u n g phong ông ta tự tin chắc chắn sẽ chưa khỏi bệnh kết quả là chưa kịp chữa bệnh mà suýt nữa bị hổ linh giết chết mặc dù cảm thấy có chút phiền muộn nhưng dù sao thì dược tôn trịnh cũng đến từ sơn hải cát nếu chết ở đây thì sẽ rất phiền phức một số dược sư vội vã đến và kéo dược tôn trịnh sang một bên để điều trị sắc mặt ngu như mị cũng rất khó coi đi đến giúp đỡ đau đầu nhìn thấy linh hồ bình tĩnh trở lại bị xiềng xích linh ngọc k h ô n g chế quốc chủ bình thạch xoa thái dương cảm thấy chán hơi đau biết dược tôn trình không đáng tin cậy như vậy ông ta nên dứt khoát hơn để tân chạm ra tay sẽ không gây ra tình trạng hỗn loạn như vậy thưa ngài nếu không tôi sẽ mời dược sư làm một lần nữa một người hầu cận hỏi nói thì dễ nhưng bây giờ quốc chủ này không có mặt mũi nào để gọi đại sư quốc chủ bình thạch bất lực nói lúc trước ông ta chủ động sắp xếp tân trạm xem như đã đồng ý nhưng dược tôn trình đột nhiên xuất ông ta vì sơn hải các mà yêu cầu tân trạm từ bỏ cơ hội chữa trị kết quả là dược tôn trình không có tác dụng lại quay sang gọi người như vậy đem người ta thành cái dạng gì người ta đường đường làm một dược tôn vậy mà lại bị người khác tùy ý kêu gọi sao nhưng tình huống này nếu tân trạm không được mời ra ngoài thì chất độc của linh hồ làm sao bây giờ không thể nhìn nó chết vì bệnh được chương 2159 t r ư c h n ư ơ n g 2159 đừng đi tôi tự mình tới đó quốc chủ bình thạch thở dài một hơi Ông tân a qua nua chỉ có thể bỏ qua bộ mặt này thêm hy mặt một t bỏ bộ giá vọng này lần nữa, hy vọng tân trạm có nhìn ể cho thấy quốc chủ bình thạch đem ngu như mỹ đến người hầu cầm trong tay một chiếc hộp gấm có túi chữ vật trong lòng có chút khó hiểu dược sư lam quốc chủ bình thạch xấu hổ nói dược tôn trịnh đã xảy ra tai nạn thương thế của linh hồ cần ngài phải ra tay mong ngài rộng lượng đừng để ý tân trạm chưa kịp nói quốc chủ bình thạch liền cầm túi chữ vật lên cung kính đưa cho tân trạm có sáu ngàn linh tệ này dù có chữa khỏi được linh hồ hay không thì linh tệ này đều là quả cảm ơn của cậu quốc chủ bình thạch này rất biết đối nhân xử thế tân trạm cầm lấy túi chữ vật bí mật gật đầu vốn dĩ bị bên kia thay thế anh có phần không vui nhưng bây giờ quốc chủ một nước không chỉ đích thân đến xin lỗi tăng thưởng mà còn tỏ ra vô cùng k i ê m tốn ra mặt đến cực điểm ừ tôi cũng nghỉ n ơ i đủ rồi Đó là vì thể d i ệ Ng của n thánh nữ cảm h không cần biết anh chứa khỏi hay không, linh không Nhưng nhiên không thế đánh thân phận của mình mà làm chuyện bị động, phá hoại.、Nếu、như không có thai nạn, linh hổ vẫn sẽ khỏi bệnh.、Ngu、thánh ú n ngay. người bên nói rằng cần này tân này động, Nếu nạn, vẫn Ngu nữ, g ta biết tệ một trở trạm tự mất kia của đi được đi lại. Mặc mà mà làm có có c dù bị sẽ sẽ sẽ vì ơn rất nhiều nhìn thấy lời hứa của tân t r ạ m quốc chủ bình sơn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm dù sao thì linh h ổ cũng là ông bạn già sát cánh cùng ông ai nhiều năm dù có mất mặt cũng không muốn nhìn ông bạn già của mình chết thảm như thế này quốc chủ khách sáo tôi không có làm gì ngu như mỹ liếc nhìn tân trạm tên này cũng khiến đối phương nợ cô ta một cái nhân tình đám đông bay trở lại ngọn núi phía sau nơi linh hồ bị k h ô n g chế tân trạm kiểm tra mặc dù dược tôn trình tự mình làm bừa nhưng cũng may không làm nặng thêm tình trạng của linh hồ tất nhiên ông ta cũng không có cơ hội này dù sao ông ta cho linh hồ một cú đấm và đã bị đối phương đánh gần chết mở khóa xiềng xích để tôi vào xem thử tân trạm nói dược sư lam h ã y cẩn thận dược tôn trịnh đã bị thương vì điều này quốc chủ bình thạch nói không sao tôi không n ố c như ông ta tân trạng cũng có chút không nói nên lời sau khi nghe về chuyện của dược tôn trình cái đầu của ông già này có bị gì không hả linh hồ này to như ngọn núi hợp thể cảnh đ ỉ n h p h o n g nhìn cũng đã thấy kinh người lại dám đi lên đánh nó đây không phải là tìm chết sao mặc dù linh hồ và diêm b ố i loan ở trong tình trạng tương tự nhưng phương pháp điều trị của họ không máy móc như vậy dược tôn trình này cũng bị năm nghìn linh tệ làm cho hoa mắt t r ư ơ n g hai nghìn một trăm sáu mươi chương hai nghìn một trăm sáu mươi được rồi vậy thì ngài cẩn thận một chút quốc chủ bình thạch có chút do dự cuối cùng quyết định nối lòng cấm chế quốc chủ, những dược tôn bên ngoài có một trung tâm nhưng đúng lúc này thứ xa có một người hầu bước nhanh tới những dược tôn đang chờ đó hả bọn họ làm gì mà ẩm c h ứ quốc chủ bình thạch sửng sốt cao mày hỏi lúc trước ông ta đã sắp xếp cho lý hầu mời không ít dược tôn đến đợi ở cung điện giống như tân trạm đã ở trong cung điện trước đó nhưng hiện tại con gái đã khỏi bệnh quốc chủ bình thạch đã sắp xếp người thông báo tin tức để những dược tôn này không phải chờ đợi vô ích nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không suôn sẻ biết tin công chúa khỏi bệnh tôi đi nói với dược sư bên ngoài nhưng những dược sư này rất bất mãn làm loạn nên muốn nhìn bệnh nhân người hầu thì thảo nói bọn họ bất mãn cái gì tôi không phải cho bọn họ linh tệ rồi sao quốc chủ bình thạch đã hơi tức giận để không mất lịch sự những dược tôn này mặc dù không làm gì chỉ ở trong cung điện ăn uống một lát còn p h ả i người đến đưa cho mỗi người năm linh tệ đây là món hời còn gì nữa có nghĩa là bọn họ ở một thời gian cũng không cần chữa trị cho nên bọn họ không tốn một cây thảo dược nào loại t h ú lao này không nói là lễ nghi đơn giản chính là lợi nhuận dù sao trong số những người tới còn có dược tôn nhị phẩm một người như vậy không thể chữa được độc nhưng bọn họ lại có thể không công nhận được linh tệ thế mà họ vẫn chưa hài lòng những dược tôn này nói năm linh tệ là quá ít mỗi người ít nhất phải có mười đồng không chỉ có dược tôn mà còn có người hầu của bọn họ cũng phải có người hầu lau mồ hôi nói có hàng trăm người ở cung điện nhưng không phải tất cả đều là dược tôn dù sao lên tới dược tôn trung phẩm thân phận cũng không tầm thường nên mỗi lần ra ngoài đều mang theo một ít người hầu hạ bảo vệ dược tôn thật ra chỉ có hơn hai mươi người mỗi người mười đồng linh tệ ngay cả người hầu cũng phải đưa sao quốc chủ bình thạch càng tức giận hơn khi nghe thấy vậy gân người, cộng xanh nổi lên dữ dội. Hơn người, cộng lại là hơn ngàn lính tệ, thật sự là xem mình xem thật dội. lại rồi. là là là lợn dữ một trăm một mộ tệ, t sự để ông i mời các ư người ờ i đến bệnh, đem bệnh, khám các ta h hộ vệ, không lẽ tôi phải trả hơn phí h e o một trăm một trăm tôi trả vệ, lẽ c ữ bệnh? Ông ta cũng nhìn ra những dược tôn này dựa vào thân phận cao quý có rất nhiều người hoàn toàn là h uy hiếp chính mình dù sao cũng có hội dược sư bảo vệ cũng không làm gì được bọn họ họ cũng nói rằng nếu quốc chủ không đồng ý họ sẽ cùng nhau viết thư cho hội dược sư và yêu cầu ngừng cung cấp tiền đ a n cho nước bình thạch trong tương lai đúng là khi người quá đáng quốc chủ bình thạch tức giận đến mức hơi thở không ổn định thạch linh vững chắc bên cạnh đã bị vỡ tan cảnh quốc chủ bình tĩnh một chút chớ nóng giận tân trạm ở một bên nghe thấy anh cũng hiểu ra vấn đề dược sư lam không phải tôi keo kiệt mà đều là dược sư ư 2161. 2161. những g 2161. người này so với cậu còn kém hơn nhiều quốc chủ bình thạch thở dài hiện tại tôi hảo tâm đưa cho bọn hắn linh tệ nhưng là cuối cùng không muốn nói cái gì liền muốn cắt đứt tiên đan với chúng tôi thật sự là quá khinh người tân trạm gật đầu chuyện này những dược sư kia quả thực có chút quá đáng quốc chủ không cần tức giận kỳ thật chuyện này giải quyết rất dễ dàng t â n trạng cười nói bọn họ không muốn trị bệnh sao vậy thỉnh bọn họ đi khám xem đôi mắt quốc chủ bình thạch đột nhiên sáng lên khí tức toàn thân ngưng tụ trong lòng có chút cảm động ý tưởng của dược sư lam có vẻ tốt họ không phải nghĩ rằng có quá ít linh tệ sao sau khi nhìn thấy bệnh nếu họ không thể chữa khỏi họ vẫn muốn nó hả bằng cách này ông ta sẽ không cho họ bất kỳ linh tệ nào vậy được rồi dù sao tôi cũng không nói cho bọn họ biết bệnh nhân là ai quốc chủ bình thạch suy nghĩ một lúc rồi nói nhưng đại sư cơ thể của linh hồ đừng lo lắng linh h ổ đã trúng độc trong thời gian ngắn thực lực của bản thân lại mạnh mẽ hai ba ngày nữa sẽ không có vấn đề gì lời nói của tân trạm khiến quốc chủ bình thạch cũng an tâm dược sư lam những linh tệ này sẽ được để dành và quốc chủ này sẽ không cần đến chúng sau này chúng sẽ được trao cho ngài quốc chủ bình thạch nói những linh tệ này vốn định lấy ra nhưng hiện tại ông ta bằng lòng đưa cho tân trạm đi thỉnh những vị dược sư đó vào nhà xem linh h ổ từng người một đi quốc chủ bình thạch hạ lệnh ông ta cũng tức giận và muốn cải trình những dược sư kiêu ngạo này các người đang la hét để chữa trị mà và khi các người t r ò n váng xem có kêu gào n ữ a không không lâu sau một nhóm dược tôn đi tới quốc chủ không phải bệnh nhân đã được chữa khỏi rồi sao tại sao lại vẫn bị vậy hạ hạ xem ra gặp phải lang b ă m rồi tôi không phải khoe khoang nhưng một số bệnh rất phức tạp lúc đó tưởng chừng sẽ chữa khỏi nhưng lại tái phát rất sớm so với mấy viên linh tệ nát kia đương nhiên 10.000 linh tệ này hấp dẫn tôi hơn những dược tôn cười nói với một cảm giác phấn khích trong lòng dường như 10.000 linh tệ sẽ lập tức rơi vào túi bọn họ quốc chủ bình thạch từ xa lắng nghe trong lòng cười n ạ o bây giờ ông ta đã hiểu rằng ngoại trừ tân trạng những người này đều là nói m ộ m toàn là đồ ăn hại các vị đại sư đây là bệnh nhân quốc chủ bình thạch é p xuống sự ghê tởm và n h à n g chán và dẫn mọi người đến linh hồ đó là yêu thú quốc chủ ngài đã không nói rằng đối tượng điều trị là một yêu thú một vị dược tôn nhìn thấy khí tức mạnh mẽ toát ra từ linh hồ này không khỏi hít một hơi khí lạnh loạn người vì chuyện này mà tôi cố ý không nói ra thân phận của bệnh nhân đừng nhìn đây là yêu thú mà đã ở với tôi rất lâu rồi là đồng bạn của tôi đó là lý do tôi sẵn sàng chỉ rất nhiều tiền để chữa bệnh quốc chủ bình nói cái này nhưng thân là dược tôn đối với yêu thú hay là tu sĩ cũng không có gì khác biệt các dược tôn tìm tòi về l u y ệ n đan chữa bệnh chủ yếu có phải là tu sĩ con người hay không rồi tính t i ế p quốc chủ trước đây tôi nghe nói linh h ổ đã khỏi bệnh nhưng bây giờ tái phát lại tôi không biết là dược tôn nào ra tay một dược tôn g i ả trợn mắt hỏi ông ta là người có kinh nghiệm và dự định sẽ đánh giá từ các phương pháp trước đó để tìm ra câu trả lời chương hai nghìn một trăm sáu mươi hai chương hai nghìn một trăm sáu mươi hai là tôi ra tay tân trạm lúc này thản nhiên nói dược tôn trẻ tuổi như vậy đúng là không được chắc chỉ có một hai phần thôi chẳng trách không chữa được hết bệnh nhìn thấy tân trạm tuổi còn trẻ các vị dược tôn đều lộ ra vẻ khinh thường thì thào nói nhưng trong lòng cũng yên tâm quốc chủ bình thạch chế nhạo khi lắng nghe cuộc thảo luận của họ còn cho rằng tân trạm còn trẻ và không đáng tin cậy e rằng nếu cùng nhau liên thủ cũng không bằng ngón tay của tân trạm không biết đạo hữu phát hiện ra linh hồ bị bệnh gì rồi không dược tôn đó hỏi đó là quỷ cổ trùng sát tôi đã điều trị bằng thuốc giải cũng không có tác không dụng tân trạm không muốn lãng phí trạm quả nhiên vì vậy nói thẳng về độc của Linh Hồ. Độc quỷ cổ trùng sát, đây là i n h h độc quỷ thảo trùng s á t đan sau khi kiểm tra một chút ông ta đã tìm ra mấu chốt của vấn đề nhưng dược sư trẻ tuổi này nói có uống thuốc giải cũng vô dụng có thể là bởi vì thuốc giải luyện chế không đúng lão dược tôn nghĩ lấy ra một lọ thuốc lấy ra một viên tiên dược thơm mùi thuốc quốc chủ đây là giải độc đan ngũ phẩm do tôi tỉnh luyện cẩn thận nó có phẩm chất cao nhất định có thể giải độc ông ta khá tự tin sau đó quốc chủ giao tiếp với linh h ổ bảo linh h ổ nuốt xuống chỉ cần thời gian một nén hương trôi qua độc tố này có thể thuyết giảm mọi người cẩn thận xem xét mắt của linh h ổ sẽ chuyển từ đỏ thâm thành bình thường lão dược tôn tự tin nói quốc chủ bình thạch cười lạnh sai người cắm một nén hương hết thời gian một nén hương hết thời gian cho hai nén hương sắc đỏ trong mắt linh hồ vẫn không thay đổi tuy h nhiên có hơn chục người lần lượt tiến lên giải độc tân trạm không ở bên cạnh cũng được mở rộng tầm mắt những dược tôn này có đủ loại phương pháp điều trị thậm chí tệ nhất là như dược tôn trịnh khiến linh hồ tức giận suýt chút nữa đã bị dết vậy hạ chúng căn Cuối cùng, cả dược đắc lúc không thể nhìn ra căn bệnh này. Cuối cùng, tất cả những thì này. người dược tôn đang tự tin đắc ý thì đến lúc này đều sương tôi tất tự ra đều ý sở. vậy thì các người đã vất vả rồi hãy về đi quốc chủ bình thạch đã khó chịu từ lâu lúc này mới nhẹ giọng nói vậy linh tệ thì sao một dược tôn nói chương 2163. chương 2163. linh tệ nào quốc chủ bình thạch n h ớ n mày không phải bệ hạ đã nói cùng mỗi người chúng ta năm đồng tử kim linh tệ sao bệnh vẫn chưa chữa khỏi những dược tôn này cũng không ngạo mạn nữa chỉ nhỏ giọng nói các vị đại sư ý của các vị là chưa chữa khỏi bệnh mà vẫn còn cần năm đồng từ kim linh tệ đúng không quốc chủ bình thạch chế nhạo cuối cùng cũng lật mặt lúc trước cho không các người linh tệ mà các người còn chế ít giờ còn quá đáng hơn bây giờ còn không thể điều trị x o n g bệnh mà vẫn muốn có tiền bùn vương cũng có thể cho số tiền này người đâu mang linh tệ ra đây đồng thời ghi lại tên của tất cả những người nhận linh tệ bậy h ạ ý của người là sắc mặt của tất cả dược tôn đã thay đổi không có ý gì cả nhưng nhà họ diêm của tôi khá khắt khe về tiền bạc mọi ra vào đều phải được ghi lại và cuối cùng được sự chấp thuận của t r ư ở n g lao thái thượng nhưng các vị đừng lo danh sách này là để sử dụng nội bộ tuyệt đối sẽ không để dò gì ra bên ngoài tuyệt đối sẽ không để dò gì ra bên ngoài có quỷ mới tin Lúc lặng. linh lúc lộ lắm làm cả dược chết Chỉ chẳng cười chữa cầm coi cả dược cũng chế cho này, tôn tên đáng Nếu không chữa khỏi bệnh và cầm nhiều tiền như vậy, đừng nói những tu sĩ bình thường coi thường, ngay cả dược sư cũng sẽ chế nhạo, cho rằng hòng mà và vậy, tất tử tệ, tuổi, tu phải sư đều đó đã khỏi vì kim bại sẽ sao. sĩ sẽ cho nên cũng không cần cái linh tệ này một vị dược sư lập tức cười gượng gạo nói đúng vậy là ai đề xuất chuyện này chứ thật mất mặt thật đáng coi thường một đám dược tôn lúc này không thừa nhận mình muốn linh tệ sau khi bàn giao lại bọn họ liền rời đi dược sư lam cảm ơn rất nhiều quốc chủ bình thạch thấy nhóm người này không còn phô trương đòi linh tệ nữa ông ta mừng rỡ đến cảm ơn tân trạng đồng thời ông ta lấy những linh tệ vốn định đưa cho những dược tôn này đưa cho tân trạng tuy nhiên tân trạng cũng không cần mấy trăm linh tệ này đầu tiên là số lượng không nhiều anh thì thiếu gì、chứ? hơn nữa còn ảnh hưởng đến thân phận thứ hai quốc chủ bình thạch bỏ ra rất nhiều tiền sợ la tức giận thế này thì ông ta cũng không còn bao nhiêu linh tệ nữa tốt hơn hết là dùng tiền để đổi một tân huệ dù gì thì đối phương cũng từng là một trong mười hai hoàng triều một món nợ ân tình này một hai trăm linh tệ đâu có so sánh được nhìn thấy tân trạm kiên quyết không nhận quốc chủ bình thạch cũng khá cảm động so sánh một chút phẩm chất của dược sư lam này cao quý hơn nhiều tôi sẽ điều trị cho linh hồn à y sau khi nghỉ ngơi tân trạm cũng đã hiểu cạn kế phương pháp trị liệu lúc này mới bước vào trận pháp Các tuy r i ệ chứng của linh Hổ, giống như Diêm bối loan, là các chất độc tích linh hồ, như giống riêng loan, là bối trong tụ t ụ x ư ơ nhiên g và k ô n g dễ l o ạ bỏ. Tuy n h i tu vi cơ ủ a loan ở mức trung bình, cô ta riêng trung bối giũ bình, bỏ độc tố trong ở mức cô có độc c thể thể bằng cách chiến đấu. Điều này cũng ít chấn thương thuận cách điều đấu, và ít linh ợ h ơ n ư n n g l i hồ h rất ị n Trưng 2164. Trưng nhiên, linh h thể hồ 2164 2164 Tuy nhiên, cơ thể linh Hổ rất lớn có một cách để loại bỏ các chất độc trong xương phụ vương bác hồ thế nào rồi ngay sau khi tân trạm bước vào trận pháp và nghỉ ngơi một lúc diêm bối loan mới biết tân trạm đang bắt đầu chữa trị cho linh h ổ cũng bay tới với chút lo lắng mới bắt đầu cũng không biết dược sư lam sẽ làm gì quốc chủ bình t h ạ c nói diêm bối loan nhìn tân trạm lúc này đặc biệt căng thẳng cô ta đã từng trải qua nhưng thủ đoạn này rõ ràng là vô dụng với linh h ổ không biết lần này anh ta sẽ dùng biện pháp gì tân trạm bước đến bên cạnh linh h ổ ngay dưới sự chú ý của mọi người anh bắt đầu đưa tay ra sờ s o ạ n khắp nơi trên cơ thể linh h ổ hết lần này đến lần khác gãi vào bộ lông mềm mại của linh hồ tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bối rối tân trạm nhìn thế nào cũng không giống đang trị bệnh như thể đang c h ả y lâm vậy vốn dĩ linh h ổ khá căng thẳng vì dược tôn trịnh lúc trước tiến vào đột nhiên ra tay khiến bây giờ vẫn có chút đau đớn nhưng sau khi tân trạm sờ một lúc lâu linh h ổ mới dần dần bình tĩnh lại nhưng không ai để ý rằng khi lòng bàn tay của tân trạm sờ vào trong bộ lông của linh h ổ những vệ thiên trùng to bằng hạt mẹ c h u i vào không gian tự trùng trong lòng bàn tay dần dần tập t r u n g trên lớp da của linh h ổ ý tưởng của tân trạm rất đơn giản vì linh h ổ rất mạnh mẽ mà chất độc đã ngấm sâu vào xương thủy nên hoàn toàn có thể sử dụng khả năng cắn cực kỳ sắc bén của vệ thiên trùng để xâm nhập vào xương tụy của linh hồ sau đó điều khiển chúng tiết ra máu độc vì vậy tân trạm đi vòng quanh linh hồ thông qua rắn nhỏ linh khí xác nhận vị trí của độc tố trong cơ thể linh hồ sau đó anh lấy ra một giải độc đan cấp bậc h à n mỹ để linh hồ nốt u xuống chậm rãi đi ra ngoài dược sư lam có cần tôi mở khóa xiềng xích không quốc chủ bình thạch hỏi khi tân trạm bước ra rốt cuộc thì tân trạm đã làm như vậy khi chữa trị cho diêm bối loan trước đây mở xích không cần thiết lời nói của tân trạm khiến quốc chủ sửng sốt những xiềng xích linh ngọc không đủ bậy hạ tốt nhất tìm thêm một ít sẽ cần dùng đến tân trạm không giải thích mà nói tiếp hơn nữa trận pháp phải được củng cố và mở ra tối đa quan trọng là linh hồ này không thể động đậy hoặc ngay cả hơi thở của nó cũng không thể phát ra cái này được rồi mọi người đều choáng váng khi nghe điều này linh hồ và công chúa hoàn toàn bị trúng độc giống nhau nhưng phương pháp điều trị mà tân trạm đưa ra lại hoàn toàn trái ngược nhau nhưng thành tựu của tân trạm là đây quốc chủ tuy bối rối nhưng lập tức phái người đến củng cố trận pháp kiểm giữ linh hồ biết rõ mục đích của quốc chủ linh hồ lần này không có làm loạn để cho hoàn toàn khống chế lại dược sư lam tất cả mọi thứ tùy thuộc vào cậu sau khi làm tất cả những điều này quốc chủ quay lại nói với tân trạng linh hồ của tôi mang huyết mạch của thánh hổ huyền lôi thượng cổ hiện tại nó cực kỳ hiếm đã nhiều lần cứu mạng tôi tôi cầu xin cậu cứu nó tôi sẽ vô cùng cảm kích chương 2165. t r ư n chương 2165. m ụ c đích của lời nói của quốc chủ bình thạch là hy vọng rằng tân trạng có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ mình nhưng sau khi tân trạng nghe nói trong lòng đột nhiên chấn động b ậ y hạ ngài đang nói cái gì đây là huyết mạch của yêu thú thượng cổ sao đúng vậy có chuyện gì sao quốc chủ bình thạch s ữ n g s ờ nói tân trạm cũng võ mạnh vào c h á n thâm hối hận đúng vậy bản thân mình đúng là phản ứng quá chậm chạp rồi yêu thú có thể tu luyện tới cảnh giới hợp thể đình phong chỉ cách độ kiếp một bước nhỏ nữa thì huyết mạch đâu thể ẩm thường anh không ngờ điều này nếu có thể dùng máu của thánh hổ huyền lôi này thì anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi tân trạm cảm thấy có chút kích động khi nghĩ đến điều này nuôi vệ thiên trùng không chỉ cần số lượng lớn bổ thiên pí mạch còn cần huyết mạch của yêu thú thượng cổ với sức của anh nuôi mấy nghìn con thì không sao nhưng nếu nuôi hàng trăm nghìn con như mộ d u n g lì thì phải tốn bao nhiêu thời gian và máu chứ nhưng tên nhóc to như ngọn núi trước mặt thì khác linh h ổ vốn dĩ đang đè nén độc tố trong người chợt thấy dị thường nó liếc nhìn tân trạng nhưng lại cảm thấy thân thể dùng mình tên này ánh mắt hung t ậ n như vậy làm sao có thể giống như muốn giết nó trong trường hợp này sẽ có thay đổi tân t r ạ n g ho nhẹ một tiếng bậy hạ ngài có thể bố trí một trận pháp có thể ngưng tụ huyết khí một lát nữa máu độc chảy ra từ linh h ổ cần phải thu thập lại đây rất cần thiết được quốc chủ bình thạch không nghĩ ngờ gì ngay lập tức ra lệnh cho trận pháp sư bên cạnh sau khi mọi thứ sắp đặt xong xuôi tân trạm đứng ở một bên liếc nhìn linh h ổ tiền h công chữa bệnh cho m ỹ ta sẽ không lấy nhiều đâu lát nữa ta sẽ cho my thêm một ít tiên dược để bổ sung sinh lực và khí huyết chắc không sao đâu tân trạm nghĩ một chút rồi nói bậy hạ bảo mọi người chuẩn bị xong tôi sẽ bắt đầu tân trạm vừa hạ mệnh lệnh đám vệ thiên trùng đang bám vào người linh h ổ nhận được mệnh lệnh của anh lập tức hành động bắt đầu liệu mạng cắn về phía linh hồ gầm linh hồ ban đầu chỉ cảm thấy ngưng y nhưng khi vệ thiên trùng xuyên thấu vào ra thì nó nó gầm lên đau đớn tình huống gì đây mọi người có chút kinh ngạc lúc này tân trạm đứng bên cạnh linh hồ chỉ có lòng bàn tay bị đè lên thậm chí còn không cảm nhận được linh lực nhưng tiếng kêu của linh hồ lại vô cùng đau đớn cơ thể đau đớn dữ dội kích động độc quỷ thảo trùng s á t đan m á u của linh hồ sôi trào vùng vây tuyệt vọng và những xiềng xích và trận p h á p tỏa ra ánh sáng của hàng vạn tia linh lực chấn áp nó xuống một lúc sau linh hồ hét lên một tiếng trên người đột nhiên xuất hiện hàng ngàn vết thương tuy rằng vết thương không lớn nhưng máu phun ra như đài phun giống như một cai sảng bắn về phía chung quanh không hổ là dược sư lam máu độc bị ép ra ngoài rồi quốc chủ bình thạch rất kinh ngạc tân trạm không hiểu là dùng phương pháp gì chỉ cần dùng lòng bàn tay hấn nhẹ một cái linh hổ đã phun ra máu toàn thân chương 2166 t r ư chương 2166 phải biết thánh hổ huyền lôi là linh thú đỉnh cấp toàn thân cực kỳ c ứ n g rắn ngay cả b ả o vật bình thường cũng không thể cắt qua da đừng nói là vết thương phun máu thế này xem ra không chỉ phương pháp luyện chế đan dược của dược tôn là cao thâm khó gì mà tu vi cũng cực kỳ tốt tân trạm đặt lòng bàn tay lên người linh hồ nhưng anh vẫn luôn cẩn thận động tác cấn xuống này chỉ trông như vậy thôi nhưng sự tức giận của linh hồ không phải là cho đùa nếu xiềng xích linh ngọc bị đứt ra thì anh phải lập tức sử dụng cản khôn di chuyển quyết gầm linh hồ đau đến mức không muốn sống cảm giác đau như vạn con k i ế n cắn thay vì dừng lại vì m á u phun ra nó lại tiến sâu hơn vào trong cơ thể tên nhóc chết tiệt này còn độc gác hơn những lao già trước đó nữa nó chỉ mới động vào mình một chút thôi mà tên nhóc chết tiệt này đang muốn hại chết mình linh hồ tức giận đột nhiên ha to miệng một tia sấm xét đột nhiên phun về phía tâm trạng sấm xét này xuất hiện màu đỏ thảm vừa bay ra đã khóe động không gian sẽ rách h ư không trong nháy mắt lao tới t â n trạng quốc chủ bình thạch bị sốc hòng rồi làm sao mình lại quên mất lôi quan g bản mệnh của linh hồ chứ vốn dĩ tia xét đỏ d ư ợ c này là vật bảo mệnh của linh hồ sẽ chỉ được sử dụng khi tình thế nguy cấp nhưng linh hồ đã bị trúng độc ý thức không rõ ràng không thể thúc đẩy đòn tấn công này được nhưng bởi vì máu độc được tiết ra linh hồ đã khôi phục được chút tỉnh táo t ỉ n h cờ mà phun ra lôi quan g bản mệnh ngay cả khi linh hồ bị giam cầm bằng nhiều cách khác nhau thu vi k bàn g tay phần m ư trên h h c người linh hồ không có bông ra tay kia võ về sấm xét dược sư lam chiêu này không đỡ được đâu quốc chủ bình thạch trận to mắt suýt nữa ngất đi dược tôn trịnh trực tiếp nhận một đòn sấm sét bình thường bị đánh bay ra ngoài tân trạm mới chỉ có tu vi phân thần cảnh đỡ chiêu này thì chết chắc diêm bối loan cũng mở to đôi mắt xinh đẹp cô ta đang che miệng lo lắng Bùm. trong mắt mọi người k i a sấm sét đỏ tươi này nổ tung trước lòng bàn tay của tân trạm ánh đỏ che kín bầu trời k i a điện khắp nơi một luồng linh lực hỗn loạn điên cuồng dâng trào về mọi hướng cả thế giới ngay lập tức bị che khuất bởi sỏng khí dược sư làm lử khi quốc chủ bình thạch nhanh chóng bay vào trận pháp mấy cung phụng cũng rơi trên mặt đất không gian hỗn loạn mặt đất đầy vết n ư ớ c họ lo lắng nhìn bên cạnh linh h ổ làn khói tan đi bóng dáng của tân trạm từ từ hiện ra t r ư ơ n g hai nghìn một trăm sáu mươi bảy chương hai nghìn một trăm sáu mươi bảy mọi người nhìn tôi như vậy làm gì nhìn thấy tân trạm lúc này không bị thương người của quốc chủ bình thạch đều trợn tròn mắt như thể vừa nhìn thấy quỷ vốn dĩ trong lòng quốc chủ nước bình thạch đang loạn như ma nghĩ lần này tân trạm trúng m ộ t kích nhất định phải gặp phiền t h i lớn cho dù may mắn không chết thì ít nhất phải trọng thương như vậy đừng nói cứu người bản thân phải ăn nói thế nào với tân trạm và sư phụ của anh cũng là một vấn đề lớn nhưng điều khiến ông ta không thể tin được là khi nhận chiêu lôi quang cực kỳ sắc bén của thánh hổ huyền lôi kia thế mà tân trạm vẫn lông tóc không sứt m ẻ hoàn toàn không có vấn đề gì được rồi chỉ là một tia x é t nhỏ mà thôi tôi vẫn trụ được mọi người lui ra ngoài đi đừng để dính máu độc vào người tân trạm khoát tay nói dược tôn trình cậu thật sự không sao chứ quốc chủ bình thạch hít một hơi nói với giọng khó tin không có việc gì tôi muốn tiếp tục chữa trị cho linh h ổ đi ra ngoài đi thấy hơi thở của tân trạm vẫn vững vàng sắc mặt như bình thường lúc này mọi người mới lui ra ngoài khi biết được tin tức này mấy người diêm bối loan ở bên ngoài không khỏi giật mình không hổ là đại sư sắc mặt cung doan đỏ lên ánh mắt càng hiện rõ sự sùng bái bên trong trận pháp lúc này lại quay về yên tĩnh linh h ổ cũng không lúng u cúng mà đột nhiên quỳ xuống đất tôi đây là khôi phục rồi hay sao thánh hổ huyền lôi là linh thú từ thời thượng cổ đương nhiên có thể nói chuyện hơn nữa chỉ số thông minh cũng không thấp linh h ổ cảm nhận được tình trạng hiện giờ của cơ thể lúc này quay ra nhìn tân trạm rồi đột nhiên lên tiếng đúng vậy máu độc trong cơ thể cậu đã được lấy ra gần như hoàn toàn rồi tân trạm nói vừa rồi bản tôn lâm vào cồn u g bão nên đã tấn công anh cho tôi xin lỗi linh h ổ nói lời xin lỗi không cần bác sĩ như cha mẹ tôi biết tình trạng của cậu mải tân trạng khoác tay đồng thời khống chế để phệ thiên trùng chui ra khỏi xương của linh h ổ bắt đầu xâm nhập vào kinh mạch trong cơ thể thu lại máu thú linh h ổ lại bị đau đớn b a vây nhìn thấy cơ thể đang chảy máu bất đắc dĩ nói đại sư tôi cảm thấy mình tốt hơn nhiều rồi không cậu bây giờ đang rất không ổn tân trạng quyết đoán nói linh h ổ lại một lát sau linh hồ cảm thấy cơ thể suy yếu như là bị mất máu quá nhiều đại sư tôi thật sự cảm thấy mình tốt hơn nhiều rồi không cậu vẫn kiên trì được không phải máu độc vẫn chưa được lấy ra hết tân trạm suy nghĩ vài giây rồi đưa cho linh h ổ mấy viên tiên đan a n cái này đi linh h ổ lại không nói được gì không phải là anh nói cơ thể nó vẫn còn máu độc à, kết quả lại cho nó bổ máu đây không phải tự mâu thuẫn thì là gì tuy nhiên dù sao người này cũng chữa trị cho mình còn bị nó bổ một lôi đình vào đầu nó nhịn được lại bị tân trạm lấy một lượng máu linh h ổ đều sắp phát điên lúc này tân trạm mới cảm thấy có thể dừng thu vệ thiên trùng lại anh lấy máu của linh hồ trong pháp trận bỏ vào túi chữ vật của mình tân trạm đi ra khỏi trận pháp dược tôn trình linh hồ của tôi sao rồi quốc chủ bình thạch vội chạy lên đón chương 2168. t r ư chương 2168. đã khỏi hẳn tuy nhiên cơ thể nó vẫn còn yếu ở đây có m ộ ư ơ i bình tiên đan ông cầm đi bồi bổ cho nó mỗi ngày một viên tuyệt đối không được dùng nhiều hơn tân trạm lấy m ộ ư ơ i bình xứ ra đưa cho quốc chủ bình thạch rút nhiều máu của linh thú như vậy không thể không bồi thường như thế nhiều bao nhiêu thì không thể nói cái này sao có thể không biết xấu hổ mà nhận được Quốc đối chủ、bình、Thạch có Bình phần hổ thẹn, đối phương lời à mà này vào là đến được đánh để đi kết quả hết nếu bế bệnh, còn cho thêm thuốc. Không sao cả. còn nữa, phải nhớ con linh hổ này vừa mới chữa thương, trong nửa năm không nó nhau, không thương nhất nó quan nửa năm ở sau núi đi tân chạm lại dặn xem thêm mới cho thuốc. phải hổ chữa cho thể thể, kỹ trị tốt quả sâu sau cả, rồi lại có cơ dò. sao vừa l ở chạm này thật không phải vì anh lấy máu mà vì vệ thiên trùng đã làm rách kinh mạch xương cốt của linh h ổ miệng vết thương vừa nhỏ vừa nhiều nếu không khỏi hoàn toàn đã tham gia chiến đấu thực tế thì miệng vết thương rất dễ bị rách trở lại tôi sẽ nhớ kỹ điều này quốc chủ bình thạch lập tức gật đầu tuổi thọ của linh thú cực kỳ dài có thể dừng hàng vạn để tính toán nửa năm đối với linh h ổ chỉ là c h ư ớ c mắt mà thôi công chúa và linh h ổ đều khỏi hẳn sắc mặt mọi người cũng thả lỏng hơn cuối cùng cũng có thể kết thúc mấy ngày bận rộn lo lắng dược tôn trình ngay khi tân trạm chuẩn bị rời đi diêm mối loan đột nhiên đi tới bên tân trạm dáng vẻ muốn nói lại thôi có việc gì sao tân trạm hỏi lúc trước anh và tôi giao đấu anh không lấy máu của tôi giống linh h ổ có phải bởi vì thân phận của tôi không diêm mối loan cắn răng hỏi theo cô ta thấy tân trạm có rất nhiều cách trị liệu quỷ thảo trùm sắt đan về phần phương pháp lấy máu cho linh hồn này hiển nhiên là thoải mái hơn rất nhiều so với việc đấu với mình dù sao cô cũng không có năng lực tấn công tân t r ạ n g nhưng tân t r ạ n g lại cố tình nương tay với mình khiến cho chính anh cũng bị thương mới có thể loại bỏ được chất độc đương nhiên là có suy xét về phương diện này phương pháp này gây tổn thương rất lớn đối với cơ thể cô là tu sĩ không thể so được với linh thú sinh mệnh có hạn tôi đương nhiên phải chịu thêm chút vất vả rồi tân t r ạ n g cũng không giấu diếm mà nói thẳng chỉ tết ra vậy anh nói tôi ngực lép cũng là để chọc giật tôi để máu độc bị đẩy ra đúng không diêm bối loan ngay xong trong lòng khó tránh phức tạp thật ra lúc trước cô chữa bệnh cô đã mắng chửi tân trạm rất nhiều lần cảm thấy người này cố ý nói b ậ y nói bạn nhưng sau khi nhìn thấy anh chữa trị cho linh h ồ cô lại nghĩ khác phương pháp chữa bệnh không cần lấy máu này tân trạm khiến cho chính anh thẳng hại còn muốn chọc giận cô là có ý gì đương nhiên rồi tân trạm ho khan một tiếng thiếu chút nữa là nói không phải chỉ là vì cô thật sự lép m à thôi nhưng nếu nói vậy đối phương nhất định sẽ nổi bão tôi hiểu tôi thiếu nợ anh một lần sau này tôi sẽ báo đáp anh chương hai nghìn một trăm sáu mươi chín diêm bối loan còn cho là thật nói xong câu này rồi rời đi tôi làm vậy là vì nhận được linh tệ của bà cô thôi mà tân trạm ngạc nhiên lúc trả lời lại thì diêm bối loan đã đi t ồ i anh cũng lắc đầu sau đó lại từ chối lời mời ở lại nghỉ ngơi vài ngày của quốc chủ bình thạch nghĩ đến cái gì tân trạm đột nhiên nói bậy hạ bây giờ dược tôn trịnh đang ở đâu dược tôn trịnh được tôi sắp xếp tính dưỡng ở một điện tôi vừa nghe người hầu báo ông ta đã tỉnh rồi quốc chủ bình thạch nói vậy bệ hạ có thể đưa tôi đi thăm ông ta được không đương nhiên có thể quốc chủ bình thạch hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối nhưng trong lòng ông ta lại hoán t h ầ m không phải tên này chị được cho linh h ổ rồi nên chạy tới khiêu khích đối phương đ ấ y chứ đến ngoài điện tân trạm tỏ vẻ muốn nói chuyện riêng với d ư ợ c tôn trịnh quốc chủ bình thạch hiểu ý rời đi h ừ cậu đến làm gì chữa trị được cho linh thú nên đến chê cười tôi à? d ư ợ c tôn trịnh khoanh chân ngồi đó nhìn thấy tân trạm đi vào thì sắc mặt hơi khó coi hừ lạnh một tiếng chính mình ba hoa một hồi kết quả lại trở thành trò cười cho thiên hạ ngay trước mặt mọi người đây quả thực là vết nhơ lớn nhất cuộc đời ông ta mà tuy nhiên cái càng làm ông ta đau đớn hơn điều này chính là người thanh niên trước mặt này đã giải quyết chuyện ông ta không làm được chê cười ông sao cũng không đến mức tôi đến đây là để bàn bạc một giao dịch hai bên cùng có lợi với ông mà thôi tâm t r ạ m lắc đầu nói dược tôn trịnh này cũng quá coi thường anh rồi giao dịch tất cả mọi người đều lành lặn trình độ dược tôn của cậu cũng không kém tôi bao nhiêu có việc gì phải tìm tôi dược tôn trịnh hừ lạnh một tiếng nếu tôi tặng hết công lao chữa trị cho công chúa và linh hồn cho ông có muốn hay không tân t r ạ m hỏi tặng hết công lao cho tôi dược tôn trịnh nghe anh nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên không ngờ cái mà tân trạng muốn làm giao dịch với ông ta lại là cái này cậu c h ỉ được đơn bệnh mà nhiều dược tôn có muốn cũng không chị được cậu lại muốn từ bỏ loại cơ hội có được thanh danh như vậy con ngươi dược tôn trịnh đ ả o quanh cười lạnh nói tôi đã hiểu rồi quốc chủ bình thạch cho cậu hơn ba mươi lăm triệu t ử kim linh tệ làm thù lao cái này đặt ở ngoài chính là một cuộc giao dịch lớn cậu là sợ chuyền gia sẽ chuốc phiền phức làm cho người ngoài biết cậu cầm nhiều linh tệ như vậy sẽ tìm đến cậu gây chuyện đúng không dù sao cũng nói thẳng một câu ông có đồng ý hay không thôi tân trạm cũng không phủ nhận mà hỏi thẳng thứ gọi là danh tiếng này tân trạm không để ý lắm hơn nữa bây giờ anh đang dùng tên giả cho dù nổi tiếng thì người bên ngoài chỉ biết cái tên dược tôn trình mà thôi không liên quan nhiều đến anh nhưng để giải quyết tốt hậu quả thì rõ ràng anh phải lo lắng hơn ba mươi lăm triệu t ử kim linh tệ đối với một nhân vật lớn như anh cả tân minh thì không có nhiều người động tâm ư dù sao nếu làm hại tân minh thì chẳng khác nào đắc tội nhà họ tân không tránh khỏi việc bị đuổi g i ế t rồi lang bạt kỳ hồ nhưng dù sao anh cũng đang dùng tên giả lại không muốn làm lộ thân phận nhà họ tân tìm cho nên tân trạng luôn cân nhắc chuyển chuyện này lên người dược tôn trịnh là thích hợp nhất cậu đã có thể nghĩ như vậy lại còn tìm đến tôi chứng tỏ cậu cũng là người có đầu óc dược tôn trịnh tán dương liếc nhìn tân trạng tôi đương nhiên không sợ chỗ linh tệ đó khiến người nổi lòng tham tôi là cung phụng của sơn hải c á t là dược tôn cấp tám đắc tội tôi chẳng khác nào đắc tội sơn hải c á t cho nên có thể đồng ý với cậu nhưng không thể trợ giúp không trông đôi mắt dược tôn trình hiện rõ vẻ tham lam số linh tệ kia cậu phải chia cho tôi một nửa người này cũng quá xấu xa rồi phú ma nghe thế cũng cảm thấy hết chỗ nói một nửa tương đương với mười bảy triệu năm trăm tử kim linh tệ ông không làm gì mà muốn lấy mười bảy triệu năm trăm tử kim linh tệ hay sao đương nhiên một khi cậu muốn mượn tên tuổi của tôi thì phải trả thù lao dược tôn trịnh đúng tình hợp lý nói tân trạm cười lạnh một tiếng dược tôn trịnh này ăn nói thật mạnh miệng nhưng nếu anh phải giải giá đắt như vậy thì ông ta suy nghĩ nhiều rồi ông nghĩ sai rồi tôi đến đây tìm ông không phải để nhờ ông giúp đỡ mà là giao dịch với ông tân trạm lắc đầu nói cho nên tôi sẽ không đưa cho ông dù chỉ một linh tại đâu cậu đang nói đùa đúng không dược tôn trịnh nổi gân xanh tức giận nói tôi sẽ không đưa muốn ông ta làm chuyện không có lợi cho bản thân chuyện này tuyệt đối không thể tôi coi như ông vừa mới khỏi bệnh đầu ó c còn hỗn loạn vẻ mặt tân t r ạ n g bình tĩnh anh đứng dậy đi ra ngoài cẩn thận nghĩ lại nếu ông không đồng ý đề nghị của tôi thì sẽ có kết quả gì đi dược tôn trịnh của sơn hải cát xa xôi ngàn dặm đổi u tới nước bình thạch kết quả không chữa được một bệnh nào còn bị đánh trọng thương trở thành trò cười ông đoán người ngoài sẽ đổn thành cái gì tiếng tăm của ông sẽ tổn thất thế nào cậu cứ từ từ trong lòng dược tôn trịnh rất thót lập tức mở miệng cậu đang uy hiếp tôi không phải uy hiếp là sự thật tân trạm thản nhiên nói lại nói tôi là dược tôn cấp năm ông là dược tôn cấp tám kết quả thua ở tay tôi người ngoài sẽ nghĩ như thế nào sơn hải cách nhìn ông thế nào cho dù ông là c u n g phụng cao cao tại thương thì tiếng tăng ngày sau cũng có tổn hại sợ là cả đời cũng không rửa sạch được đâu sắc mặt dược tôn trịnh hoàn toàn chầm xuống thật ra lời tân trạm nói là thật sự ông ta bị một tia xét của thánh hổ huyền lôi đánh bị thương so sánh với nhau có thể thấy rõ một dược tôn cấp tám như ông ta rất vô dụng quả thật chính là trò cười nghĩ vậy trong lòng dược tôn trịnh hối hận vô cùng sớm biết vậy thì lúc trước ông ta không nên động tâm với mười bảy triệu năm trăm tử kim linh tệ hoặc là cho dù động tâm cũng không thể qua loa bắt trước cách chữa trị của tân trạm thật ra ông ta là dược tôn cấp tám thì thực lực không thể nghi ngờ chỉ cần cho ông ta thời gian ông ta nhất định có cách trừ bỏ độc tố này nhưng vấn đề là tình huống lúc ấy nếu tân trạm lên tiếng ông ta và linh tệ sẽ không còn liên quan Trưng Trưng tâm trí, trực tiếp sử dụng cách chữa bệnh của tân trạm, kết thật truyền thể ra, như Nhưng như ảnh, loạn dụng bệnh nhiều hơn lợi. Nhưng chuyện đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, chẳng may chuyện này thật sự bị ra. đến hai các chủ sơn hải các, có thể nghĩ đến chính mình như giá 2171 2171 Lúc lợi. cách chữa của các chủ các, có đó đã hại hối hai hải bị bị ma ám may ra, quỷ quả áo xảy dối sự sử vô cho dù các chủ không nói những cung phụng khác thì sao có thể dùng ánh mắt xem thường nhìn mình không cơ thể dược tôn trịnh lạnh run nghĩ như vậy ông ta ra mặt nhận công thì cũng có lợi cho chính ông ta nhưng dễ dàng đồng ý dưới sự bức hiếp của tân trạm dược tôn trịnh vẫn cảm thấy bất ức thật ra ông cũng không cần tức giận với tôi chuyện là ông chủ động đồng ý tôi chưa làm gì cả tân trạm nói hơn nữa tôi đã nói với quốc chủ bình thạch ba ngày tiếp theo ông ấy sắp xếp tiến tiệc để công bố chuyện này đến lúc đó quốc chủ sẽ giới thiệu ông khoản đại ông đã chữa trị cho linh h ồ như vậy ông chẳng những không mất danh tiếng mà trái lại càng được n ở mày n ở mặt trước nhiều ư u sĩ hơn đương nhiên nếu ông vẫn không đồng ý thì tôi cũng không phải không ông thì không được tôi có thể đi tìm cung phụng ở hoàng cung có lẽ ông ta sẽ rất vui vẻ đấy tôi đồng ý dược tôn chỉnh thở sâu suy xét ở nhiều mặt ông ta cũng không có đạo lý từ chối tuy rằng không kiếm được l i n h tệ không duyên không cớ có được tết tuổi ít ra không đánh mất thể diện kế hoạch của cậu chu đáo chặt chế như vậy chắc cậu đã dặn dò hết những tu sĩ biết chân tướng rồi dược tôn chỉnh nói nghe thấy ông ta đồng ý tân t r ạ n cũng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng dược tôn lý cũng có thể làm nhưng chuyện này tốt nhất vẫn để dược tôn trịnh làm đương nhiên hai ta đều là dược tôn cũng không cần lo lắng ở chuyện thành tin cả hai cùng thể được chứ có thể dược tôn trịnh cũng sợ tân t r ạ n g không thành thật cho nên đồng ý rất rõ ràng hai người đều cất lời thề cả hai không khỏi an tâm dược sư trình cậu luyện đan chữa bệnh tài giỏi như vậy có hứng thú tham gia bữa tiệc dược sư của đảo đông hoàn hay không nói chuyện chính xong dược tôn trịnh đột nhiên lấy một lệnh bài ra đưa cho tân trạm tiệc dược sư đúng ấy ngay tháng sáu này đ ạ lúc, lúc, lúc này g h n tổ c h bãi dưới tay tân trạng ít nhiều ông ta vẫn cảm thấy không tam lỏng nhưng thiên hạ quá lớn sợ là không biết đến khi nào mới tìm được cơ hội tiếp theo đây cho nên dược tôn trịnh mới nói ra được chuyện tổ chức bữa tiệc của các dược sư mục đích chính là hy vọng đến lúc đó có cơ hội rửa sạch nỗi nhục nhãn à y nếu có thời gian tôi sẽ đi tham gia náo nhiệt tân trạm cầm lệnh b à i về từ chối cho ý mọi chuyện đã giải quyết xong chỗ tốt thì mình cũng đã b ó ngọn thanh danh tặng cho dược tôn trịnh tân trạm và ngu như mỹ lại tiếp tục vấn đề cũ nghe nói bên kia dự định cùng với diêm bối loan hẹn xong lịch đi xem địa điểm không có ý định đi về ma vực tân trạm cũng đành gửi lời tạm biệt chương hai n chương hai n đại sư anh cứ yên tâm chuyện này cung doán tôi xin lập lời thề tuyệt đối sẽ không nói tới với bất kỳ người nào đi ra khỏi hoàng cung tân trạm còn chưa mở miệng cung doán đã giơ hai ngón tay xin thế chớ rồi tân trạm im lặng cười ra tiếng ngược lại anh không hề hoài nghi cung doán cái gì cả dù sao cái tên nhóc này vẫn rất là đáng tin cậy mà thực sự rằng anh cũng không đặc biệt sợ hãi tin tức đó có chuyển đi hay không dù sao chỉ cần mình tới phía bắc tuy tiện dùng bí thuật bắt chước hơi thở đổi lại dáng vẻ khác thì ai cũng không thể tìm được anh hết chỉ là chuyện cung doán thể càng thêm tin tưởng hơn nếu nói đại lục này ai phát lời thề dễ dàng khiến cho người ta in tưởng nhất ngoại trừ dược sư thì kiếm tu chính là những người có phẩm hạnh tốt nhất không có đi tìm bọn người tiết phong mà tân trạm trực tiếp dùng ngọc giản truyền âm mọi người đi. đi người Lúc vào trong cổ trận kiến trúc để thống r trận trúc truyền o n kiến g cổ t để từng người đều không dám tin tưởng tới chẳng lẽ cái tên nhóc này thật sự c h ư a khỏi bệnh cho quốc chủ bình thạch rồi hay sao mộ d u n g di âm thầm suy nghĩ đồng thời có hơi hối hận thực lực của tân trạm có rất ít người hiểu rõ nếu tân trạm có thể trị hết chỉ sợ mình cũng có thể dược sư trình ngài nói chúng ta có thể rời đi thật sâm chứ mọi người đợi không bao lâu tiếp phong nhìn qua thấy tân trạm tới thì lập tức nhịn không được mà hỏi không vào thành không biết sau khi bọn họ nghe ngóng được mới biết mấy ngày nay bên trong những dãy núi ma vực này phát hiện ra một chiến trường tiên ma nóng bỏng cỡ nào mọi chuyện được khởi sự khoảng bốn ngày lấy trung tâm dãy núi ma vực bắt đầu không riêng gì t à tu và ma tộc ở ma vực trong triệu bạch hoàng có không ít tu sĩ ngay cả bắc vực cũng có rất nhiều người đi tới phía đó mà trận pháp truyền t ố n g nước bình thạch này có tu sĩ xếp hàng chờ đợi số lượng càng ngày càng nhiều hơn so với đường đi từ triệu bạch hoàng tới dãy núi ma vực rất nhiều tông môn trong gia tộc lớn đều có ý đồ vận dụng lực lượng muốn trước hết bước thông qua cái trận truyền thống này lại bị đa số bộ phận đột kích đánh chìm có người không biết tự lượng sức mình còn cầm các loại pháp chế kết quả trực tiếp bị lý hầu ra đả t h ư ơ n g phơi thây bên ngoài trận truyền thống dùng để cảnh cáo mọi người cho nên bây giờ chúng tu sĩ cũng đều hiểu rõ cho dù là người nào cũng đều phải ngoan ngoan xếp hàng không dám nửa lời oán hận nhưng bọn họ vừa mới tới không bao lâu tân trạm lại nói có thể sử dụng trận pháp ngay để dẫn bọn họ đi mọi người nghe vậy đều có phần chấn động và kinh ngạc không sai vật khí không tệ ở trong hoàng cung còn gặp được một người quen biết dược tôn dẫn theo tôi đi xem thử bệnh nhân trong cung tôi dù không kiếm được linh tệ lắm như dược tôn này không cần đi dãy núi m a vực tư cách sử dụng truyền thống lập tức thuộc về tôi tân trạm đã sớm nói kỹ lý do đã chuẩn bị từ trước mộ dung di nhìn tân trạm vài lần không có nhìn ra chút sơ hở nào trên mặt của đối phương chỉ là trong lòng của ông ta cơ bản cũng công nhận lời giải thích này dù sao tình trạng này của nước bình thạch là không thể nào mời được dược tôn muốn nói tân trạm có bản lĩnh chữa khỏi thì ông ta lại có hơi không tin dược sư trình lần này cũng may dính chút hào q u a n của anh rồi Trưng 2173. Trưng 2173. Đúng vậy, vẫn 2.173 2.173 vậy, lúc à Dược Dược Sư người như có cớp cần cả. Trình tầm Tôn tình bản lĩnh, loại người tầm cỡ như dược tôn đều phải loại l giao đều tân trạm giao tín vật quốc chủ nhận sự chiêu đãi nhiệt tình của bọn người lý hầu gia sau đó đi vào trong pháp trận truyền t ố n g cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của mọi người cũng bông u xuống có không ít tu sĩ đều nợ nụ cười rồi nói cảm ơn với tân trạm sau đó tiết phong tới hỏi một chút chuyện cụ thể thì tân trạm cũng không giàu giếm ngoại trừ chuyện công chúa c h ú n g độc thì những chuyện này anh không nói ra bên ngoài còn lại đều trực tiếp lô tên của dược tôn trịnh g a nói khi biết tân trạm vậy mà có quan hệ với các dược tôn bát phẩm của sơn hải c á c có không ít tu sĩ đều vô cùng bội phục cung d o a n ôm kiếm hắc lân đứng ở bên cạnh nhìn mọi người tán thưởng tân trạm có quen biết với dược tôn trịnh của sơn hải c á c thì trong lòng c ư ờ i khinh nếu những người này biết tân trạm thật sự không phải phụ tá của dược tôn trịnh mà thậm chí còn c h ư a khỏi căn bệnh ngay cả dược tôn trịnh cũng không biết chữa thì không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành dáng vẻ gì cổ trận truyền t ố n g khởi động lúc mọi người rời đi lần nữa thì cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi của trời đất một tòa núi cao ngút ngàn vắt ngang giữa trời đất phía xa giống như một con th Mà phạm một mắt ngắm này càng là là lấp phần lấp như ánh nhìn như vi núi trời núi của của dây dường dường đầy đầy. lớn, tư đất, bị ông trời của tôi ơ i dãy núi ma vực này thật sự vô cùng bao la h ù n g vĩ vẫn là khoảng cách vẫn xa vị trí của dãy núi ma vực nếu thật sự đi lên phía trước dãy núi kia sợ là chúng ta khi đứng trong núi cứ chỉ có thể nhìn thấy bầu trời chứ ngoài ra cũng không thấy được cái gì khác có vài tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dãy núi b c kia nên không nhịn được mà trận mắt há h ố c mồm kinh hô ra tiếng tân trạm cũng có hơi động lòng loại núi cao chót vót cũng không khác những rặng núi dài nhưng trong phạm vi dây núi cũng không có rộng lớn như vậy không biết trong đó có một mảnh núi lớn như thế là không khác dây núi cao trọc trời khác các vị nơi này là nước bình thạch gần nhất với các thành trì của dây núi ma vực chờ rời khỏi nơi này chúng ta sẽ chính thức tiến vào phạm vi của dây núi ma vực thiết phong cũng mở to miệng sau đó lấy phi thuyền ra tôi hiểu rõ những đạo hữu lần đầu nhìn thấy vùng núi này khó tránh khỏi cảm giác hưng phấn chỉ là một hồi trên đường về mọi người cần phải thu hồi những tâm tư này phải cảnh giác một chút làm công tác chuẩn bị để tùy lúc giao thủ với nhau đứng trên đầu phi thuyền thiết phong cũng lập tức cảnh tỉnh tinh thần lên dãy núi ma vực không cần triệu bạch hoàng nơi này là phái của các tà tu và ma tộc những tu sĩ này có rất nhiều người l i ề u mạng không nói đạo lý không tuân thủ quy tắc mặc dù tôi nhất định sẽ tìm kiếm con đường an toàn nhất nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ không gặp chuyện bất ngờ xảy ra cho nên một đoạn đường này ngược lại có thể sẽ rất nguy hiểm lão đại tiết anh cứ yên tâm đi chúng tôi hiểu rõ mình những chuyện này trước khi tới bắc vực chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi có tu sĩ thoải mái n ế c miệng lên cười nói nhưng cũng có những tu sĩ sầm mặt xuống xuất ra bạo khí cầm trong tay khẩn trương mọi người đã có chuẩn bị thì tốt rồi cho dù là lần này xuất hiện chiến trường tiên ma cái gì đó đoán chừng khả năng gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không lớn nhìn thấy tất cả mọi người đều thu liễm tâm tư của mình tiết phong mỉm cười mục đích của ông ta vẫn còn chưa đạt tới đâu đó sau đó phi thuyền lại bay lên đường hướng về dây núi ma vực che khuất giữa bầu trời lập tức bay cấp tốc lên bạch thăng tuyết mặc nguyên bộ quần áo màu trắng tuyết mắt hơi khép hở anh ta ngồi xếp bằng ở trong đại điện hấp thu linh khí tinh thuần trong linh mạch dưới lòng đất cung cấp tu đạo đạp đạp đạp một loạt tiếng bước chân v ă n g lên từ ngoài điện chuyển tới sau đó đứng lại ngay ở cổng vào đi bạch thăng tuyết từ từ mở mắt ra vung tay h áo lên cửa điện mở rộng ra một người trung niên mặt mày cung kính đi vào sau đó xoay người đứng trước mặt bạch thăng tuyết người trung niên này là một người tu vi cao phẩm cảnh hợp thể trong triệu bạch hoàng cũng là nhân vật tên tuổi cao chót vót nhưng đứng trước mặt bạch thăng tuyết lại không dám làm ra dáng vẻ ngông nên thậm chí còn ngoan ngoãn như một người hầu bởi vì bạch thăng tuyết chẳng những là dòng d õ i bạch hoàng còn là người thừa kế đời tiếp theo của hoàng đế càng quan trọng hơn là bạch thăng tuyết có được hồn phách chuyển thế của tổ tiên nhà họ bạch từ thời thượng cổ gọi chung là thức tỉnh t r ỉ thể chuyện của tân t r ạ m đã tra rõ ràng chưa nhỉ bạch thăng tuyết nói không dám thất lễ với hoàng tử tất cả cơ bản đều được tra rõ ràng người đàn ông xuất ra hai tấm thẻ ngọc dâng lên cho bạch thăng tuyết bằng hai tay đây là một miếng là trước khi tân t r ạ n nhận tổ quy tông lúc hành động ở đông vực rồi siêu tập được phần tư liệu và đổi thành được một cái như này chỉ là lúc cậu ta đi về nhà họ tân thì chúng ta lại thu thập thêm vài phần tình báo thôi làm không tệ bạch thăng tuyết hài lòng gật đầu từ khi anh ta ở thủ đô của tân hoàng anh ta đã tận mắt chứng kiến những trận chiến hiện hách của tân trạng từ đó bắt đầu xuất ra tâm trạng muốn điều tra về đối phương tính toán đâu ra đấy chỉ là vãn không đủ một tháng mà người đàn ông trung niên kia đã s i ê u tầm được tin tức ở đông cực thật sự đúng là phí hết tâm tư rồi mà tân trạng cuối cùng có phải đã thức tỉnh chỉ thể hay không sau khi tán thưởng một câu bạch thăng tuyết bắt đầu điều khiển linh khí tràn vào trong n ọ c giản Theo t ừ người d ò n đàn ông trung niên tu trả o n n g g lời lại nhưng ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ra anh ta lại còn thông hiệu trật pháp là dược tôn thiên tài trẻ tuổi nhất ở đông vực lúc đột phá cảnh phân thần đã nắm giữ ít nhất bản nguyên trọn vẹn có ít nhất là có sự thông h i ể u sâu xa về hai loại hỏa lôi đình đến kinh người thậm chí còn thông h i ể u pháp thuật không gian nữa cái này chú trừ s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào nữa t r ư ơ n g hai nghìn một trăm bảy mươi năm chương hai nghìn một trăm bảy mươi năm chủ yếu là với mấy trăm năm mà ông ta trải qua giống như còn chưa gặp qua tu sĩ trẻ tuổi như miêu tả tôi nhớ khoảng ba mươi năm trước tân hoàng từng bị mất tích đúng không cho nên cái người tân trọng này đến nay còn chưa đủ ba mươi tuổi đâu câu nói này của bạch thăng tuyết vừa ra khiến cho chú trừ càng thêm chấn động trong lòng Các còn có cấp chiến. cho ngạc của cho loại lại Trạm, tinh Vi khiêu người khiến người kinh rồi, với tuổi mới khiến người thủ thuật thông, thân Tu tụt thắt thể vượt thân ta Tân thật không hề nhưng như hãi hơn. đủ đều xuống, vậy bản Bản này mà số sợ sự ý tứ của điện hạ là người tên tân trạm này thật sự thức tỉnh chi thể hay sao chú chử nói tám phần là vậy theo căn cứ thì đây chính là chi thể của tân vương bạch thăng tuyết đến biên giới của cung điện quan sát hàng nghìn đèn đuốc phía bên ngoài nếu như tin tức kia không sai tân vương của phòng tổ nhà họ tân có không ít bí thuật đã bị kẻ khác xông vào thay thế thành phần khác đừng nhìn họ thay đổi thành thoáng như vậy mà lầm thật sự t r ê n lệch tu vi càng mạnh mẽ hơn cái tên này có thể tu luyện được tới trình độ bậc tân vương như này cũng chứng minh thân thể tân vương này cũng không phải đến từ phòng tổ nhà họ tân chú trừ gật đầu thể tân vương chính là một bí thuật lớn nhất của nhà họ tân nếu tân trạm không xuất phát từ nguyên nhân này thì chỉ có thể do truyền thừa từ hồn thể cũng giống như bạch thăng tuyết đều được ký ức hồn phách của tổ tiên thượng cổ truyền lại cũng không chắc anh ta đạt được hồn thể của tổ tiên là cái nào tổ tiên có mạnh có yếu nếu là thượng cổ nhà họ tân ngược lại tôi sẽ không quan tâm lắm chỉ sợ đạt được của mấy vị cường giả mà thôi bạch thăng tuyết đã sớm thức tỉnh c h i hồn của tổ tiên cho nên anh ta đối với chuyện kế thừa hồn phách từ thời thượng cổ như này cũng có hiểu biết sơ lược nhà họ bạch và nhà họ tân đã tranh đấu với nhau nhiều năm như vậy nhất định phải phân ra thắng bại ở đời của tôi tôi nhất quyết sẽ không cho phép nhà họ tân cũng xuất hiện việc thức tỉnh c h i thể q u á n h i u tiền đồ của nhà họ bạch chúng ta hơn nữa tôi cũng đoán được sau khi mất tích thì anh ta đi đâu bạch thăng tuyết nắm chặt n ắ m đấm đôi mắt lướt một vòng đầy ánh sáng sắp bén điện h ạ muốn tôi ra tay không chú trừ nói không bây giờ thân phận của tân t r ạ n g mà có chết thì nhà họ tân sẽ nghi ngờ nhà họ bạch chúng ta ngay một khi để bọn họ tra được chút dấu vết gì thì sẽ không tiện bàn giao với vô thượng tông bên kia cho nên chuyện này tuyệt đối không thể cho bất người nào của nhà họ bạch chúng ta dính dán g vào đi dặn dò người của ám ảnh minh đám người kia vừa tới triệu bạch hoàng thì lập tức rút ngắn khoảng cách vừa vặn để lại cho họ một cơ hội bạch thăng tuyết suy tư một lúc rồi nói ám ảnh minh hoạt động chủ yếu ở đông vực nhưng bởi vì trước đó lúc truy sát con gái thẩm thu n g ộ n của chúa nam vực cho nên các thành viên trong tổ chức đều bị chúa nam vực ghi hận Mà ở đông v kể từ lúc đánh một trận với haktakki tân trạm n cũng không tiếp tục lộ diện công khai nữa thậm chí gần đây là hoàn toàn biến mất khỏi nhà họ tân không có ai biết tân trạm đã đi đâu cái này đơn giản rồi không biết tung tích của tân trạm cũng không sao chỉ cần chúng ta biết người anh ta để ý là được bạch thăng tuyết c ư ờ i khinh một tiếng nói tiếp dựa theo tình báo cái tên tân trạm này có một đạo lữ đồng hành tên là tô huyên đúng không đúng vậy con mắt của chú chửi hơi động rồi nói tiếp điện hạ nói chúng ta nên bắt đầu từ trên người của cô ấy tô huyên này cũng là một người rất mạnh là thể băng phách tiên thiên còn bị băng cung cực hàn dẫn đi tân trạm rời khỏi nhà họ tân cũng chính là muốn đi tìm người phụ nữ của mình mà muốn đến được bắc cực phương pháp tốt nhất chính là thông qua triệu bạch h o à n g của chúng ta xuyên qua dãy núi ma vực mà đi Trước điện hạ nói rất đúng dựa theo tính toán về mặt thời gian lúc này anh ta có lẽ vẫn chưa vượt qua được dãy núi kia chú trừ tính toán một chút rồi nói bạch thăng tuyết khẽ mỉm cười rồi nói đương nhiên đây đều là suy đoán của tôi chú còn cần đi tìm đại sư thiên giám tra một chút chỉ là có thể không tranh l ệ n h hơn bao nhiêu đâu tìm tới được vị trí của tân t r ạ m một chút sau đó sắp xếp để cho ám ảnh minh đi tìm là được nếu anh ta thật sự ở dãy núi ma vực thì không còn gì tốt hơn nơi đó tà phái đông đảo tân t r ạ m có bị giết cũng dễ dàng tìm người thế tội đúng con trai của minh chủ trong ám ảnh minh tôi nhớ là cậu ta cũng đã đi tới dãy núi ở ma vực rồi tốt nhất là để cậu ta tự mình ra tay vâng chú trừ g ờ trên phi thuyền tân trạm đang ngồi xếp bằng ở chính giữa trận pháp đột nhiên cảm nhận được trái tim mình đập nhanh lên bất thường đ ỗ n g nhiên anh ngẩng đầu lên phảng phất có một bàn tay vô hình kích thích từng vùng trời càng khôn muốn e m ánh mắt rơi vào khu vực đó chắp tay rời đi có người đang suy diễn trận pháp mà mục tiêu lại là tôi ạ trong lòng tân trạm ngầm động cảm nhận được một cảm giác kia càng phát ra mạnh mẽ mà cách anh càng lúc càng gần tân trạm không do dự nữa đột nhiên anh tản ra một trận pháp trên p h i thuyền khắc họa ra một trận bắt quái đ ồ ngũ hành kỳ quái lúc anh và bồ tùng nhân ở chung anh đã từng học được một cách để lẩn tránh người khác theo dõi mình sau khi vẽ xong trận đồ tân trạm cắn nát đầu ngón tay nhỏ xuống mấy giọt máu sau đó lại phát ra một trận thú huyết linh thảo đột nhiên ngẩng đầu lên cung doãn đưa toàn bộ lực lượng của anh cậu vào trong giữa trận đồ này đi uy lực của trận đồ bắt quái theo thi thuật giả mà tăng tu vi lên cung doãn có tu vi hợp thể bác phẩm tự nhiên thích hợp nhất cung doãn cũng không hài lòng sau khi bay tới toàn thân linh khí phun trào ra một trưởng ẩm vang rơi vào trong phía trên trận đồ Lập tức, ô n g m ộ khoảng cách khí nơi này cách bên ngoài hàng nghìn dặm chính là hướng từ chỗ nào đó phía chiều bạch hoàng tới một lao đạo tóc trắng vốn di đang ngồi xếp bằng trước hồ nước sắc mặt bình tĩnh lúc tân trạm khởi động trận đồ này đột nhiên ông ta sững sở khẽ di một tiếng ban đầu mặt hồ nước màu xanh thảm có một chỗ nước dần dần rõ ràng bên trong có một cái bóng nhỏ gợn l à n tan bên trong mặt hồ nhưng đột nhiên thấy một giọt nước rơi vào trong mặt hồ yên tĩnh sóng bắt đầu gợn lan tan khiến cho tất cả đều trở nên nộn nhạo gợn lên từng đợt đại sư thiên giám xảy ra chuyện gì vậy chú chử nhìn thấy một màn này cũng đau mày không thôi ha ha l ã o đạo đã xem thường đối phương rồi bên người cái tên này có một cao nhân h i ể u được cách lẩn tránh thiên cơ đại sư thiên giám cười khinh một tiếng rồi nói chú chử gật đầu mặc dù tân chạm rời đi nhưng dù sao cũng là tộc người của nhà họ tân có lẽ trước khi tân phong chết rời đi có lẽ đã cho cậu ta một bảo vật có thể che đậy thiên cơ chương 2177. t r ư chương 2177. vậy đại sư loại tình huống này vẫn còn dò xét được chứ chú trừ hỏi không có vấn đề chỉ là cần hao phí một chút thủ đoạn mà thôi tôi vừa mới cảm ứng được lực đạo kháng cự của người kia có lẽ là thuộc cao phẩm cảnh hợp thể đại sư tiên h g dám cười tự tin một tiếng lật tay xuất ra một khối thạch đen nhánh sau đó v â y hai tay một cái một khối xương thú đen nhánh xuất hiện trong bàn tay xương thú này vừa xuất hiện một cỗ khí tức gầm chầm lạnh leo tràn ngập khiến cho bốn phía của hồ nước bất chợt hạ nhiệt độ xuống s ư ơ n g thú đen nhánh phía trên có thật nhiều vết dạn màu đen mang theo một luồng khí tức quỷ dị đại sư thiên giám đứng dậy hai khối tinh thạch bay ra lơ lửng phía trên hồ nước sau đó s ư ơ n g thú kia giống như mặt nước lại chầm xuống mà giống như là lá dụng bay phấp phới trên mặt nước cái s ư ơ n g thú này hấp thụ khí tức ở hòn đá màu đen bắt đầu sáng tỏ ra khí tức đen nhánh vậy mà thuận theo hao nước hóa thành một bàn tay lớn màu đen chụp vào chỗ sâu nước về phía a o nước thằng nhóc này cuối cùng là ở đâu lập tức chúng ta sẽ biết đại sư thiên giám cười lạnh một tiếng hơn nữa tôi dùng xương thuật này có có thể phụ thuộc vào trên người của cậu a khiến cậu ta bại lộ trước mặt chúng ta t i ề u này sẽ không bại lộ ra nhà họ bạch chúng ta chứ chú trừ nói yên tâm đi thủ đoạn này của tôi chưa hề triển lộ ra trước mặt người ngoài cũng cha không ra ai đang nhìn trộm đâu đại sư thiên giám vô cùng tự tin nói đại sư cái loại cảm giác này lại tới rồi bên trên phi thuyền sắc mặt cung doãn hơi thay đổi đột nhiên mở miệng trước đây anh ta ở trong nội bộ phi thuyền còn không có cảm giác cổ quái như vậy nhưng vừa mới bị tân trạm gọi ra lại tiếp xúc với trận đồ như này bây giờ cũng cảm giác được trên bầu trời hình như có đồ vật gì đó đang quay h ê u thiên cơ cái tên này không nhìn thấy đồ vật mình muốn thì sẽ không từ bỏ thì phải lông mày của tân trạm cũng hơi nhăn lại không nghĩ tới đối phương lại có thủ đoạn mạnh như vậy bầu trời ban đầu là trong xanh đột nhiên chầm xuống bên trong những đám mây đen kia từng luồng khí màu đen không ngừng n g ư n g tụ lại trên bầu trời sau đó hóa thành một bàn tay lớn che phủ bầu trời giống như một ngọn núi cao c h ầ m rãi đ è xuống đột nhiên gió mạnh bắt đầu thổi tới sợi tóc của cung doãn cũng bị quét bay bay một bay một bay trong chấp mắt rơi xuống gân phủ nghìn g i ả m đại sư bây giờ chúng ta phải làm sao đây tân trạm neo mắt lại xé mở không gian chữ vật ra lấy ra chín mươi chín khối linh thạch bỏ vào bên trong trận đồ sau đó tân trạm tự mình phóng thích tu vi tăng lên tới mức cực hạn như ý tiên tôn vẫn giữ lại một sợi tơ ngũ hành khá mỏng trong đó có ba loại linh khí bay ra nguyên thần của tân trạm cũng dần dần trôi vào trong thiên linh của anh bị sự thăm dò không hề kiêng rẽ của đối phương khiến tân trạm cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ chết được cho dù năng lực không đủ thì cũng phải liệu mạng một trận ít nhất cũng không khiến đối phương nắm được quá nhiều tin tức của mình nhìn thấy bên ngoài cơ thể tân trạm phun trào các loại khí tức nguy hiểm sắc mặt cung doãn cũng lập tức trở thành căng thẳng kiếm hắc lân lập tức khởi động kiếm ý tùy thời đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng khu khu ngay lúc hai người đang chuẩn bị đối phó với cái trưởng lớn đang r á n g xuống thì đột nhiên truyền tới một tiếng ho khan chương 2178 t r ư chương 2178 b ê n trong phi thuyền một bóng dáng không nhanh không c h ậ m bay ra đứng ở phía trên lao ngô sao ngài lại ra đây cung doãn xứng sở không nghĩ tới lúc này lao ngô lại chạy tới đây tôi cảm giác được bầu trời có chút gì đó không đúng nên mới ra nhìn thử lao ngô không có dẫn theo cháu gái của mình lúc này mặt mày của ông ấy mang theo nụ cười mịn chắp tay sau lưng từng bước từng bước đi tới bên cạnh hai người là thủ đoạn của thiên v ậ n môn cậu bạn nhỏ ông ta đang muốn dò xét cậu đất lao ngô ngửa đầu lên nhìn thoáng qua bàn tay không ngừng biến lớn trên bầu trời từ từ mở miệng có lẽ là như vậy vậy tân trạm gật nhẹ đầu phản ứng rõ ràng như vậy anh cũng không có ý định phủ nhận ha ha nhưng các người như này có thể ngăn cản việc nhìn lén thiên cơ sao lao ngô cười cười nhìn lướt qua trận đồ mà tân trạm bày lắc đầu nói có thể dùng xương trị thuật quỷ dị này đạo hạnh của đối phương cũng rất cao thầm đấy tiền bối có biện pháp truyền thụ sao ạ tân trạm cung kính nói ha ha tôi đây ghét nhất chính là những kẻ nhìn trộm thiên cơ giả thân giả quỷ dựa theo tình huống cậu bạn trẻ giúp tôi tiết kiệm được ba ngày thời gian nên chiêu này tôi sẽ giúp các người ngăn cản lại lao ngô ngẩng đầu lên ban đầu là một đôi mắt đục ngầu nhưng chỉ trước mắt nó đã trở nên sáng như tuyết tân trạm còn chưa thấy rõ thì chẳng biết lúc nào lao ngô đã nhảy người lên giữa không trung sau đó hai cánh tay g i ả n mua như một cây khô của ông ấy chỉ liên tiếp mấy cái lên không trung tạch tạch tạch còn chưa thấy rõ sức mạnh của những pháp thuật mà lao ngô triển khai ra thì trên bầu trời đột nhiên n ứ t ra một cái khe ho lớn kéo dài gần trăm dặm bàn tay lớn màu đen rơi xuống lập tức chui t ọ t vào bên trong cái khe đó trên không trung cái thứ giả thần giả quỷ lao ngô hừ nhẹ một tiếng q u ả i trượng trong tay vung lên điểm một cái tên trên phần bàn tay kia giống như một giọt nước rơi xuống sau đó tạo thành sóng gợn lăn tăn lan ra khắp hồ lúc k h ả i trượng của lao ngô hiểm xuống t từng tức, từng tức r co ông ta ngửa mặt lên trời rồi bất ngờ phun ra một ngụm màu tươi trận pháp trước người có hai viên đá màu đen cũng lập tức nổ tung mảnh xương thú màu đen kia cũng bị vỡ thành hai mảnh toàn bộ nước trong hồ giống như đồng thời xôi trào Tất cả nước trong hồ đại ồ n g l o t bức h ơ lộ ra đáy hổ sư â u gần vài Đại chục mét. s người làm sao vậy? Chú thiên nảy n m ì v ộ vàng đỡ thân thể đang không ngừng run đỡ đại thể t h của dậy i sư thiên giám lên. Ông ta chưa từng thấy qua tình huống như này xuất hiện ta thấy xuất chưa qua vừa ớ bước. i người kia. tôi sai Đại thiên giám quan, lần này tôi quá chủ quan nên đã tính sai một bước. Trưng 2179. Trưng 2179. Đại sư Chủ chủ quá một đã 2.179 2.179 v nói khoe miệng cũng lập tức tràn màu tươi kỳ độ kiếp bên cạnh thằng nhóc này lại có một nhân vật ở kỳ độ kiếp chuyện này là không thể nào ra đầu chú chử không ngừng tê dại khó có thể tin mà nói. cho ó t ể tin nói. mà c h dù tân t r ạ m có năng lực đi nữa nhưng dù sao cậu ta cũng đã rời khỏi nhà họ tân để trải nghiệm chứ không phải do nhà họ tân phái ra đi làm việc có thêm các tu sĩ cao phẩm cảnh hợp thể thậm chí là cường giả cấp bậc viên mãn đi theo bảo vệ chuyện này là không thể nào xảy ra nhưng kỷ độ kiếp là sao loại tu vi như này làm gì dễ dàng đạt tới cho được chứ cho dù có đạt tới bước này đi nữa thì cũng không thể nào đi theo bảo vệ một dòng roi nhà họ tân không chỉ nhà họ bạch và nhà họ tân còn là kẻ thù của nhau tin tức mà họ nắm giữ vẫn rất m ạ n bén đang lúc điều tra tân trạng cũng thuận tiện điều tra một chút những cường giả nhà họ tân tất cả những đại năng thuộc kỳ độ kiếp của nhà họ tân đều ở lại không có người nào rời khỏi cả người này chẳng những là thuộc kỳ độ kiếp mà còn thuộc giai đoạn đầu của tiểu ngũ sau khi đại sư thiên giám nuốt mấy viên thuốc vào thì mới dần dần bình phục lại lúc này mới bổ sung thêm một câu giai đoạn đầu tiểu ngũ cái này càng không thể nào trong lúc nhất thời chú trừ thật sự vô cùng rối loạn phản ứng có hơi không kịp tu sĩ đạt tới cấp độ sau cảnh độ kiếp thì sẽ gặp phải thiên kiếp ngoài ra còn có sự trừng phạt thứ hai của thiên đạo chính là giai đoạn đầu kỳ tiểu ngũ bên trong thời kỳ tiểu ngũ này các tu sĩ sẽ bị thiên đạo chèn ép tu vi sẽ gặp dối loạn thực lực cũng giảm xuống còn sẽ bị hạn chế bởi các loại thiên địa cổ quái mà một tu sĩ nếu có thể xông qua thời kỳ này sẽ tốt còn không vượt qua được thì tuổi thọ sẽ giảm xuống nhanh chóng cuối cùng là người chết tu vi cũng mất có thể nói có rất nhiều tu sĩ vẫn rơi vào thời kỳ độ kiếp nhưng không chết vào lúc chịu những đạo lôi điện đánh xuống vô số lần mà chết trong giữa kỳ tiểu ngũ này cho nên đối mặt với kỳ đầu tiểu ngũ các tu sĩ sẽ thường chọn những chỗ an toàn tiến hành tu luyện và tăng cao ý cảnh tranh thủ vượt qua kỳ suy kiệt nên sao họ có thể đi theo bảo vệ người khác ngay dịp mình yếu ớt nhất còn đi ra ngoài bảo vệ cho t â n trạng một khi buộc phát sự suy kiệt thì bọn họ chẳng những không thể bảo vệ được người khác mà chính bản thân họ cũng đứng trước nguy hiểm trồng chất tôi cũng không biết tình huống cụ thể nhưng cảm nhận của tôi rất rõ ràng sẽ không sai đâu đại sư t i ê n giang cắn giang nói tôi nuôi dưỡng quỷ xương mấy trăm năm không phải kỳ độ kiếp sẽ không thể nào đánh nát nó được mà linh khí của đối phương còn không lung lay chút nào cho nên chỉ có thể là người kia đang trong tình huống của một người kỳ độ kiếp và chịu giới hạn bởi kỳ đầu tiểu ngũ cái này chẳng phải là muốn nói c h ú n đại sư thiên giám thở sâu một hơi thi triển pháp lực vào hư không phát họa ra hình ảnh của một vùng đất đó chính là chỗ lúc này mà tân trạm thi triển pháp thuật quả nhiên giống như điện hạ dự đoán tân trạm đang ở dây núi ma vực chương 2180, t r ư chương 2180, g h ì t r ă chú chửi nheo mắt lại nhìn ngọn núi cao vắt ngang kia thì lập tức nhận ra mà căn cứ theo quan sát độ cao của dãy núi ma vực thì rất nhanh có thể suy đoán ra được khoảng cách cụ thể của họ với dãy núi vùng ma vực mặc dù không thấy rõ lắm nhưng cái dáng vẻ bay trên không trung như này hình như khá giống một phi thuyền đôi mắt của chú chửi hơi loại sáng lập tức đưa ra phán đoán của mình tân trạm này có lẽ đang c ư ớ i pháp khí bay vào trong dãy núi ma vực dựa theo thời gian tân trạm không thể nào đổi hướng khỏi khu vực dãy núi ma vực cho nên có lẽ cậu ta đang đi về bắc vực để tìm kiếm đạo lữ của mình nhưng nghe nói bây giờ bên trong dãy núi ma vực phát hiện ra một chiến trường t i ê n ma có rất nhiều nơi không thể đi qua đây chính là một cơ hội thật tốt cho chúng ta chú trừ bước vội rời đi ông ta cũng nắm giữ được khá nhiều tin tức về tân trạm rồi sau đó mình cũng không cần nhúng tay vào mà cứ giao cho ám ảnh minh đi làm là được trải qua thời gian ba ngày mấy người tân trạm cũng đi tới dãy núi ma vực ba ngày đường đúng như dự đoán là họ hoàn toàn gặp phải sự quấy r ố i của tà môn ma tộc chỉ là số lượng không nhiều thường thường không cần tới phiên mọi người đều ra tay cung doan đứng ở đầu thuyền vừa phóng ra k h í tức bát phẩm cảnh hợp thể thì đám đạo trích kia đã lập tức rút lui t i ể u đi đường bất ngờ quá bình an như này khiến cho tân trạm sinh ra chút cảm giác hưởng thụ sau khi phi thuyền lên đường trước tiên anh thử nghiệm huyết dịch của huyền lôi thánh hổ quả nhiên vệ thiên trùng cần có tinh huyết thượng cổ cho dù là con người hay yêu thú đều không có gì khác biệt thậm chí tân trạm còn phát hiện trong âm thầm là cái huyết dịch huyền lôi thánh hổ này hình như còn có thuần túy cao hơn cả máu của mình những con ấu vệ thiên trùng kia cắn mất vào lại không để lại nhiều tác chất lần này không cần lấy máu chỉ dùng tâm tỉnh để luyện kim thạch b ổ thiên tân trạm cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều ba ngày sau một nghìn sáu trăm kim linh thạch đều dùng được hơn phân nửa lại bồi dưỡng được ba nghìn đầu phệ thiên trùng màu vàng chỉ là đập ra kim linh tệ màu tím còn lại đều là những loại khoáng thạch tình luyện tân trạm còn không biết phải xử lý thế nào mấy nghìn khối xếp thành một đống ở đó rồi bị anh đặt vào trong một góc hẻo lánh trong túi chữ vật có muốn để phệ thiên trùng trưởng thành trong một lần không bây giờ tân trạm cảm giác chính mình có hơi bành trướng cũng bắt đầu xem xét vấn đề này trên thực tế vô tự thiên thư chỉ cách chăn nuôi vệ thiên t r ù n g mà vệ thiên t r ù n g không chỉ tiến hóa được một lần mà tới tận ba lần mà mỗi lần tiến hóa như vậy đều cần dùng huyết dịch thượng cổ và kim thạch bộ kim nhưng cũng sẽ nương theo việc tiêu hao lượng lớn tài nguyên khác mà vệ thiên t r ù n g được nuôi ra cuối cùng sẽ lớn khoảng bàn tay thể tích của nó lớn thì tốc độ di chuyển cũng nhanh mà sức cắn nuốt cũng mạnh miệng nó vừa hạ xuống có lẽ cả cánh tay tu sĩ cũng bị xé rách được rồi trước hết hay dưỡng ra một nghìn vệ thiên t r ù n g sau đó tìm một con làm thử tân trạm kiềm chế tâm tư của mình lại mặc dù anh rất chờ mong nhưng anh cũng biết trước ừ con k i ế đó tân trạm nói đến điều kiện là cậu ta để mình cùng đi qua triều bạch hoàng bây giờ đã tới dãy núi ma vực cũng sắp tới địa điểm mà tần trạm thả mình và phệ thiên trùng như lời hứa rồi nhưng mấy ngày qua tân trạm vẫn luôn ngồi xếp bằng trên đỉnh phi thuyền cũng không đề cập tới chuyện này không phải cậu ta không giữ lời hứa đó chứ bây giờ tiết phong cũng đã thu hồi phi thuyền mọi người chuẩn bị đi bộ tiến vào dây núi ma vực nhìn chỗ tân trạm đang đi tới tâm trạng của mộ dung di càng lo lắng tới cực hạn mình sống hay chết chỉ có thể nhìn lúc này chỉ là sau đó tân trạm cũng khiến ông ta nhẹ nhàng thở ra những ngày nay coi như ông thành thật lắm tôi cũng giữ lời hứa chỗ này chính là thuốc giải cho hồn pai đan tân trạm đưa thuốc giải cho mộ dung di vậy p ệ thiên trùng của tôi thì sao Mộ d u n cái này là hiển nhiên sau khi tôi rời đi sẽ không trở về bạch hoàng nữa trực tiếp tìm người bạn cũ và ẩn cư cùng bọn họ mộ rung di vội vàng khoát tay nói tân trạng gật đầu xuất ra một lượt mười nghìn con vệ thiên trùng không ngừng chen trúc lẫn nhau trên thiên đình mộ dung di vội vàng mở ra mệnh lệnh cho trên những con vệ thiên trùng này khiến cho chúng bị nhốt lâu tới mức hiệu s u lập tức trở lại về trong tay h áo của mình dược tôn trịnh núi cao đường xa có duyên thì sẽ gặp lại sau khi cầm vệ thiên trùng về mộ dung di lập tức tràn đầy khí thế ánh mắt của ông ta đảo qua mọi người sau đó lập tức xoay người bay đi cái tên này chỉ sợ không giống như cậu nghĩ sẽ lại tìm cậu một lần nữa thôi lúc này phù ma lại bất ngờ nói ra vậy thì tốt nhất là ông ta nên cầu nguyện bản thân mình đừng gây chuyện với tôi nữa tân chạm nhẹ giọng nói Hơn nữa, trên đường đi tân trạm cũng đã nói cho tân minh về âm mưu của mộ dung di và nhà họ bạch nếu tên này trở lại dây núi hoành vũ gây chuyện không cần tự mình xử lý nhà họ tân cũng sẽ không tha cho ông ta thằng nhóc này bảo tôi cải t à quy chính sao thật l à nực cười giữa không trung mộ dung di bay lên trong lòng không ngừng cười nhạo vì nhà họ bạch đã cho ông ta quyền lợi cao xem ông ta như c h i kỷ nên từ lâu ông ta đã cam tâm tình nguyện cống hiến tất cả mọi thứ vì đối phương mà ra tay rồi muốn thoát khỏi nhà họ bạch nói thì dễ nhưng làm rất khó nhưng mà mộ dung di nhất thời không dám trở lại dãy núi hoành vũ từ tông chủ đó vẫn đang chờ để giáo hấn ông ta hơn nữa ông ta đã đắc tội với không ít quái thú ở đó rồi xoay một vòng giữa không trung ước chừng cũng đủ để tránh né phạm vi thần thức của đám người tân trạng mộ dung di trực tiếp quay đầu bay về phía dãy núi ma vực t r ư ơ n g 2.182 t r ư ơ n g 2.182 t r ă ư ơ i hai c n h tân này cố ý đưa tôi tới nơi hoang vắng này chỉ vì sợ tôi có thể báo cho nhà họ bạch ngay lập tức đúng là nhanh nhạy đáng tiếc là cậu ta không biết dãy núi ma vực cũng có thế lực nhà họ bạch còn đe dọa ông đây nữa chứ thử cứ cho là gặp lại nhau thì người chết cũng là cậu đấy mộ dung di cười lạnh một tiếng lần trước ông ta bị tân trạm bắt được cũng không hề cam tâm cho rằng ông ta không biết rõ tân trạm không bị trúng độc cho nên chân tay mới lung túng bây giờ đã hiểu được một chút gặp lại nhau ông ta nhất định phải khiến đối phương mở to mắt ra sau khi mộ dung di rời đi mọi người cũng bắt đầu bay vào trong g i ấ y núi bên trong giấy núi ma vực này hơi thở thực sự thích hợp với ma tộc có am khí âm khí và tà khí đều là những thứ mà ma tộc thích nhất trong lúc bay t â như nhưng trạm c ngay cả khi bay n trong núi, trên những ngọn núi căn cối vẫn có thể nhìn thấy những đỉnh núi bị săn phẳng hoặc những vết nứt trên mặt đất chia cắt vượt thảm không đáy đôi khi còn có thể nhìn thấy xương của một số tu sĩ cứ như vậy mà phơi bày trong rừng núi dây núi ma vực không có quy tắc trật tự sức mạnh hoàn toàn được xác định bằng nắm đấm máu lạnh hơn hầu hết các nơi trong tứ vực và ngũ hoàng khi tiến sâu vào dây núi ma vực tốc độ của tiết phong càng ngày càng c h ậ m đi ban đầu mọi người đều đề cao cảnh giác chuẩn bị đối mặt với nguy cơ xảy ra cuộc chiến bất cứ lúc nào nhưng khi thực sự vào bên trong của dây núi lại phát hiện rằng nó hoàn toàn không phải như vậy trên bầu trời rất nhiều tu sĩ qua lại không lớt căn bản không để ý đến việc bị người khác bị nhìn thấy ngoài ra còn có những người đang cưới linh thú hoặc là hai ba người tùy ý trò chuyện với nhau dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến việc bị tấn công hay bị giết lao tiết có phải ông đã nhầm lẫn gì rồi không tất cả tu sĩ đều nhìn tiết phong với ánh mắt kỳ quái đây làm sao có thể là nơi nham hiểm nhất chứ trông giống như một thiên đường thì đúng hơn khoe miệng của tiết phong cũng giật giật hơi ngớ ra lúc trước mình đến không phải là dáng vẻ như thế này nếu nói tu sĩ vượt qua dãy núi ma vực thì nơi nguy hiểm nhất chính là khu vực này vậy thì chúng ta có nên gấp rút bay lên không tôi thấy bọn họ đều đang bay ở nơi rất cao nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta cứ trốn trong rừng như thế này có người nào đó đề nghị tôi nghĩ việc này này có thể liên quan đến chiến trường tiên ma tiết phong nói lúc trước nghe người ta nói rằng chiến trường tiên ma mới phát này nằm ở trung tâm của dãy núi ma vực mọi người nghỉ ngơi đi tôi đi tìm người hỏi một chút thiết phong gật đầu nhưng cũng có chút bất lực bay ra ngoài không lâu sau thiết phong trở lại với một nụ cười gượng gạo trên mặt mọi người có một tin tốt và một tin xấu tin tốt là chín ma môn tà phái lớn ở dãy núi ma vực đồng thời ra lệnh cấm tấn công các tu sĩ khác trong khu vực này kẻ nào vi phạm lệnh sẽ bị giết chương 2183 t r ư chương 2183 t i n xấu là cung doãn đã nói đúng chiến trường tiên ma được phát hiện đó đang dần dần được hình thành trong khoảng thời gian này vì sợ khe hở bị phá hủy nên không ai có thể đi qua nơi này cả nói cách khác chúng ta muốn đến bắc vực phải đợi chiến trường tiên ma được hình thành xong đã một vị tu sĩ cao mày nói e rằng đến lúc hình thành đã không được rồi s a u cho cùng ngay cả khi con đường hư không này được mở ra cũng lo có người phá hoại sợ rằng chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi kết thúc rồi một số tu sĩ lắc đầu họ không ngờ rằng tất cả thời gian tiết kiệm được từ lúc trước đều bị lãng phí ở nơi này thiết phong lắc đầu nói nhưng tôi cũng đã nghe ngóng rõ ràng rồi tu bảo các đã mở một nơi tạm thời ở đây chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi ít nhất cũng đảm bảo được sự an toàn hơn nữa đây cũng là một cơ duyên từ trước đến nay chiến trường tiên ma chưa từng được phát hiện không ai biết được trải qua nhiều năm như vậy bên trong nó sẽ sinh ra bao nhiêu bảo vật tiết phong cười nói dù sao thì cũng phải ở lại đây l ợ i nếu ai có hứng thú với chiến trường cũng có thể đi xem thử xem sao trong mười mấy người bọn họ có không ít người đã giao động kể cả tân trạm cũng có chút giao động mọi người bay lên vượt qua hơn chục ngọn núi cuối cùng cũng nhìn thấy cái gọi là khe hở hư không nó khác với những vết nứt hư không mà các tu sĩ làm nứt vỡ thiên đ i ệ m vết nứt không gian trong chiến trường tiên ma không hề bị vỡ mà giống như một biển mây mảnh màn xương trắng lơ lửng trong không trung sợi dây nồng nhất trong số những hơi thở này đang từ từ mở ra một con đường nhìn dáng vẻ này còn mấy ngày nữa mới có thể mở ra hoàn toàn thật sự không biết tin tức này lan nhanh như vậy bằng cách nào bên cạnh mọi người Còn có những tôi u hữu, sĩ khác k những chút như h có cũng có vừa vậy vẫn mới một trầm người người nói. đến đây, đó Đạo trong mặc n Chúng ta nhanh lên, nếu không g tốt. ta h p ả đây là l ầ nghĩ đầu tiên tiến t chiến n vào r ư ờ săn Nếu bảo vật. k ô Tôi n muốn bị người khác cấp đường trước thì chúng duyên n g g tìm một bị trước đi. khác thì h cấp cơ ta có người cố ý truyền tin ra bằng không nếu nơi này bị chín ma môn lớn chiếm giữ những người tu sĩ bình thường khác ngay cả tư cách tiến vào còn không có những tu sĩ này không ngừng thảo luận tân c h ạ m đánh giá một lượt trong số những tu sĩ ở đây số lượng tu sĩ luyện công bình thường cũng gần bằng những người của tạ phái thậm chí còn nhiều hơn việc này còn không dám tưởng tượng ở thế giới bên ngoài nhưng ở dãy núi ma vực thì đây là việc hoàn toàn bình thường sau khi quan sát ở đây một khoảng thời gian tất cả mọi người đều phát hiện tốc độ phun ra của biển mây và xương trắng cực kỳ chậm cứ như vậy thì chắc không thể nào mở ra trong vài ba ngày được đám người tân trạng cũng giống như nhiều tu sĩ mới đến vậy họ không ở lại đây lâu mà bay đến nơi của tụ bạo c á t cách đó hơn m ộ mươi mét một mảnh kiến trúc lớn hiện ra rất rõ ràng trong dãy núi mặc dù chỉ là tạm thời nhưng tụ bạo c á t vẫn giữ được phong cách như cũ của nó kiến trúc vô cùng khí phái vật liệu thì sang trọng được bao bọc bởi linh khí mù mịt ấn tượng bởi nhiều cấu trúc hình thành vào thời điểm này bên trong và bên ngoài của tụ bảo c á t cũng có các tu sĩ bay qua bay lại giữa không t r ú n g có rất nhiều người đang bày ra gian hàng ở đây dùng vật đổi lấy vật cũng có người bán nhiều loại pháp bảo và thuốc tất nhiên chính các của tụ bảo c á t vẫn là nơi thu hút nhiều tu sĩ nhất bên trong lầu các năm tầng khắp nơi đều là tu sĩ các vị xin hãy thu thập ngọc giản đưa tin này nếu một ngày nào đó có thể lên đường tôi sẽ truyền tin cho mọi người nhưng tôi nghĩ chắc sẽ là sau khi chiến trường tiên ma đóng lại đấy trong tụ bảo các đương nhiên có những nơi dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi ư những g 2.185 đồ vật này có rất nhiều loại đủ thứ vật lạ được gói trong các túi bảo quản khác nhau cô ta xem như được mở mang tầm mắt phản ứng lại trong chốc lát tu sĩ trẻ tuổi trước mặt phải giết hết bao nhiêu đối thủ mới có được nhiều đồ vật như vậy sau khi hết ngạc nhiên nữ tu sĩ nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp và bắt đầu kiểm kê những đồ vật mà tân trạm lấy ra mặc dù những thứ này bán ở bên ngoài sẽ có giá cao hơn nhưng tân trạm lại không có thời gian nên đã bán hết t、so、xem ra mấy tháng sau đại lễ dược sư mình cũng nên tìm cơ hội đi xem sao mộ dung di đã nói đúng những vệ thiên trùng này quá tiêu tốn tài nguyên lời lẩm bẩm của tân trạm lọt vào thai của nữ tu sĩ đối diện khiến cô ta suýt nữa cởi khổ nhìn thái độ của tân trạm chẳng qua là tùy ý bán những đồ vật rách nát không dùng được kết quả được hơn ba triệu từ kim linh tệ vậy mà còn chê ít hay sao phải biết anh chỉ là một tu sĩ thần cảnh nếu có số tiền lớn như vậy sợ là đang nằm mơ cũng phải bật cười tỉnh lại lấy ra nhiều đồ vật như vậy cấp độ lệnh bài của tân trạm cũng đã thuận lợi được nâng lên khách quý cấp bốn lúc đ ổ i linh tệ cũng nhiều lên không ít đại sự tôi đã nghĩ xong rồi nhưng khi bước ra khỏi phòng tân trạm không ngờ lại phát hiện cung doán vẫn chưa rời đi mà là đứng ở bên ngoài lợi mình trên đường đi tôi phải giữ được lời hứa của mình vậy nên tôi ở đây cũng như vậy nhưng khi đến chiến trường tiên ma chúng ta có thể làm bạn của nhau nhị cung doán ngập ngừng nói tất nhiên rồi chúng ta là bạn bè mà tân trạm mỉm cười cung doán quá cố chấp à đúng rồi lúc nãy khi tôi bán vật phẩm tôi đã phát hiện ra một thứ mà anh có thể cần tân trạm đưa cho cung doán một cái t ú i chữ vật cung doán ngạc nhiên sau khi nhận lấy anh ta phát hiện bên trong có rất nhiều công pháp chiêu số của thiên kiếm tông hơn nữa bên trong đó cũng có vài cái đã thất truyền từ lâu rồi khi tân trạm kiểm kê những thứ này anh phát hiện không biết tu sĩ nào đang giữ sách cổ công pháp bên trên ngọc giản trực tiếp viết tên của thiên kiếm tông nhưng hình như chúng đã có từ lâu đời tân trạm giao động giữ tất cả những gì liên quan đến thiên kiếm tông cho dù cung doãn không dùng đến nhưng anh ta là đệ tử trưởng của môn phái nếu có ích cho thiên kiếm tông cung doãn cũng là một đóng góp rất lớn đại sư những thứ này quá quý giá cung doãn nhìn những công pháp này hít thở thật sâu trước đây thiên kiếm môn đã gặp phải một vài biến cố môn phái này gần như bị đảo lộn tuy rằng sau này được tái lập nhưng đã mất đi rất nhiều đồ vật đây cũng là lý do tại sao tân trạm có thể có được những công pháp thiên kiếm tông này ở đông vực nếu tôi lấy về những trưởng lao trung thành với môn phái nhất định sẽ rất vui mừng cảm ơn đại sư rất nhiều nghĩ đến đây c u n g doãn vội vàng túi đầu chương 2184 t r ư n chương 2184 t i ế t phong thuê phòng sau đó phân phát ngọc giản cho mọi người sau đó cũng không quan tâm đám người tân trạm đang làm gì nhân tiện có thể nhân cơ hội này để đổi thử những linh tệ bình thường đó và bắn những thứ vô dụng đi trái tim tân trạm cũng quay cuồng thứ trên cơ thể của những tu sĩ bị anh giết đương nhiên không chỉ có tử kim linh tệ trên thực tế còn có một số lượng lớn linh tệ bình thường lúc trước tân trạm cũng đã t ừ n g thử khi những linh tệ bình thường này vỡ ra số lượng đá vàng lấp trời mà anh sở hữu rất ít nên việc nuôi những vệ thiên trùng với chúng cũng không hiệu quả cung doãn thật ra anh không cần đi theo tôi nữa anh đã đến dây núi ma vực việc cá cược của tôi và anh đã kết thúc rồi tân trạm nhìn cung doãn đang đi theo phía sau mình không nhịn được mà nói trên đường đi cung doãn đã làm tròn b ộ t phận mặc dù chỉ là một lời cá cược không có hạn chế thực tế nhưng cung doãn hoàn toàn bị xem như một người phục vụ điều này khiến tân trạm có chút không nhãn tâm đại sư nơi mà chúng ta đã nói là bắc vực vậy nên ở bên trong dãy núi ma vực tôi vẫn phải bảo vệ ngài cung doãn cũng là một người bướng bỉnh sau khi nghe những lời của tân trạm liền lắc đầu liên tục vậy nếu tôi đến chiến trường tiên ma thì sao tân trạm cười hỏi cái này cung doãn sửng sốt anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện này căn cứ theo vị trí anh ta nên đi theo tân trạm nhưng căn cứ theo mục đích anh ta đang bảo vệ tân trạm đi đến bắc vực chiến trường tiên ma không có trong lộ trình của hai người anh cứ từ từ mà suy nghĩ nhé tân trạm cười bất lực vỗ vỗ vai cung doãn rồi bước vào tụ bảo các bên trong tụ bảo các cũng hỗ trợ trao đổi lính tệ nhưng tân trạm hỏi ra mới biết việc trao đổi này cũng sẽ thu hai phần phí anh không ngừng cảm khái tụ bảo các này đúng là biết cách kiếm tiền qua mà tân trạm không lấy ra trao đổi ngay lập tức mà lấy ra một lệnh bài à đúng rồi trước đây khi tôi đến tụ bảo các các người đã đưa cho tôi một lệnh bài dành cho khách quý có được ưu đãi gì không nữ tu sĩ phụ trách kinh ngạc lấy lệnh bài qua đặt trên linh ngọc đặc biệt r ồ i quét đột nhiên thông tin liên quan đến tân trạm hiện lên vệ đúp di tu sĩ này chạy cũng xa quá rồi nữ tu sĩ lập tức phát hiện ra vị trí của lệnh bài này thực ra lại là một quốc gia nhỏ hẻo lánh ở đông vực trong lòng có chút kinh ngạc người đàn ông trước mắt chỉ trong mấy tháng đã chạy hết một nửa đại lục thượng giới đương nhiên là có rồi nhưng cũng tùy theo số lượng mà ngài bán ra nữa ạ nữ tu sĩ gật đầu nói cái lệnh bài này của đạo hữu là lệnh bài dành cho khách quý sơ cấp của tụ bảo c á t nếu muốn đổi càng nhiều thì chiết khấu càng lớn hóa ra là như vậy t â n trạng gật đầu cảm thấy cách làm của tụ bảo c á t dường như không khác gì những cửa hàng lớn của lam tỉnh nếu đã như vậy thì trước tiên không nên đổi linh tệ tân trạm trực tiếp yêu cầu nữ tu sĩ phụ trách mở một phòng kiểm cây riêng sau đó anh ném những thứ trong túi đồ ra ngoài nhìn thấy các loại đồ vật không ngừng rơi xuống đôi mắt xinh đẹp của nữ tu sĩ này cũng chừng lớn lên chương 2187 t r ư chương 2187 cung doãn vô cùng tức giận anh ta đã tận mắt chứng kiến chuyện của tân trạm làm sao có thể có vấn đề chứ nhưng những chuyện đó là bí mật anh ta không thể nói cho mọi người ở đây biết anh ta nói tôi là kẻ lừa gạt sao tân trạm võ vai cung doãn rồi bước tới anh tinh lịch l i ế c nhìn vu tuân thời hơi thở của tên này phù phiếm lại có một hơi thở kỳ quái toát ra sau khi đánh giá mới biết tên nhóc này đã uống phải một loại thuốc độc nào đó và đã tu luyện ma công vẫn là chưa đến nơi đến trốn mở to mắt ra nhìn tân trạm càng thêm chắc chắn đúng vậy tuy rằng không biết anh cả của thiên kiếm tông của chúng tôi bị anh lừa như thế nào nhưng nếu bắt anh trở về môn phái nhất định sẽ biết tôi vu tuấn thời cười nhạt một tiếng lại có chút dao động nếu có thể bắt được tân trạm trở về công khai chuyện xấu của cung doãn thanh danh của đối phương chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều e rằng mình thật sự sẽ có cơ hội thay thế tôi sẽ vạch trần thủ đoạn của đại sư của anh vu tuấn thời càng nghĩ càng thấy hưng phấn lúc này mới dứt khoát bước ra chỉ ngón tay về phía tân trạm mặc dù không thể sử dụng vũ lực trong tụ báo cát nhưng sợ là hợp thể tu vi cảnh thất phẩm chỉ cần chỉ một ngón tay đã có thể đánh tân trạm nằm b ò xuống đất bằng cách này có thể khiến việc cung doãn bị l ừ a trở thành sự thật tốt nhất là anh đừng nên tự đi tìm đường chết tân trạm lạnh lùng nói ha ha để xem anh có thể giả vờ đến lúc nào vu tuấn thời ngoắt hai cười toeet và tăng thêm sức mạnh đại sư cẩn thận vu tuấn thời đột nhiên ra tay sắc mặt của cung doãn thay đổi lúc trước anh ta bị tân trạm kéo về phía sau nhưng lúc này lại chậm hơn một bước nhìn thấy ngón tay vu tuấn thời chỉ vào người tân trạm áp nhưng trong tưởng tượng cảnh tân trạm rút lui không hề xảy ra mà là vu tuấn thời gào thét thảm thiết anh ta nắm chặt ngón tay lảo đảo lùi lại mấy bước máu từ kẽ tay chạy ra vài tên thuộc hạ vội vàng bước tới giúp vu tuấn thời họ kinh hãi nhìn thấy một nửa ngón tay của vu tuấn thời đã biến mất nó không bị gây hay vỡ vụn nó đã hoàn toàn biến mất máu ở chô đốt bị gây đang trào ra vu tuấn thời dùng hợp thể tu vi cảnh trạm vào tân trạm nhưng kết quả lại bị mất ngón tay những tu sĩ cảm thấy da đầu mình tê dại anh anh đã làm cái gì lúc này tiếng quát của vu tuấn thời cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ những cung phụng bên trong tụ bảo các cũng bay xuống với vẻ mặt nghiêm trọng các vị cung phụng t ê n này thực sự đã làm gây ngón tay của tôi trong tụ bảo các tụ bảo các của các người có giải quyết không vu tuấn thời nắm chặt ngón tay bị gãy và hét vào mặt mọi người đạo hữu nghiêm cấm làm bạo lực bên trong tụ bảo các tại sao anh lại làm hại người trong tụ bảo các cơ chứ một trong những cung phụng kỳ cựu cau mày bước ra và đưa tay về phía tân trạng thái độ cũng xem là điểm đạm lời nói vẫn rất đúng mực rõ ràng là ông ta cũng không chắc chắn chuyện lúc nấy là như thế nào chương 2186. t r ư chương 2186. h e he cung doãn bây giờ anh càng sống càng kém cỏi đấy nhé nhưng ngay lúc này một tiếng châm chọc đ i ế t thai vang lên ở phía xa của tụ b ả o cát một vài tu si trẻ tuổi đang đi tới nhìn thấy cảnh này một thanh niên mặt trắng dẫn đầu cười lạnh v u t u ấ n thời anh cũng chạy đến dãy núi ma vừa rồi nhìn thấy có người tới cung doãn tao mày trên mặt thoáng qua một tia chắn ghét nơi này mở ra chiến trường tiên ma tôi tình cờ đến đây đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ duyên được vu tuấn thời mặt trắng lúc này cười lạnh nếu không tìm một chút tiến duyên làm sao có thể vượt qua một đệ tử dựa vào may mắn như anh anh nói thành công của tôi đều dựa vào may mắn sao cung doãn lạnh lùng nói đương nhiên rồi nếu không phải có được hắc lân kiếm lại vô tình có được kiếm ý vị trí đệ tử này lẽ ra phải là của tôi mới phải vu tuấn thời hừ một tiếng sắc mặt của cung doãn có chút t ạ m đạm trong thiên kiếm tông quả nhiên có những lời nói như vậy nói rằng anh ta dựa vào may mắn mới có được như ngày hôm nay chính vì vậy nên nhiều năm nay cung doãn đã phải nỗ lực tu luyện chỉ để chứng tỏ ngoại trừ may mắn mình còn có cả tài năng và sự kiên trì nữa nhưng không ngờ rằng vu tuấn thời này lại nhắc lại chuyện cũ ha ha điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là ngoài việc một người chỉ dựa vào may mắn cung doan anh ngay cả xương cũng không còn nữa vu tuấn thời lắc đầu cười lạnh chỉ vào tân c h ọ n nói một phế vật của thân cảnh tôi h mà anh lại không lưng khuyu gối với anh ta như thế này thật đáng xấu hổ thì sao nào chính là đối phương lại nói cho anh biết vị trí của tiên duyên để anh có thể tiếp tục dựa vào may mắn cưới trên đầu trên cổ của chúng tôi sao người này là đại sư trình vu tuấn thời nếu anh nói nhăng nói cội về tôi thì tôi sẽ bỏ qua tốt nhất anh đừng nên nói về đại sư đừng để ba anh và thiên kiếm tông gặp phải rắc rối khi nhìn thấy đối phương đang chỉ vào t â n trạng vẻ mặt của cung doán liền thay đổi anh ta trầm giọng hét lên trên đường đi cung doán đã được nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn của t â n trạng ngay cả quốc chủ bình thạch cũng tôn trọng là người mà dược tôn sơn hải c ấ p cũng phải cúi đầu vu tuấn thời này dám gây chuyện với t â n trạng chính là đang tìm đường chết ha ha đừng dọa tôi nữa cái tên này thì có bản lĩnh gì chứ còn đại sư cái gì chứ vu tuấn thời cười vài tiếng ba của anh ta là trưởng lão của thiên kiếm tông từ nhỏ đã nhìn thấy đủ loại cao nhân cường giả của các gia tộc lớn tân trạm không có sự độc đoán như đệ tử của các gia tộc lớn cũng không có người bảo vệ bên cạnh vu vi chỉ mới ở cảnh thần phó phân đại sư cái quái gì chứ vu tuấn thời biết rằng cung doãn chỉ là người thừa kế phạm tục vì có linh căn mới được tông môn chọn mà thôi một người như vậy sao có thể ở bên cạnh một nhân vật lớn được chứ chỉ sợ là quá ngây thơ bị một kẻ nào đó l ừ a gạt ha ha cậu chủ vu nói đúng lúc này tôi nhìn thấy người này đổi linh tệ một nhân vật lớn làm sao lại có nhiều mảnh vỡ linh tệ như vậy chứ cung doãn này bị người ta lừa rồi còn s u n g bài nữa truyền về cho môn phái sợ rằng tông chủ sẽ vô cùng tức giận thật là nực cười cái tên này nhìn b n g yếu đại sư à, tôi thấy anh ta là đại sư lừa gạt thì đúng hơn vê đốt v u tuân thời các người muốn chết sao chương hai nghìn một trăm tám mươi tám chương hai nghìn một trăm tám mươi tám tiền bối chính là tên này đã tấn công đại sư trước rồi lại tự mình làm quá lên việc này không liên quan gì đến n g à i ấy cả cung doãn nói trước việc này tôi cũng có thể làm chứng nữ tu sĩ vừa mới tiếp đãi tân trạm cũng bước ra sau khi biết thân phận của tân trạm nữ tu sĩ không kiên kỵ gì cả hơn nữa vốn dĩ vu tuấn thời là người có lỗi trước tôi chỉ chạm vào anh ta một cái động tác này không trái với quy tắc ở tụ bảo c á t chứ nhị vu tuấn thời nói cung phụng tóc mày chuyện này tự nhiên không làm trái quy tắc bằng không ngay cả chạm vào cũng là công kích vậy thì tụ bảo cắt cả ngày cũng đừng làm việc nữa nói láo anh như vậy mà gọi là chạm sao anh chính là muốn công kích đại sư cung đồ ẩn hét lên ai có thể chứng minh được điều đó chứ vũ tuấn thời cười nhạn anh nói tôi định hại anh ta nhưng bằng chứng đâu nhưng người này làm tôi bị gây ngón tay có bằng chứng cả rồi nếu hôm nay tụ bảo các không cho tôi một lời giải thích tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu tiếng chửi của vu tuấn thời lập tức thu hút nhiều sự chú ý của nhiều tu sĩ hơn rất nhiều ma tu đến xem với vẻ thích thú sắc mặt của cung phụng cũng thay đổi tụ bảo các vốn chỉ là một công trình tạm thời nằm ở trung tâm của dây núi ma vực xung quanh có rất nhiều ma tu và tà tu rất khó để kiểm soát cục diện nếu chuyện này không được xử lý dứt điểm tương lai sẽ có rất nhiều ma tu và tà tu học theo cách này lấy chuyện này ra làm chứng cứ sau này bọn họ biết phải kiểm soát cục diện như thế nào theo quy định của tụ báo cát dám ra tay ở đây bất kể là ai hủy bỏ tu luyện hoặc là chém ngay lập tức tôi nói có đúng không vu tuấn thời lạnh lùng nhìn chằm chằm tân trạm cái thứ khốn nạn này tuy rằng không biết dùng thủ đoạn gì nhưng nếu dám bẻ một ngón tay của anh ta anh ta muốn tân trạm phải chết việc này cung phụng cũng vô cùng đau đầu một khi xử lý không tốt chuyện này sau này có thể sẽ rất phiền phức nhưng hủy bỏ tu vi của tân trạm rõ ràng là không thỏa đáng nữ tu sĩ、si、ở đằng kia đã nháy mắt với ông ta rồi hiển nhiên thân phận của tân trạm không bình thường hay là thay đổi một hình phạt khác bề ngoài rất nặng nề nhưng thực tế lại nhẹ hơn một chút làm cho người khác xem đại sư phải làm sao đây cung doan thì thảo có muốn ôi ngăn cản bọn họ ngài đi trước đi cung doan vốn đã cảm thấy bầu không khí không ổn rốt cuộc vu tuấn thời quả thực vì tân trạm mà bị thương sợ rằng tụ bảo c á t có lẽ phải bị trừng phạt chúng ta không có làm gì sai sao phải chạy cái gì vẻ mặt của tân trạm bình tĩnh lắc đầu nói cái này giao cho tôi xử lý là tốt rồi sau này không chỉ chúng ta đều có thể trở lại nguyên vẹn mà sư đệ c ủ a a n h c ò n phải quỳ u x ố n g cầu xin tôi nữa n a đấy. h t a c ũ nghìn n ra quan hệ của cung doán hệ và Tuấn Thời không tốt, trừng phạt Tuấn Thời một trăm h không i tốt, t tám t u mươi một chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương hai nghìn một trăm tám mươi chín vị đạo hữu này xem ảnh một những lời của tân trạm vừa nói ra khiến tình huống ở hiện trường nhất thời trở nên tế nhị mình cũng không ra tay đối phương quá yếu dẫn đến bị thương đây cũng coi như là thường tuần sao xem ảnh hay rốt cuộc đây là thủ đoạn gì vậy đi qua ấn một trường nằm ở thiên linh của vu tuấn thời lao già hít sâu một hơi đây là triệu chứng của chúng độc đạo hữu cậu đã hạ độc người này lão cung phụng đột nhiên nhìn về phía tân trạm không phải tôi là mấy con sâu nhỏ bảo vệ của tôi mà thôi tân trạm đưa tay lấy mấy con độc trùng chết mang ra những độc trùng này đương nhiên không phải phệ thiên trùng mà là vài loại sâu khác mộ d u n g di cho mình mộ rung di làm độc tu trên người không chỉ có một loại p ệ thiên trùng khi tân trạm hỏi ông ta cách phân biệt độc trùng ông ta lập tức lấy ra biểu diễn lại còn cho mình vài con chỉ là tân t r ạ m không có hứng thú với quá nhiều loại độc trùng này cũng không muốn nuôi chúng. Trưng 2192. Trưng 2192. Trông anh nghèo kết xác như vậy, tôi cũng không tính nhiều. Mấy năm nay tôi xác kết 2.192 2.192 vậy, mua ấ y nay năm n tôi ô i độc trùng tốn hết 350 triệu. Cậu liền bồi thưởng bồi tôi, tôi đâu chúng n i Thời thiếu ề u Tuấn như h vậy. Vũ c t ữ a n ấ t trong tôi nghèo kết xỉu. xác, Còn nghèo không phải vớ vần phải đây vớ sao. anh từng gặp qua tu sĩ cảnh giới hợp thể nào có thể lấy ra ba trăm năm mươi triệu t ử kim linh tệ ra chưa đã gặp qua công phu sư tử ngoạm nhưng chưa từng gặp qua phương thức mở miệng này đừng nói bản thân cho dù cộng thêm ba của anh ta linh tệ của cả nhà có ba mươi lăm triệu hay không cũng khó nói không có vậy thì ba mươi lăm triệu thôi cũng được tân trầm nói tôi chỉ có hai triệu một trăm n g h ì n t ử kim linh tệ chính là kiếm được từ lần rèn luyện này đều cho anh hết vu tuấn thời có âm mưu muốn trở mặt nhưng đau đớn càng ngày càng mãnh liệt máu c h ả y khiến anh ta sắp phát điên lên rồi hơn nữa đã xin lỗi rồi nếu bây giờ lại trở mặt chính mình có thể lỗ lớn hai triệu một trăm n g h ì n cũng thiếu nhiều quá rồi không được tân trạm không chút do dự cự tuyệt nói các cậu có bao nhiêu linh tệ lấy ra cho anh mượn trước vu tuấn thời bất đắc dĩ vừa nhìn mấy thằng em nhỏ vừa gom góp được hơn hai triệu năm trăm tử kim linh tệ tôi còn có một số bảo khí công pháp gì gì đó vu tuấn thời nói lại cầm ra không ít thứ loạn thất bát tao những thứ rách nát đó của anh thì bỏ đi tân trạm xem chừng vu tuấn thời này là thật sự không có tiền trực tiếp lắc đầu đương nhiên anh cũng không tính lấy ba trăm năm mươi triệu chỉ sợ có giết chết thì vu tuấn thời cũng không có số tiền đó con sâu này là tự nó tới có thể lừa được bao nhiêu thì bấy nhiêu ba triệu năm trăm nghìn linh tệ cũng sắp xỉ giá trị của nó rồi tân trạm quay đầu chuẩn bị quay lại nhãn sát c h ú n g lên vu tuấn thời thấy tân trạm xoay người còn cho rằng anh muốn đi lập tức hoảng sợ đợi đất anh ta cắn răng nói linh tệ tôi thật sự không có nhưng tôi có một thứ nhất định có tác dụng với anh tân trạm nghe vậy bước chân dừng lại vu tuấn thời nói ra lại hơi hối hận chân mặc xem ra nãy giờ anh không nói thật tân trạm cười lạnh nói không có quả thực là đ ồ tốt tôi có một khối lệnh bài khách quý ngoài chiến trường tiên ma vẻ mặt vu tuấn thời không m u ố n lấy ra một khối lệnh bài dù sao đến bước này rồi cũng chỉ có thể thú nhận ít nhất phải đợi anh ta giải độc trước mới được đây là thứ gì tân trạng hỏi cái này có cựu đại ma môn công nhận lệnh bài đại diện cho một khu vực ngoài chiến trường tiên ma đợi sau khi chiến trường thật sự mở ra tu sĩ có lệnh bài này mới có thể tiến vào trong đó đầu tiên bây giờ vu tuấn thời thật sự là lòng đang nhỏ máu vật này tổng cộng chỉ có ba triệu năm trăm nghìn tử kim linh tệ mà tôi nếu không phải chính mình vận số tốt đúng lúc đến đây đầu tiên nhờ cậy quan hệ đem đến lệnh bài này bây giờ căn bản mua không được với giá này nữa đâu chương hai nghìn một trăm chín mươi mốt chương hai nghìn một trăm chín mươi mốt tân trạm người ta cũng không để ý tới anh ta vậy mà anh á lại chủ động khiêu khích còn chạy tới đ ộ n g thủ hạ độc c h ế tu anh ta cũng không q á đáng. tiến bảo bao cắt chưa g ờ ngăn cấm độc tu t i b ả o hơn nữa người ta cũng không t r e o chọc anh ta thật đúng là bệnh thần kinh m à không phải lỗi của tôi là xong rồi sao tân trạm nhữ mày nói đương nhiên vị công tử này phải bồi thường những con độc trùng đã chết lão c u n g phục nói vũ tuấn thời ngay xong Máu các các phun phun run phán hại hơn, như anh thân như thế càng trông giống như đài nước, anh ta tức giận đến toàn thân tụi bảo các, các người phán xét như thế nào ra ta tức đài lợi Tụi xét bảo dậy. v ậ y ngón tuấn a y đây bị gấy, ông trong người trúng độc, bị lại m á chảy như suối. Tân trạm này một chút chuyện không có. Kết quả là anh ta không chỉ cho như không anh không không phạt, mà thay phải quả trả này tân trừng tiền suối, tôi trạm một Kết ta mà m là vào đó bị y c o côn thời r ù n bản g đầu độc t â n mình.、Vũ、tuấn h Vu t phẫn nộ nói đạo h i ế u tôi khuyên cậu vẫn nên đồng ý đi nếu không xem tình huống của cậu trước mắt tụ bảo các chúng tôi cũng không chắc chắn có thể giải độc được cho cậu người xui xẻo vẫn là cậu thôi dược tôn khuyên n ủ dù sao tôi cũng không thể nào túi đầu trước anh ta được vu tuấn thời q u á lớn cậu vu cậu có nguyện ý xin lỗi hay không tôi mặc kệ cậu bị thương không phải giả nhưng là do cậu ra tay trước xét thấy tình huống bây giờ của cậu tụ bảo cắt có thể không truy cứu chuyện cậu ra tay đả thương người khác nhưng nếu lại tranh luận ơ mơ tờ ảnh hưởng tu sĩ khác chúng tôi chỉ có thể mời cậu rời khỏi đây lão cung phụng nhìn thấy bộ dạng muốn chơi trò sỏ lá của thăng nhóc này trực tiếp lạnh mặt trước đây nhìn cậu ta đáng thương nhường nhịn cậu ta mấy phần bây giờ đã biết bộ mặt thật cậu ta còn dám làm ầm thì chính là tìm chết rồi tôi bảo các các người vậy mà lại thiên vị tên giác rưởi này tôi là con trai ruột của v u trưởng lao thiên kiếm tông là khách quý tam phẩm của các người bây giờ tôi ra lệnh cho các người bắt lấy người này buộc anh ta giao ra giải dược ra đây v u tuấn thời vừa tức vừa đau đầu hóc đều hơi hối loạn vây mặt hất hàng quát vũ tuấn thời vừa nói xong tân t r ạ m liền lấy ra lệnh bài khách quý của mình cái này tất cả cung phụng càng yên tâm cậu ta một khách quý tam phẩm còn lợi dụng chúng ta đối phó khách quý tứ phẩm thật sự là tự tìm đường chết anh vu nếu không thì chúng ta bỏ đi nhanh đi thôi nhìn xác mặt của mấy cung phụng không tốt xuống lại đây giống như chuẩn bị tùy thời ném bọn họ ra ngoài những sư đ ệ này của vu tuấn thời đều hoảng sợ các người lũ vô dụng này ra ngoài không phải càng song đ ờ i luôn vu tuấn thời tức đến hộp máu ông đây đang trúng đ ộ c bị ném ra ngoài không phải chờ chết à. cậu ta không nghĩ đến t â n trạng ở đây lợi hại như vậy nhất định là do lệnh bài cấp bậc cao bây giờ ngay cả tụ bảo c á t cũng đứng về phía anh ngược lại chính mình thành r i á c rưởi sắc bị q u o n đi lại tiếp tục ngang bướng chính mình sợ là thật sự chết tại đây cậu vu bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng lão công phục nói đừng đừng ra tay liều rồi tôi nhận sai tôi xin lỗi vu tuấn thời thở sâu căn r ă n g nhận tội trong lòng anh ta đối với tân trạm o á n hận đủ điều đáng tiếc người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu bây giờ chỉ có thể tạm thời áp chế cảm giác lục phủ ngũ tạng của anh ta đều đang bốc cháy thống khổ càng ngày càng sâu linh khí căn bản không có cách nào chống đỡ nổi nếu muốn giữ mạng chỉ có thể nhận sai trước xin lỗi có thể vậy xem như tôi tổn thất số độc trùng này đi tân trạm nói anh được rồi tôi bồi thường tiền mấy con độc trùng tối này của anh cần bao nhiêu linh tệ vu tuấn thời quyết tâm nhẫn nhị trước ngày sau báo thủ bây giờ cũng không phản kháng chương hai nghìn một trăm chín mươi chương hai nghìn một trăm chín mươi thấy không đó chính là bằng chứng anh ta thả côn trùng độc căn tôi vu tuấn thời đang nằm trên đất vẫn không ngừng ồn nào độc trùng cũng không phải tôi thả là anh chủ động dính vào tân trảm nói đạo hữu cũng biết đó thứ độc trùng này trí tuệ không cao không dễ nắm giữ tên này chủ động tới đánh tôi độc trùng đương nhiên sẽ không để cho anh ta có cơ hội ra tay cái này lão cung phụng gật đầu thật đúng là ngu xuẩn độc trùng của đối phương hiển nhiên là loại độc tu anh ta còn mạo hiểm đưa tay ra quả thực là tự mình tìm chết nhưng nếu đạo hưu có độc trùng trong người thì nên nhắc nhở người khác không đến gần chứ khi anh ta chuẩn bị ra tay tôi đã cảnh cáo anh ta không nên tìm đường chết rồi tân trạm lắc đầu nói nhưng người ngu xuẩn trời cũng không cứu được chuyện này ông có thể hỏi vị nữ tu này nếu không tin cô ta tụ i bảo các, các người chắc hẳn phải có đá lưu ảnh đi nhìn là biết thôi hơn nữa độc trùng của tôi đều bị nghiền chết không phải anh ta nói là chỉ chạm vào tôi một chút thôi sao nếu là lực đạo nhỏ như vậy đám độc trùng này của tôi làm sao có thể chết được tân trạm ném thi thể mấy con độc trùng này xuống đất cho nên đã lưu ảnh và thi thể mấy con độc trùng này chính là chứng cứ là tên nhóc vu tuấn thời này có ý mới làm tổn thương tôi kết quả lại hại chết độc trùng tôi tỉ mỉ bồi dưỡng tôi tốn ba trăm năm mươi triệu tử kim linh tệ cho những con độc trùng này ở trong tụ báo cắt của các người lại có người muốn hại tôi tôi cũng phải đòi lại công đạo chứ tân trạm nói xong toàn bộ hiện trường nhất thời yên tĩnh lại lao c u n g phụng phản ứng có chút trầm trạp hiện tại thế cục hoàn toàn bị lật ngược lại tân trạm lại yêu cầu đối phương bồi thường hơn nữa nói có lý lẽ có dẫn chứng rõ ràng không nhìn xem xung quanh có không ít tu sĩ đều gật đầu sao thật giống như một cái kiếm tu được mang vào tụ b ả o kết quả có người tu sĩ hết lần này tới lần khác đều bị đầu kiếm đ ụ n g vào sau đó bị thương chẳng lẽ còn muốn mang kiếm ra nhận tội chịu phạt huống chỉ lúc trước tân trạm đã nhắc nhở bây giờ kiếm này còn g ã y nữa anh anh nói năng b ậ y bạn vu tuấn thời tức giận đến hộp máu thật sự là thổ hết tại chỗ bị tân trạm nói thành như vậy hiện tại vu tuấn thời không chỉ là chảy máu miệng mà cả lỗ mũi lỗ thai và mắt cũng bắt đầu chảy máu rồi những tu sĩ vây quanh xem chuyện đều tê dại ra đầu tân trạm đã nói qua sẽ khiến cho vu tuấn thời chảy máu cả khuôn mặt không nghĩ tới nhanh như vậy thật sự ứng nghiệm đạo hữu xin hỏi rốt cuộc đây là độc trùng gì cắn bị thương những dược sư phẩm cấp không thấp của tụ bảo cắt chạy đến xem đều là ngũ phẩm dược tôn nhưng dược sư và độc tu khác nhau quá lớn họ kiểm tra nửa ngày cũng không nhìn ra được vu tuấn thời chúng độc gì đút cho anh ta ăn giải độc đan bình thường cũng không có phản ứng tích cực hơn bất đắc dĩ lắm nên họ chỉ có thể hỏi tân trạng đừng gấp gáp để tôi hỏi một chút làm thế nào để xử lý chuyện này tân t r ạ n khoát tay nói từng cái một đầu tiên tìm ra ai làm tổn thương người khác trước sau đó nói về những thứ khác sau khu khu. đương nhiên là vị đạo hữu này chủ động ra tay là người có lỗi trước cho nên bị thương cũng là do tự mình tìm tụ i bảo các tôi sẽ không trừng phạt cậu ngay trước mặt mọi người công khai hình ảnh bên trong đá lưu ảnh lão cung phụng ho nhẹ quyết đoán mở miệng nói không nhìn không biết bây giờ nhìn đã rõ quả thực là vu tuấn thời tự mình tìm chết chương hai nghìn một trăm chín mươi ba chương hai nghìn một trăm chín mươi ba còn có loại đồ chơi này nữa hay sao tân trạm hơi động lòng nhưng anh quét mắt xung quanh một cái phát hiện không ít tu sĩ hai mắt đều phát sáng rõ ràng cực kỳ động tâm xem ra vật ấy hẳn là có giá trị vậy lấy cái này tân trạm cũng không hàm hồ trực tiếp đáp ứng vậy anh giải độc cho tôi đi vu tuấn thời nói anh cứ quỳ gối ở đây đi tân trạm cho vu tuấn thời nuốt vào một viên đan dược sau đó mở miệng nói cần phải duy trì hai tiếng nếu vì anh lộn xộn dẫn đến việc kịch độc tái phát cũng đừng trách tôi vu tuấn thời thống khổ vô cùng quỳ gối hai tiếng mặt mũi chính mình đều mất sạch nhưng anh ta cũng không dám cam đoan tân trạm có l ừ a cậu ta hay không chỉ có thể thẳng tấp quỳ trên mặt đất dán theo cung doãn tân trạm chuẩn bị rời đi trong những tu sĩ này không ít người xút qua đạo hữu tôi bằng lòng bỏ ra một triệu năm trăm nghìn tử kim linh tệ để mua vật ấy một triệu năm trăm nghìn anh đang kể chuyện cười đấy à tôi ra hai triệu tám trăm nghìn nghìn linh tệ ba triệu năm trăm nghìn tử kim linh tệ đạo hữu ở đây tôi linh tệ dư giả cậu mà đồng ý thì tôi lập tức giao dịch với cậu một đám người tranh cãi âm ộ t đều là đến mua lệnh bài này xem ra vật này thật sự rất có giá trị tân trạm cũng động lòng thật xin lỗi các vị tôi không định bán vật này tân trạm lắc đầu nói còn có các vị độc trùng trong cơ thể tôi không thích chật trội nộ nhờ ai không cẩn thận đ ụ đến bị độc trùng cắn bị thương tôi cũng không có biện pháp gì cứu giúp đâu vừa nghe thấy lời này những tu sĩ kích động đó lập tức bình tĩnh lại rất nhiều nhao nhao cách xa ra một chút dù sao bộ dạng bi thảm đó của vu t u ấ n thời còn mới ở trước mắt không lâu đến cuối cùng có người thậm chí tăng giá lên tới mười bảy triệu năm trăm nghìn tử linh kim tệ tân trạm suýt chút nữa thì động tâm rồi chẳng qua cuối cùng anh vẫn là nhìn xuống nhìn thấy thái độ kiên quyết của tân trạm lại là độc tu đáng sợ cung doãn còn trực tiếp tỏa ra hơi thở cảnh giới hợp thể b á t phẩm mọi người lúc này mới bất đắc dĩ t ố i lui phản ứng của tân trạm cũng là bình thường nếu đổi thành bọn họ p h ò nhưng g trừng cũng sẽ k bài、này. đại sư vừa rồi cảm ơn ngài tôi có một chuyện không rõ vu tuấn thời này cũng là cảnh giới hợp thể tác phẩm độc trùng này của ngài sao lợi hại như vậy vậy mà khiến anh ta trong thời gian ngắn như vậy đều chịu không nổi đó là do anh ta quá xem thường tôi nếu anh ta giải trừ độc dược trước thì chẳng có vấn đề gì lớn cả đáng tiếc anh a vì muốn bày ra thảm cảnh để bẫy tôi nên cố ý không dùng linh khí để áp chế sự khuyết tán của độc tố anh ta không xui xẻo thì còn ai vào đây nữa tân t r ạ m cười nhẹ nói thực tế có rất ít độc tu trên thế giới hơn nữa cơ bản cũng không có độc tu cấp cảnh thần phó phân bởi vì đan dược và thuốc bột liên quan đều yêu cầu trình độ luyện đan dược rất mạnh ngoài ra ngón tay của vu tuấn thời còn bị giấy anh ta vốn cho rằng đó chỉ là vết bầm nhỏ lúc này mới nhận ra bản thân mình gặp xui xẻo thế nào cung doãn gật gật đầu tựa như đang có điều gì suy tư mặt khác hai ngày nay anh cũng chuẩn bị một chút đi lệnh bài này có thể mang theo người hầu tiến vào anh đi với tôi tân trạm nói anh cũng nhận ra việc cung doãn rất hứng thú với chiến trường tiên ma hơn nữa tân trạm cũng dự định đi vào đó xem thử dù sao cũng là một chiến trường chưa từng mở ra bao giờ hẳn là cảm ó rất nhiều đồ tốt bên trong.、Tuy、rằng tốt Tuy tu nhiều bên vi đố b của n thân vẫn còn k é một một Cảm độc chút tính thù tu và vệ thiên trùng thì thể trận tu thể đặc của chưa chắc cảnh. nhưng không đánh hợp dựa vào và vệ với sĩ ơn đại sư mặt cung doán đỏ ứng lên vô cùng sung sướng đó là chiến trường thiên ma nơi mấy ngàn năm qua chưa từng mở cửa những bảo vật bên trong đã nhiều năm không ai đụng đến cung doán cũng hiểu được ý nghĩa của việc tiến vào ngay từ đợt đầu tiên lúc trước còn có tu sĩ ra giá ba triệu năm trăm tử kim linh tệ để được tân trạm dẫn vào nhưng tân trạm vẫn không đồng ý sau đó cung doán xin đi mua sắm chuẩn bị một ít đồ trần trạm lập tức đồng ý khu vực này vốn dĩ có người của cựu đại ma môn bảo đảm nên cũng không có người nào dám động thủ càng đừng nói đến bây giờ đang ở bên trong tụ báo cát tương đương với việc sự bảo đảm này được nhân hay hiện tại ở đây hội tụ tu tiên tu ma đủ các loại tu sĩ nói không chừng có chút độ tốt tân trạm nhìn quanh bên ngoài tụ báo cát một quảng trường vô cùng náo nhiệt ngẫm nghĩ một hồi lại bước đến mấy đồ vật và các tu sĩ bày bán còn h ô n độn hơn nhiều so với tụ báo cát một tu sĩ thường bán tiên thảo lại còn bán cả công pháp ngư long hữu tạp rất dễ bị lửa tân trạm đi vào bên trong Nhìn vài món đồ, cũng không vài v đồ, ngấy ừ anh l ò g a n không bạn ư trước, ớ c đến nhìn phía tầm l i cao, rất khó để h ì này thấy đây đồ đạc. Vốn gì đến Vốn l vì vòng hứng thú, thế h một t mà mới dạo một vòng đã ấ có chút chắn rồi. Ngay khi tân chuẩn có khi khỏi thì phát hiện ra có rất nhiều tân trạm Ngay bỗng người rồi. rời ra bị rất đây a n g v xem m ộ thật quầy à này, n Anh bạn g h đây t sự là ngọc quy của huyền vũ tông hay sao nghe đồn nó có thể chống đỡ nhiều lần công kích từ cường giả đúng chứ hẳn là sự thật nhưng mà có thể ngăn cản được bao nhiêu lần thì chưa biết nghe chủ quán nói anh ta cũng chẳng biết rõ số lần nhưng một triệu bảy trăm năm mươi tử kim linh tệ thì vẫn đang giá chưa chắc huyền vũ tông là thượng cổ tiên tông cái này hẳn là tiên nhân dùng mới có thể kích phát ra hiệu quả tốt nhất dùng linh khí sẽ chậm hơn một chút thế nên mới có thể bán với giá rẻ như thế chứ ngọc quy có thể ngăn cản được công kích của c ư ờ n giả g trong lòng tân trạm vừa động lập tức cất bước đi đến người chủ quán k i a là một người đàn ông trung niên trên mặt có vài vết sẹo tính tình khá trầm lặng đối mặt với sự bàn tán của mọi người xung quanh anh ta không nói một lời trước mặt anh ta bày ra mười mấy ngọc đội hình vua có lớn có nhỏ mỗi cái đều được điêu khát hoa văn tính xảo tản ra linh khí mênh mông quần quận cho người ta một cảm giác an toàn chương 2.195 t r c h ư ơ n g 2.195 m à ở phía trước bày hàng có treo một dòng chữ có thể ngăn cản đòn tấn công toàn lực của tu sĩ độ kiết kỳ số lần không biết mỗi cái giá một triệu bảy trăm năm mươi từ kim linh tệ không có kẻ mặc cả tân trạm đọc xong cũng có chút hứng thú anh cầm lên một cái ngọc u y nhìn chăm chú vật này nhìn từ xa thì tựa như một món đồ được điêu khắc tinh xảo nhưng khi cầm trong tay quan sát cẩn thận lại có thể thấy được có một số trận pháp loại nhỏ được điêu khắc bên trên cực kỳ nhỏ chắc chắn không phải thủ pháp của tu sĩ ngày nay anh bạn số lần có thể ngăn cản được bao nhiêu anh cũng không biết nếu chỉ có thể ngăn cản được một lần công kích thì một triệu bảy trăm năm mươi tử kim linh tệ là quá đắt một tu sĩ lên tiếng đúng vậy anh hẳn phải ghi rõ số lần cho dù nó đắt hơn một chút cũng được nếu các vị cảm thấy hứng thú thì có thể mua thêm vài cái nhưng số lần tôi không thể nói rõ được bởi vì khi tôi biết đến vật này tôi cũng không biết được con số cụ thể người đàn ông bị hỏi đến tiền đành mở miệng nói mua thêm vài cái một cái giá một triệu bảy trăm năm mươi tử kim linh tệ nếu tôi mà có hơn năm triệu tử kim linh tệ thì chẳng thà tôi mua chút đồ có ích hơn khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao tân trạm lại âm thầm phân tích anh phát hiện ra ngọc quy này là dựa vào việc vận hành các trận pháp nhỏ bên trong nó để chống đỡ công kích mà đã là trận pháp thì miếng ngọc bội này sẽ yêu cầu cung cấp rất nhiều năng lượng nếu sử dụng nhiều lần thì năng lượng trong miếng ngọc bội này sẽ dần yếu bớt đi nếu sử dụng nhiều lần ngọc thạch năng lượng hẳn là sẽ yếu bớt về phương diện chịu được bao nhiêu lần này dùng thiên minh nhãn hẳn có thể thấy rõ được tân trạm cúi đầu nhân lúc không ai chú ý anh đột nhiên mở ra thiên minh nhãn một luồng sáng đen hiện ra tân trạm nhanh chóng đảo mắt nhìn lướt qua mấy chục miếng ngọc quy ở quầ xuyên qua luồng ánh sáng cũng không thể nhìn thấy quá rõ ràng hơn nữa tân trạm cũng không thể làm trọ mở ra thiên minh nhãn trong một thời gian quá lâu trước mặt hàng chục vị tu sĩ được vì như thế sẽ rất dễ bại lộ nhưng tóm lại anh cũng nhìn ra một số ngọc quy khác biệt ở bên trong tân trạm cầm lên ba miếng ngọc quy có khí tức khác biệt nghiên cứu tỉ mỉ bởi vì đang ở trong phạm vi của tụ bào c á t người đàn ông mặt xẻo kia cũng không sợ có người dám cướp giật cho nên có rất nhiều tu sĩ tụ tập quan sát ngọc quy hành động của tân trạm cũng không có vẻ quá bất thường hơi thở của miếng bên trái là đấm nhất miếng ở giữa thì lại cô đặc nhất còn về phần miếng bên phải lại không rõ ràng nhưng nó là cái khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất tân trạm suy tư nếu dựa theo phán đoán của bản thân thì anh chắc chắn sẽ chọn cái bên trái thế nhưng hơi thở đậm nhất thì thật sự là cái tốt nhất sao hay là mua hết nhỉ nhưng nếu mua hết thì lại có chút chắc vá năm triệu hai trăm năm mươi tử kim linh tệ ngang bằng với mấy trăm con v ệ thiên trùng ngay khi tân trạm vẫn còn dồi d á m một người đàn ông da mặt đem sạm chen qua đám đông b ư ớ c đến ồ là ngọc quy hộ thân của huyền vũ tiên tông đây quả thật là đô tốt người đàn ông da đen này nhìn lướt qua t h u anh ô n g ta i vốn dĩ trầm mặc kiệm lời nhưng bị khi người đàn ông ra đen trước mặt này nói ra tất cả chân tướng khiến anh ta hai hùng kiếp vĩa không nhịn được mở miệng quát ha <cười> ha gặp được một tu sĩ có cùng sử thức nên nhất thời không thể kiềm chế được thật xin lỗi chương 2196 t r c h ư ơ n g 2196 bị quát mắng nhưng người đàn ông da đen kia không những không giận mà còn bình thản túi đầu nhìn đống ngọc quy kia rất khó để phân tích số lân có thể ngăn cản công kích của thứ này nếu chỉ dựa vào bề ngoài một triệu bảy trăm năm mươi linh tệ thì cũng miễn cưỡng cho là vừa phải đi để tôi xem ai người đàn ông da đen hô to một tiếng đột nhiên chú ý đến ba miếng ngọc quy trong tay tân trạng đôi mắt anh ta xẹt qua tia kinh ngạc người anh em này anh có mua ba miếng này hay không người đàn ông k i ế hỏi tên này cũng nhận ra những vật trong tay mình có gì đó khác thường hay sao tân trạm nhữ mày đối phương rõ ràng là một người biết chọn hàng nếu bây giờ anh đặt xuống thì anh ta hẳn sẽ lập tức mua chúng nhưng mà bản thân mình nên mua cái nào đây ngay cả chủ quán mặt sẹo cũng bắt đầu nghi ngờ nhìn sang nếu như anh không chọn lựa đối phương sẽ sinh nghi nếu như tôi là anh tôi sẽ mua cái ở giữa kia người đàn ông mặt đen giống như đã nhìn ra tâm tư của tân trạm người nói mua cái ở bên trái khí tức nồng nặc nhất tân trạm suy tư anh đương nhiên sẽ không nghe lời khuyên bảo của một tu sĩ xa lạ ai biết người này là thật hay là giả d ư ợ c sư trình có một số thời điểm phẩm chất của linh khí quan trọng hơn số lượng nhưng mà lúc này sau lưng lại vang lên một tiếng truyền âm t â n trạng quay đầu lại phát hiện lão ngô không biết đã tới nơi này từ khi nào đang mỉm cười gật đầu chất lượng số lượng trong lòng anh vừa động nhất thời có chút giật mình tôi muốn cái này anh trực tiếp cầm cái ngọc quy ở bên phải lên người đàn ông mặt đen vừa nhìn thấy thế đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu xem ra bản thân anh đã chọn đúng rồi Cảm ơn láo ngô. láo sau khỏi đó tân anh trạng c quy ra không có ở lại phường thị đi dạo lung tung mà làm ở một cái phòng ở trong tụ bạo cát bắt đầu sử dụng từ kim linh tệ để nuôi nấm vệ thiên chủng đồng thời anh cũng luyện chế ra một chút đồ vật hữu dụng như lập đan hai ngày sau tân trạm đang không ngừng chuẩn bị ở bên trong v ừ t qua phệ thiên trùng trải qua một đợt nuôi dưỡng đã có gần ba năm trăm con anh âm thầm tính toán với số lượng này sức chiến đấu đã gần như tiếp cận hai vạn đầu phệ thiên trùng mà mộ dung di có rồi nhưng có điều là mộ dung di muốn bồi dưỡng mười vạn phệ thiên trùng phải dùng mấy trăm năm bản thân anh chẳng qua chỉ mới hơn mười ngày mà thôi t r ư ơ n g hai nghìn một trăm chín mươi bảy chương hai nghìn một trăm chín mươi bảy nếu như là ở chiến trường tiên ma thì có thể tìm được một ít bổ thiên kim mạch hoặc là máu của yêu thú thượng cổ vậy thì càng không tệ anh c à n thán vất vả lắm mới có được gần bảy triệu từ kim linh tệ chưa đến hai ngày thời gian đã hết hai ngày sau lệnh bài trong tay anh truyền tới truyền âm là thông báo con đường của chiến trường tiên ma sắp mở ra anh và cung doán rời khỏi tụ báo cát hai người cùng nhau bay về phía con đường vân hải hai ngày không thấy m ả n h giữa không trung vân hải trước đó lúc này đã che khuất bầu trời mà ở chỗ sâu bên trong vân hải một cái con đường thế giới dần dần trở nên rõ ràng lúc này ở bên ngoài vân hải số lượng tu sĩ tụ tập càng lúc càng nhiều trên mặt bọn họ mang theo vẻ sốt ruột sôi nổi nghị luận hiển nhiên là bọn họ biết rõ con đường sắp sửa hoàn thiện chiến trường tiên ma sắp tới sẽ mở ra chẳng qua mặc dù đám người này tụ tập lại nhưng đằng trước có tới đệ tử của cựu đại ma môn đang xếp thành một hàng giữ những tu sĩ này ở một khoảng cách tương đối xa so với vân hải mà vân hải ở bên cạnh cũng đang có mấy trăm người đứng thẳng những người này trên người đều có ma khí sôi trào đều là đại nhân vật một phương hoặc là quý khí mười phần vẻ mặt n ạ o nghẽ dễ nhận thấy là dòng roi quần quý rõ ràng cho dù là một nơi vô chủ như chiến trường thượng cổ thì cũng có tư cách và thân phận khác nhau những người có được lệnh bài của ma môn hoặc là người có thân phận cao quý thì lập tức có thể được tiến vào con đường vân hải trước tiên tiểu hữu lại gặp nhau rồi tân trạm đang chuẩn bị bay vào bên trong ngoài ý muốn nhìn thấy lão ngô và cháu gái của ông ta vừa mới đi vào khu vực này chẳng l ẽ tiền bối cũng định đi chiến trường tiên ma hay sao tân trạm cười nói cái bộ xương giả này của tôi không được bằng không thì cũng liên lụy đến người khác ngược lại cháu gái này của tôi lại có hứng thú tôi cũng khuyên không nổi đành phải đi theo con bé nhìn xem lão ngô bất đắc gì nói dược sư trình sau khi tiến vào chiến trường hung hiểm khó lường nếu như có cơ hội còn phải nhờ cậu chăm sóc cho cháu gái của tôi một chút cái này là chuyện đương nhiên rồi tân trạm chân thành nói trước đó lao ngô đã giúp anh ngăn trở bàn tay khổng lồ của cường giả bí ẩn kia về sau lại còn nhắc nhở anh chọn được khối ngọc quy tốt nhất về tình về lý nếu như anh thấy cô gái này xảy ra chuyện anh cũng sẽ giúp đỡ một phen ông nội ông đang nói cái gì đó cô gái nhúm mày liếc mắt nhìn tân trạm một cái giống như rất bất mãn với việc anh đồng ý với lời ông cô ta hử nhẹ nói cháu chính là hợp thể cảnh lục phẩm dược sư trình này chỉ là cảnh thần phó phân sao anh ta có thể chăm sóc cho cháu được chứ cháu giúp đỡ cho anh ta thì còn tạm được tân trạm cười nhạt một tiếng cũng không hề tức giận thứ nhất cô gái này nhìn qua còn chưa đến hai mươi tuổi chỉ là một đứa con nít mà thôi hơn nữa tu vi của anh cũng theo như lời cô gái nói đích thật là cảnh thần phó phân lao ngâu nghe thấy sắc mặt hơi nghiêm lại nói bình nhi ông đã nói qua rất nhiều lần với cháu rồi có một ít thời điểm tu vi cũng không đại biểu cho toàn bộ sức lực đừng tưởng rằng tu vi của người khác không bằng cháu thì người ta sẽ không phải là đối thủ của cháu nếu cháu cứ khinh thường những người khác như vậy ông thấy hay là cháu đừng nên đi nữa đừng mà ông nội cháu biết sai rồi t r ư ơ n g hai nghìn một trăm chín mươi tám chương hai nghìn một trăm chín mươi tám lão nô nhất thời nóng này cô ta cầu xin hết nửa ngày rốt cuộc ông nội mới n h ả ra cũng không thể vì vậy mà mạnh mẽ tới được cháu sai rồi dược sư trình này lợi hại hơn cháu cháu có gặp nguy hiểm gì thì sẽ lập tức nhờ anh ta giúp đỡ vậy là được rồi đúng không nô bình nhi không nói gì có điều tân t r ạ m lại nhìn ra được cô gái này cơ bản là không phục anh chút nào chỉ là tôi có lệnh bài này sẽ được đi vào trước Cho dù anh có muốn giúp tôi thì chỉ sợ là cơ hội gặp nhau của chúng ta cũng không quá lớn ngô bình nhi lại nhìn anh nói anh cười cười cũng không mở miệng dược sư trình tóm lại kính nhở lao ngô dây dây chán trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ dẫn theo cháu gái b ư ớ c đi tân trạm và cung doãn lại theo một bên khác bay vào trong đám người đưa lệnh bài cho một đệ tử ma môn mặc đồ màu đen dưới ánh mắt hết sức hâm mộ của vô số tu sĩ phía sau hai người tiến vào bên trong cồn sáng bay đến vị trí có khoảng cách gần với con đường vân hải nhất anh tại sao anh lại vào đây được chứ Ngô Bình Nhi nhìn thấy tân thấy trạm cô ũ n ánh mắt trừng lớn, dáng vẻ biểu cảm giống như gặp vậy. Đương nhiên g gặp bay biểu đây, vậy. tới mắt cảm vẻ quỷ c vào nào bằng cách ta h cách đó, tân trạm bình tĩnh nói. Ngô Bình Nhi hơi ì tôi tân trạm mặt, trước t Ngô cô nói. cũng bằng vào đó đỏ đó còn chỉ có chờ nói tân trạm chỉ có thể đang i vào s u quả kết là a h c ũ n có lợi bài. Cô lệ bài. ta đang muốn nói cái gì đó đúng lúc này trên bầu trời có một cơn gió lớn gào thét một thân ảnh giống như gió lốc bình thường từ phía xa cấp tốc lướt đến không trung chấn động đến mức run r u dậy tiếng nổ vang vọng như sấm không ít tu sĩ không để ý đều bị sóng khí cồn bạo này thổi cho ngã trái ngã phải thiếu chút nữa không thể huyền phụ được thân ảnh kia xét qua đám người bay thẳng đến biên giới vân hải lúc này mới ngừng lại ổn định huyền phủ là ngũ tử ma môn khương thời miễn cứ thật chiến trường tiên ma lần này quả nhiên có ngũ tử ma môn hiện thân ở nn p h ú t rồi vốn tưởng rằng vài ngày nữa chiến trường tiên ma mở ra ngũ tử ma môn đang ở chỗ khác không đổi tới kịp kết quả khương thời miễn lại đến đây chỉ sợ chỗ tốt lớn nhất bên trong nhất định có một phần l à c ủ a anh ta bên cạnh anh ta còn có tu sĩ ở kỳ độ kiếp nữa chứ mọi người nghị luật ầm tân trạm cũng nhìn sang thanh niên này mặc một thân áo bào đen phía trên theo bằng chỉ tơ vàng bạc đẹp đẽ sang trọng phối hợp với dáng người anh ta cao gầy mái tóc đen dài dối tung theo gió phiêu đồng sườn mặt giống như đao khắp m à t h à n h tạo cho người a n một loại cảm giác sắc bén phong độ cuồng ngạo tu vi của khương thời miễn này đồng dạng cũng không thấp tuy rằng anh ta áp chế linh khí nội liễm nhưng dựa vào khí tức vừa mới bay lướt qua đã có thể đoán ra được chí ít cũng là hợp thể cảnh bắt phẩm trở lên mà thôi khương thời miễn chẳng qua chỉ là người yếu nhất bên trong ngũ t ử ma môn có cái gì đâu mà phải kích động nô bình nhi hử nói nô bình nhi ở bên cạnh nghe thấy mọi người mở miệng vẻ mặt lại là khinh thường đại s ư dãy núi ma vực này có cựu đại ma môn vì sao chỉ có năm người nổi bột cung doãn có chút khó hiểu hỏi chương 2199 t r c h ư ơ n g 2199 n g ũ tử chỉ là một loại thuyết pháp nghe nói trước khi dãy núi ma vực này bị tà phái ma môn chiếm cứ đã từng xuất hiện năm cao thủ trẻ tuổi nắm giữ vùng núi này hàng phục văn chúng n ô bình nhi nghe xong lại giống như khoe khoang dành t r ư ớ c giải thích sau này mặc dù ngũ tử đã biến mất ở dòng sông lịch sử nhưng bên trong ma môn vẫn sẽ sắp xếp thực lực những thiên tài trẻ tuổi đưa ra năm người mạnh nhất trở thành ngũ tử một mực kéo dài cho đến ngày nay ngô bình nhi giải thích t â n trạng gật đầu thầm nghĩ ngô bình nhi này ngược lại cũng biết sơ lược về nội t ì n h của dãy núi ma vực thật ra hai ông cháu này dọc theo đường đi đều có chút bí ẩn hơn nữa tu vi của lão ngô cũng rất cao không biết thân phận của hai người này là gì nhưng mà nhân cơ hội này thật ra anh cũng có thể dựa vào trong miệng cô ta hỏi ra được một ít bí mật mà chính anh cũng không biết mau nhìn kìa con đường sắp sửa được mở ra rồi thương thời miễn đến nơi này dẫn phát chấn động cũng không quá lâu hải vân ở trước mặt mọi người đột nhiên có biến hóa mây trắng tầng tầng lớp lớp bắt đầu kịch liệt quay cuồng giống như đang sôi lên sùng sục từng đợt xương trắng xuất hiện ngưng tụ lại tạo thành xương mù giống như hình rồng khúc hiệu tuân ra hướng về phía bầu trời mà ở chỗ sâu trong biển mây có một vết nước không gian sâu hun hút giống như đ ô n g lại dần dần động lại dâng lên hình thành một cái con đường không gian thật lớn ha ha ông đây đã đợi suốt tám ngày chiến trường tiên ma này rốt cuộc cũng mở ra một lao giả mặc áo bào tím toàn thân tản ra hơi thở cường đại khó có thể diễn tả bằng lời lúc này thân ảnh của ông ta l o a lên lập tức lao nhanh bay về phía con đường không gian、Bùm. Ken két. lối đi này chỉ là vừa mới hình thành còn chưa có hoàn chỉnh lúc lao giả tiến lên trời đất chấn động bốn phía con đường nhất thời vỡ vụn ra rất nhiều khe hở mà lao giả kia lại không hề quan tâm trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng một lòng mong muốn tiến vào trong đó trước tiên tìm kiếm cơ duyên lúc ông ta đưa tay tiến vào con đường không gian đột nhiên một tiếng kêu g ê n tê tâm liệt phế phát ra mọi người nhìn vào cũng lắp bắp kinh hãi ở ngoài tay á o bàn tay phải của ông ta rõ ràng đã không còn chỗ gãy kia bằng p h ẳ n g vô cùng giống như đã bị cái gì đó chém nước lao quái hoàng xem ra ông và cái con đường không gian này bắt tự không hợp nhau rồi lúc này một lão giả áo bào trắng cười lớn bay tới ông ta dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng phía trên áo bào trắng lại có từng vòng lệ quỷ phiêu đãng vân quanh hơn nữa trong tay còn đang nắm một cái xương sọ làm thành hình dạng bàn tay thoạt nhìn rất là kinh khủng ông ta cũng không có giống như lão giả áo bào tím trực tiếp bay qua mà là trước tiên đưa tay đánh ra vài đạo thủ quyết ở phía trước con đường khắc thành một cái cửa lớn hình đầu quỷ màu đen sau đó mới bước từng bước một vào bên trong lão q á i hoàng ở bên cạnh băng bó cánh tay thử nhẹ một tiếng không nói lời nào à, lúc này tiếng kêu của lão giả áo bào trắng còn lớn hơn thảm thiết hơn thế nữa một khác sau khi thân thể của ông ta tiến vào con đường không gian hữu t i a t h ì lập tức chia năm xẻ bảy ầm ầm nổ tung đây là chúng tu sĩ nhìn thấy đều bị giật mình không nhỏ tu vi của lão giả này cũng là kỳ độ kiếp gặp phải con đường không gian cả người lập tức nổ đến không còn gì chương 2200, t r chương 2200, lão quái hoàng con mẹ nó ông không nói tiếng nào cứ thế mà hãm hại tôi ngay sau đó cánh cửa lớn màu đen run lên lão giả áo bào trắng máu me đẩy người từ phía sau cánh cửa bước ra ha ha ai bảo ông châm biếm tôi ông đây bị thương chẳng lẽ phải để cho ông được lợi hay sao lão q u á i hoàng cười to nói tôi cũng phải chặt đứt một bàn tay mới biết được chiến trường tiên ma này tu vi giới hạn ở dưới kỳ độ kiếp xem ra tôi và ông đều không có cái tiên duyên này rồi mọi người tàn đi giống ý như suy đoán lúc trước lão giả áo bảo trăng trực tiếp bay đi không ít tu sĩ kỳ độ kiếp dục dịch lúc này toàn bộ đều hết sức thất vọng có chút không cam lòng tiến lên nhìn vào nhưng rất nhanh tất cả đều tự tàn đi đây là có chuyện gì vậy cung doán hơi ngạc nhiên quả nhiên là như thế ngô bình nhi nghe được câu này ngược lại nhãn tình sáng lên có thể nói rõ chỉ tiết được không tân trạm hiếu kỳ nói các người không biết cũng là chuyện bình thường dù sao đây cũng được coi như một cái bí mật dù ngô bình nhi hơi kiêu ngạo nhưng cũng không phải là cái thể loại khen mình trên người năm đó khi thời đại tiên ma kết thúc về sau có rất nhiều đại năng tu sĩ dược sinh ra vì để tránh cho bi kịch tái diễn rất nhiều chiến trường thượng cổ đều bị hợp lực phong ấn để lại hạn chế ở phía trên mặc dù theo thời gian lưu t r u y ề n những phong ấn này cũng dần dần mất đi hiệu lực nhưng mà tối đa cũng chỉ là tiêu tán một chút xíu từ dưới lên trên nói cách khác lần chiến trường tiên ma mới mở ra này chỉ có từ đỉnh phong cảnh hợp thể trở xuống mới có thể đi vào mà loại này thì chẳng phải là tôi đây rất có ưu thế hay sao cung doãn nghe vậy có chút động lòng có ưu thế nhưng cũng không phải tuyệt đối chỉ có trời mới biết bên trong chiến trường tiên ma này có cái gì ngô bình nhi mở máy hát ra tiếp tục nói thời kỳ thượng cổ kéo dài chiến trường tiên ma ban đầu chỉ sử dụng cho song phương chiến đấu tới chết nhưng về sau lại diễn hóa ra rất nhiều chiến trường giống như tiên ma cũng muốn lấy từng cái phương thức ra đánh cược hoặc cũng có thể gọi là so đấu trên nhiều phương diện ví dụ như có số ít chiến trường sau khi tiến vào tu vi của mọi người sẽ hạ thấp xuống cùng một cái cảnh giới chỉ có thể dựa vào năng lực lĩnh ngộ của bản thân để ứng phó mà thôi cũng có những cái có vô số yêu thú ở bên trong so đấu về số lượng yêu thú giết được còn có một số chiến trường đôi bên chém giết lẫn nhau cuối cùng hai bên tiên ma cũng chỉ có thể có một bên còn sống bên thất bại hoàn toàn phải trị tân trạm nghe xong trong lòng khẽ nhúc nhích chiến trường tiên ma là mảnh đất giết chóc đừng nói tới những thượng cổ tiên ma kia thiết kế ra toàn bộ đều là các loại phương thức chiến đấu nhưng tóm lại ai biết rõ quy tắc chiến trường này trước tiên thì người đó sẽ chiếm được tiên cơ đây cũng là nguyên nhân vì sao ông giả kia sốt ruột vào, vào tôi hiểu rồi nếu như chiến trường tiên ma này hoàn chỉnh người đi vào trước sẽ chiếm được tiện nghi cũng không biết chiến trường này có quy tắc gì hay không cung gió nói đi vào rồi sẽ biết anh nhìn khương thời miễn kỵa không phải đã sắp bay tới con đường không gian rồi hay sao nô bình nhi nói quả nhiên ở phía trước mọi người khương thời miễn lại lần nữa hóa thành gió lốc bay về phía hư không sâu thẳm không ít người đều khe giật mình không gian con đường này vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết Kỳ độ kiếp độ ngay h h ư lao o quái à n còn không thể vào được cũng không có không không n thể h g vào ĩ là hợp thể cảnh có thể bình có ê n vô sự. Trưng 2201. Trưng 2201. Ngay tại lúc khương thời miễn bay vút mà qua vết nước không gian không ngừng xuất hiện ở b ộ t phía gần như đã bao vây anh ta không ít người hít vào một ngụm khí lạnh tưởng rằng khương thời miễn sẽ chết ở bên trong khe ư ớ c thân thể khương thời miễn đột nhiên biến mất không còn ám tích lần thứ hai xuất hiện đã muốn tiến một bước vào trong con đường con đường không gian đối với đám người lão quái hoàng giống như chỗ chết lại không hề ngăn cản khương thời miễn đi qua tên nhóc này đúng là có chút bản lĩnh không hổ là ngữ t ử ma môn lão quái hoàng nhìn thấy một màn này cũng gật gật đầu chiến trường tiên ma ngàn vạn năm chưa từng mở ra bên trong nhất định có không ít đồ tốt khương thời miễn đi vào rồi chúng ta cũng xông lên đi đại đa số tầng lớp tu sĩ ở bên trong đã bắt đầu r ụ c dịch không ít người đều giống như khương thời miễn đi về phía con đường không gian vết nước không gian lại một lần nữa xuất hiện rất nhiều tu sĩ đều không có cái loại bản lĩnh giống như khương thời miễn sau khi xông vào bên dưới thương vong rất nhanh đã xuất hiện một ít tu sĩ trực tiếp bị chém đứt tay đứt chân mà xui xẻo hơn thì bị cắt thẳng thành trăm ngàn mà nhỏ ngay cả nguyên thần đều không thể trốn thoát nhưng mà cuối cùng vẫn có mấy chục tu sĩ bay được vào bên trong không gian con đường theo thời gian trôi qua càng ngày càng trở nên ổn định hơn anh sao rồi lúc này ngô bình nhi cũng có chút hăng hái tôi dự định bây giờ xế đi vào có điều dù sao anh cũng chỉ là cảnh thần phó phân nếu như chỉ hoãn thêm một chút rồi mới đi vào thì sẽ an toàn hơn không sao cả đâu cùng nhau đi đi tân trạm thản nhiên mở miệng ba người hầu như cùng nhau lướt đi tiến về phía con đường hải vân tới gần con đường khe nước không ngừng xuất hiện gió lạnh từng đợt quét qua n ô bình nhi và cung doãn đều thi triển ra thủ đoạn hoặc là né tránh hoặc là đánh nát khe hở x o ẹ t x o ẹ t x o ẹ t ngay lúc tân trạm tiếp cận bốn phía xung quanh giáp danh anh cũng tràn ngập vết nước sắp bén sát mặt anh bình tĩnh thi triển ra càn k h ô n di chuyển quyết từng bước xẹt qua khe hở này ồ、oh, một tu sĩ cảnh thần phó phân vậy mà cũng có can đảm đi vào chỗ này sao cách đó không xa một ma tu mặt dài đã chú ý tới nơi này đầu tiên là giật mình sau đó hẳn ta lập tức cười lạnh một tiếng mà ngay lúc tân trạm dự định vượt qua khe hở này ở lần tiếp theo đột nhiên anh cảm giác hư không đằng trước bất thình lình đông đặc thế mà lại không thể xuyên thủng chỉ là cảnh thân phó phân cũng muốn đi đoạt đồ vật này nọ với ông đây à m à y vẫn là đi chết đi tên ma tu kia đột nhiên cười to bàn tay trụi một cái hư không phía trước tân trạm hoàn toàn nổ tung khe nước không gian ngày càng xuất hiện nhiều hơn muốn làm gì ngô bình nhi và cung doãn nhìn thấy một màn này cũng phải lắp bắp kinh hãi không ngờ ma tu này không có lợi gì vẫn đi hại người lúc này mà còn ra tay h ã n hại người khác nữa chứ nhưng cho dù bọn họ có muốn giúp đỡ thì cũng không còn kịp rồi mắt thấy tân trạm sắp sông không qua những mảnh vỡ này thân thể sắp bị k h é n ư ớ c thôn vệ lúc này ở trong tay anh một sợi trường tiên màu đen bay ra quất về phía tu sĩ kia chương 2202. t r chương 2202. m a tu kia bị cái roi này đánh trúng lập tức cảm thấy nguyên thần đau xót kêu lên một tiếng đau đớn linh khí mạnh mẽ bộc phát đánh bay sợi trường tiên này mà trong n g á y mắt trường tiên kia lại giống như trường côn bình thường trực tiếp dựng thẳng lên hơi thở ma tu chấn động quất ma tiên lui về phía sau tân trạm m ư lực thân ảnh thoáng lùi về phía sau mấy mét một lần nữa thi chuyển ra càn khôn di chuyển quyết s á t vết nước không gian dịch chuyển ra ngoài có điều một nhúng tóc của tân trạm cũng theo sườn mặt bay xuống dưới sắc mặt của anh đột nhiên phát l ạ n h tháng ngãi coi như mày dính phải v ẫ n cất chó đi ma tu kia nhìn thấy anh đã tránh thoát một kiếp thư nhẹ một tiếng cũng không tiếp tục công kích mà bay về phía con đường không gian đã đánh l é n anh mà còn m u ố n t r ố n à. cặp mắt anh lạnh lẽo như băng trường tiên lại một lần nữa càn quét tới đồng thời thân thể của anh cũng phóng về phía tên ma tu kia tao đã tha cho ngươi một mạng vậy mà mày còn dám dâng thân tới chịu chết sao sắc mặt ma tu ưu ám xuống lần thứ hai đánh bay ma t i ề n sau đó hắn ta giương tay chụp một chảo hơn m ộ mươi ma chảo xuất hiện ở trên không trùng từng cái móng luốt đều hết sức lạnh lẽo chụp về phía tân trạm bước chân tân trạm điểm nhẹ vào hư không ánh mắt lạnh lẽo ngôi sao ở giữa ấn đường phát ra ánh sáng lập lọe giống như hơi thở của biển dâng lên c h à o ra khắp bốn phía xung quanh hai ngọn lửa giống như hỏa long bay ra đốt cháy toàn bộ những ma chảo này sau đó anh tiến lên t h ê một m bước nắm tay phải giống như đạn pháo bình thường ầm ầm đánh ra bách c h í n quyền tân bách chiến nổi tiếng có bản lĩnh từng khuất phục qua vô số man t n h ấ trong thời c vòng một giây anh đã trồng chất một năm n trăm linh lần quyền ấn phối hợp với tân vương thể năm lần rèn luyện hòa mỹ âm ầm nện xuống tu sĩ hợp thể cảnh ngũ phẩm này bị một quyền của anh đánh bay mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên quyết ở giữa không trung nhưng anh cũng không định sẽ bỏ qua cho hắn ta ngay lúc hắn ta còn đang trên đường bay ngược mi tâm kiếm hình thành một đường vân lấp lánh một ngàn thanh phi kiếm ngang trời xuất thế hóa thành kiếm long đánh tới ngay từ đầu tu sĩ này còn có thể ngăn cản nhưng sau năm trăm thanh phi kiếm hắn ta lập tức bị một luồng linh khí nhấc lên trên không bị từng đạo kiếm tiên xuyên qua tu sĩ kia liên tục kêu rên thân thể trong nháy mắt bị chém thành thịt nát ngã vào bên trong con đường không gian không ít ma tu ở xung quanh thấy thế con ngươi toàn bộ co rút lại có chút kinh ngạc nhìn về phía tân trạng tên nóc này thật sự là tu vi cảnh thần phó phân đó sao thanh niên này cũng không phải là ma tu vậy mà chỉ mấy hiệp đã có thế giết chết ma tu hợp thể cảnh ngũ phẩm này thực lực đúng là có chút khủng bố xem ra những kẻ dám tiến vào con đường không gian trong lúc này bất kể là tu vi gì thì đều tuyệt đối không thể coi thường được sau đó tân trạm thò tay thu hồi túi chữ vật của người kia tiếp tục phi hành về phía trước lực lượng của tân trạm đã được thừa nhận về sau cũng không có ai dám ra tay với anh nữa ba người bọn họ thuận lợi tiến nhập vào bên trong con đường không gian Trưng 2203. Trưng 2203. Tiếng gió gào thét thân thức tạm thời bị phong kín. tiếp theo trước mắt xuất hiện một hồi mơ hồ. Một lần nữa khôi phục lại, tân trạm phát thân bên phong kín, hiện lần nữa hiện bản gió gào 2203 2203 hai, hồi khôi lại, hồ. phục bị mơ đã rơi vào một mảnh đất hoang mặc dù nói là h o a mạc nhưng thần thức của anh bà qua lập tức phát hiện trên mặt đất cách đó không xa thế mà lại có một cây tiên thảo cao hơn nửa thân người hoặc là đây đã sắp sửa không thể gọi là tiên thảo nữa rồi bởi vì lâu lắm không có ai ngắt lấy trên tiên thảo này vậy mà nở ra sáu t i ê n quả mỗi một quả đều trong suốt sáng long lanh linh khí lưu chuyển hiển nhiên ngay cả trái cây cũng đã biến thành trí bảo ba mẹ nó quả nhiên là chiến trường tiên ma ngàn vạn năm không có mở ra nếu như là đặt ở bên ngoài thì đã sớm bị người ta ngắt lấy rồi từ lâu rồi phù ma thấy thế cũng quắt to một tiếng tân trạng cũng không khắc khí khe vươn tay lập tức chụp tới gốc tiên thảo này trực tiếp bỏ vào trong túi chữ vợt mặc dù không phải là rết gà lấy trứng nhưng mà trong nháy mắt ngay sau khi anh làm xong hết thảy một thân ảnh cũng nhanh chóng xuất hiện ở một chỗ cách chỗ của anh không xa đây là tiên thảo cấp bậc gì vậy sắc mặt tu sĩ kia khẽ biến nhìn thấy tân trạm thu lại tiên thảo trong lòng lại càng kinh hoàng này tên nóc kia nếu như không muốn chết mà nói tu sĩ nọ nhìn thấy tân trạm chỉ có tu vì cảnh thần phó thân giọng nói gã ta lạnh như băng mở miệng uy hiếp nhưng gã còn chưa nói hết lời xoẹ, xoẹ, xoẹ. ở bốn phía của hai người lại lần nữa xuất hiện thêm mấy thân ảnh rõ ràng chính là những người vừa mới xuyên qua con đường không gian anh đảo mắt nhìn qua tám người này bản thân anh cũng không quen biết hơn nữa cũng không cảm ứng được khí tức của ngô bình nhi và cung doãn h i ệ n nhiên bọn họ đã được con đường không gian truyền tống đến các khu vực khác nhau tám người này vừa xuất hiện mười người phân biệt đứng thẳng trang diện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh bao gồm cả tân t r ạ m ở bên trong mười người ai cũng im lặng trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cảnh giác nhìn về phía những người còn lại ba người tu tiên bảy người tu ma dường như là chúng ta đang chiếm ưu thế một thanh niên có cặp mắt đỏ thâm bấy giờ mới mở miệng cười lạnh phá vỡ sự yên tĩnh của khu vực này các vị chiến trường tiên ma này trong quá khứ chính là nơi mà hai tộc tiên ma đại chiến chúng ta có bảy ma tu không bằng trước tiên cứ giết hết ba người này rồi sau đó chúng ta mới thu thập tiên thảo xung quanh thấy sao thanh niên đề nghị nói được giết chết ba kẻ này không thể để cho tu sĩ ở dãy núi ma vực bên ngoài được lợi một ma tu sắc mặt trắng bệnh trên trán treo trang sức đầu lâu cũng cười lạnh một tiếng năm người còn lại có chút đăm chiêu cũng gật nhẹ đầu lần này ngoài tân chạm ra hai tu sĩ còn thừa lại sắc mặt đều mạnh mẽ biến đổi đạo hữu tiên thảo gần đây đều là của các người không cần thiết phải đòi đánh đòi r ế t làm gì vút không biết có phải là do mấy người kia đã bí mật câu thông truyền âm xong rồi hay không hai tu sĩ này vừa lui lại chuẩn bị chạy trốn mấy người kia đã lập tức vào tới chương hai nghìn hai trăm linh bốn chương hai nghìn hai trăm linh bốn sáu người lập tức ra tay với hai tu sĩ đang mất hồn mất vía bên kia hai người nọ rất nhanh đã hét lên thăng thiết ngay cả nguyên thần cũng bị hai tên ma tu thôn vệ tên nóc kia cậu ngay cả chạy cũng không chạy có phải đã bị dọa cho sợ mất mật rồi hay không trong bảy người thanh niên mắt đỏ không hề động đậy một đôi mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào t â n trạng bọn họ nhìn thấy anh vẫn còn đứng yên tại chỗ không khỏi cười nạo một tiếng có điều cũng bình thường thôi dù sao thì cậu cũng chỉ là một tên phế vật cảnh thần phó phân ngay cả lực phản kháng để chống lại chúng tôi cũng không có tôi cảm thấy rất khó hiểu người như các cậu thì đi vào để làm cái gì thanh niên mắt đỏ lắc đầu nói cho nên chỉ có thể đổ thừa là do cậu quá là tham lam giống như con kiến gì đó mà cũng dám đi vào nơi đầm rồng hang hồ này hả tôi đây là cảnh thần phó phân thì sao chẳng lẽ các người sẽ bông tha cho tôi hay sao tân trạm l ệ n h nhạt nói ha ha đương nhiên là bọn này không có khả năng bông tha cho ngươi rồi chỉ dựa vào một chút tu vi của cậu mà cũng dám đi vào thì nhất định là đệ tử của đại tông tộc nào đó có người hộ đạo đi theo chẳng qua lại không ngờ tới con đường không gian khiến cho các người phải phân tán thanh niên nghiền ngâm nói cho nên nếu đã muốn ra tay thì nhất định phải giết chết cậu hơn nữa ở một nơi hỗn loạn như thế này cũng sẽ không ai biết được là do ai làm đâu d ô n g dài với một tên phế vật làm gì ra tay đi sáu người còn lại lúc này cũng đã giết chết hai tên tu sĩ kia bao vây tân trạm ở giữa tân trạm đối mặt với sáu ma tu hợp thể cảnh vẫn bình tĩnh như cũ gió mát chạy xuôi bên trên cánh đồng hoang vu khí tức bên trong một viên độc đan đã sớm ở trong lúc tân trạm nói chuyện mà truyền ra khắp bốn phía xung quanh bây giờ các người muốn giết tôi thì đã quá trễ rồi anh nghe vậy lắc đầu nói chẳng lẽ các người không cảm giác được mùi vị tiên thảo ở xung quanh đây có chút vấn đề hay sao anh chậm rãi n u ố i lòng tay háo bên trong ngón tay bóp nát một viên độc đan vỏ đan chậm rãi rơi trên mặt đất vỏ đan rơi xuống đất lại có thể làm cho cỏ xanh trên mặt đất xèo xèo rung động rất nhanh trong phạm vi 10 mét toàn bộ đều bị vỏ đan ăn mòn thành một mảnh khu vực cháy đen đồng thời trên thân thể của tân trạm cũng bắt đầu khởi động hắc khí nhàn nhạt, nhạt bao lấy anh ở bên trong thần bí khó lường cậu cậu thế mà lại có thể là độc tu sắc mặt thanh niên mắt đỏ mãnh liệt biến đổi hắn ta dùng ống tay h á o chém mũi cũng không còn tiếp tục bình tĩnh như trước đó nữa bảy n g ư ờ i này nhìn thấy uy lực của mảnh vỡ đan dược trong tay tân trạm càng thêm hoảng sợ khó tin hiện trường một trận hỗn loạn bọn họ xôn s a o hướng về phía sau tránh né t r ừ a ra một khoảng cách đồng thời còn hình thành vòng linh khí bảo hộ ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài thế nhưng linh khí ở bên trong cơ thể bọn họ đã bắt đầu chuyển động xoay tròn bọn họ hoảng sợ phát hiện ra không biết từ lúc nào mà bên trong cơ thể bọn họ đã xuất hiện vấn đề tôi cảm thấy hơi chóng mặt là thần thức bị ảnh hưởng là độc tố công kích nguyên thần chẳng lẽ chúng ta vậy mà lại vô ý chúng độc hay sao chết tiệt chẳng lẽ tên nhóc này không phải là cảnh thần phó phân ả tại sao lại có độc đan lợi hại như vậy mấy người lập tức cảm giác được vấn đề bên trong cơ thể một luồng hơi thở quỷ dị không ngừng lưu chuyển ở giữa cơ thể bọn họ những nơi mà nó đi qua đều liên tiếp bị tổn hại đồng thời càng ngày càng thêm hoa mắt chóng mặt não bộ căng chặt lúc trước bọn họ xuất phát từ việc mới vừa tiến nhập vào nơi này vẫn còn hưng phấn hơn nữa đối thủ không mạnh bọn họ lại không hề có chút đề phòng loại người tu đạo cực kỳ thưa thất như lộc tu chương 2205 t r chương 2205 l ạ i không ngờ đến một kẻ mà bọn họ cho là yếu nhất trong mấy người kia lại có loại đan dược mạnh mẽ như thế này mặc dù vẫn còn cách xa mấy chục thức lại có thể làm cho bọn họ bị trúng độc bắt cậu ta lại để cho cậu ta giao ra giải dược mấy người này hoàn toàn nóng nảy đánh tới về phía tân trạm không giết tôi mà chỉ bắt tôi lại thôi sao vậy thì không dễ dàng rồi anh cười lạnh trong nháy máy khi bọn họ ra tay anh đã thi triển ra càn k h ô n di chuyển xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài sau đó anh ở đằng trước nhanh chóng bay vút đi bảy người kia thì lại một đường không ngừng truy kích tân trạm vừa phi hành vừa thả ra các loại khói độc khiến cho đám người kia đau khổ không thể tả mà một khi m à tu công kích tân trạm lại có tân vương thể kết hợp với bửa huyền vũ trực tiếp cứng răn chống đỡ đến cuối cùng những ma tu này đều bị trúng độc nặng hoàn toàn không thể nhúc nhích truy đuổi được nữa có người thông minh đã bắt đầu rút lui về phía sau muốn chạy cũng không được đâu anh cười lạnh giơ tay lên c h ụ i một cái b ù một m ma tu bị trúng độc rất sâu bên trong cơ thể đột nhiên tuân ra lượng lớn hắc khí hắc khí này giống như một con rắn độc phá thể mà ra khiến cho hắn ta nổ n tung trong nháy mắt chất độc này một khi tụ tập nhiều lại có thể phá thể mà ra sáu người còn lại nhìn thấy đều là da đầu tê dại độc tu mà thượng giới đại lục nghe tin đã sợ mất mật thật sự là quá mức kinh khủng sáu người khác hoàn toàn là tay chân luôn c uống nhìn thấy tốc độ tu sĩ kia bị rắn độc c ă n nuốt chỉ trong khoảnh khắc đã biết được tân trạm ở trên phương diện này cũng không hề tầm thường chia nhau ra chạy thanh niên mắt đỏ kia quát to một tiếng năm người còn lại cũng không kịp phản ứng mặc dù chất độc này rất lợi hại nhưng nếu như tân trạm không dẫn phát thì cũng chỉ có thể chậm chạp tăng lên mà thôi cho nên nếu như bọn họ muốn kéo dài khoảng cách thì càng không thể để cho anh có cơ hội xuất thủ tiếp theo mấy người không hẹn mà gặp đều nhằm về các phương hướng khác nhau bỏ chạy anh nhớ mày tâm niệm khẽ động mấy ngàn con vệ thiên trùng phát ra tiếng vụ từ lòng bàn tay của anh bay ra giống như một đám mây đen anh chỉ một ngón tay những con phệ thiên trùng kia lập tức chia thành năm phương hướng giống như mũi tên nhọn bay ra tốc độ cực kỳ nhanh tu sĩ tốc độ chấm nhất còn chưa bay được bao xa đã bị phệ thiên trung bao vây bên trong trong c h ư ớ c mắt toàn thân hắn ta đã bị gặm nhấm hết sạch ngoài đan dược r a còn có độc trùng cường đại nữa chứ chẳng lẽ tên nhóc này là đệ tử của vạn độc tông hay sao năm người còn lại đủ loại hoảng sợ bay càng nhanh hơn nữa mà tân trạm cũng không đi quản mấy người khác anh c ấ bước trực tiếp đuổi theo thanh niên mắt đỏ kia sao lại hướng tới chỗ tôi cơ chứ thanh niên mắt đỏ buồn bực suýt chút nữa hộp máu đạo hữu chúng ta không có thâm thù đ ạ i hận cần gì phải đồn ép không tha như vậy không có t h ù hận vậy thì vì sao các người lại muốn giết tôi tân trạm thản nhiên nói đó còn không phải là vì nhìn cậu quá yếu cho nên chương 2206. t r chương 2206. cho nên lời này nói cũng đúng tôi cũng không biết là các anh yếu như vậy vì sao phải đi tới chỗ này kia chứ tân trạm rút ra kiếm thanh đồng kiếm quăng nhấp nháy mà ra thanh niên mắt đỏ ngăn đỡ lại một lần nữa phun máu rồi sau đó hắn ta coi như hoàn toàn bị động phát k h ô n g chế ngã nhào xuống mặt đất hơi thở tiếp tục suy yếu xuống nghĩ muốn dụ tôi qua đó nhân cơ hội g i ế t ta à? tân trạm cười lạnh vô số kiếm quang lại một lần nữa rơi xuống mặc dù bây giờ anh thật sự chiếm thế thượng phong thế nhưng cái này là do dựa vào uy lực của độc đan theo như bản thân anh lý giải cho dù anh có sử dụng tới tia lượt thì vẫn như c ũ là thực thực cảnh thần phó phân anh sẽ không lốc mà tự mình chạy tới tìm đường chết phập phập phập kiếm quang như mưa thanh niên mắt đỏ này trúng vài kiếm lập tức giả bộ không nổi nữa hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn lần thứ hai hướng về phía xa chạy trốn người này rốt cuộc là từ lâu tới chẳng những có một thân độc công sắc bén mà còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú xem ra chỉ có thể dùng một chiều kia cặp mắt thanh niên s ẹ t qua một vòng ánh sáng lạnh leo sắc bén tân trạm đuổi s á t ở phía sau đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh anh theo bản năng mạnh mẽ thi triển ra thuật pháp không gian nhằm về một hướng bên cạnh Xì, xì. một cái đầu quái vật màu máu xuất hiện ở chỗ mà tân trạm vừa đứng lúc đấy sẽ rách nghiền nát hư ảnh còn chưa biến mất của anh bản nguyên cụ tượng tân trạm hơi động một chút không nờ g thanh niên mắt đỏ này lại có bản nguyên là một đầu quái vật sao cậu còn có thể thoát ra được thanh niên không thể tin nhìn một màn này nhưng mà rốt cuộc thì tôi đã tránh thoát được người chết chính là anh đấy tân trạm cười lạnh bàn tay to c h ụ t xuống một t r ả o tu vi của thanh niên mắt đỏ này là cao nhất trước đó nồng độ, độ độc tố áp chế bên trong cơ thể hắn ta vẫn còn chưa đủ có điều hiện tại hắn ta lại tiếp tục phóng thích linh khí rất nhanh đã có chút không khống chế nổi độc tố khi đen của mấy con rắn độc chợt thoát ra từ trong cơ thể thanh niên thanh niên kêu t h ẳ n một tiếng cơ thể nhất thời n ư ớ ra nhưng vị dị chính là cơ thể thanh niên nổ t u n g chỉ có da và xương trắng không có một giọt máu tươi nào một đạo nguyên thần tránh né sự công kích của những khí đen này nồng nặc máu huyết bay lên trời thang nhóc đắc tội với huyết sắt môn chúng tôi cậu chờ đó cho tôi thân hồn của thanh niên đ á ắ t độc nhìn tân trạng cơ thể hóa thành một đạo ánh sáng đỏ đột nhiên lao về phương xa là thuật huyết đ ộ t của ma môn người này cũng lợi hại lúc tôi cho thân thể hắn nổ t u n g cơ thể hắn ta lại ngưng tụ máu huyết toàn thân đốt máu chạy thoát tân trạm lộ ra dáng vẻ hứng thú lại đuổi theo một lần nữa anh cũng từng nghe nói đến thuật này ở trong sách cổ của nhà họ tân mặc dù thuật huyết đột đốt máu tươi tổn hại cơ thể nhưng tốc độ tăng lên hết sức rõ ràng Trưng 2207, Trưng 2207, cậu lại còn đuổi theo nữa sao thanh thiếu chút tưởng thể tránh một tới tân trạm theo sát. rất thương lát tìm thể thích đoạt sát, thể hết toàn rằng được người nhưng được còn nữa niên này dẫn đến thiếu chút nữa máu, vốn tưởng rằng mình có thể tránh được một kiếp, không ngờ tới tân không ngừng nhau mình cũng đang bị thương nặng, lát nữa còn phải tìm cơ thể thích hợp đoạt sát, không thể nào dùng hết toàn bộ linh 2207 2207 Cậu có Mặc cách cơ đuổi máu, dẫu lại kiếp, hai phải hộp hợp khí sao sao xa, dù bộ bị tha cho anh một mạng tân trạm thản nhiên nói đối với thứ này anh cũng cảm thấy thực sự hứng thú đương nhiên không chê nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng cho cậu này thanh niên mắt đỏ cắn răng đột nhiên ném ra một cái ngọc giản rồi sau đó bỏ chạy theo một hướng khác nhận lấy ngọc giản quét sơ qua nội dung quả nhiên là chữ viết thuật huyết đ ộ t xem ra là do người này sợ hãi cũng không dở trò ở trên này mới vừa rồi mình đột nhiên yêu cầu thanh niên này chỉ cần không phải thường để mấy q u y ề n thuật huyết đ ộ t giả chơi nếu không thì không kịp làm giả tân trạm nhận được ngọc giản cũng không đổi tiếp nữa nhưng mà vừa nấy đúng là có hai ma tu hợp thể cảnh lục phẩm chết trước khi anh bóp vỡ độc đ à n đối phương c h ú n g độc nhưng cũng chưa chết có lẽ là ở huyết sắt môn gì đó cũng là một nhân vật có vị trí đương nhiên đây cũng là bởi vì anh phải phân tâm đối phó với những người khác không muốn bại lộ toàn bộ thực lực nếu không thì chỉ hơn ba ngàn p ệ thiên trùng cùng nhau lao ra người này cũng trốn không thoát trên đường trở về tân trạm kiểm tra lại v ệ thiên trùng phát hiện năm người đều chết ở trong tay v ệ thiên trùng mà độc trùng của anh cũng tổn thất mất t r ă n con điều này làm cho tân trạm hơi đau lòng nhưng mà những người này đều là hợp thể cảnh trong tay chắc có chút đồ tốt Vụt. có điều ngay lúc tân trạm suy tư trên mặt đất đ ỗ n g nhiên có một bóng đen bay lên lướt qua phía sau tân trạm trong mắt tân trạm lạnh lẽo kiếm thanh đồng bay ra trực tiếp chém thành hai khúc là thú dữ nhìn thi thể thú vật ở trên mặt đất trong lòng tân trạm khế động chiến trường tiên ma vốn chính là một mảnh đất của thượng giới đại lục đương nhiên cũng có một vài yêu thú cấp thấp thậm chí thú hoang sống ở đây nhưng theo đại chiến tiên ma nồng độ linh khi ở nơi này bị thay đổi máu tiên ma rơi xuống đất cũng dẫn đến biến hóa sau đó chiến trường này bị phong ấn yêu thú và thú hoang không ra được lại được sống ở nơi linh khí nồng đầm này mặc dù chưa sinh ra linh trí nhưng vẫn có suy nghĩ của thú hoang dựa vào bản năng thực lực của bọn chúng cũng đạt tới cảnh thần phó phân hoặc hợp thể cảnh ban đầu tân trạm ở chiến trường thượng cổ ở thành cổ đông hoàng cũng đã từng nhìn thấy một số thú d ữ nhưng mà những thứ này vẫn giữ lại tập quán bầy đàn hẳn là sẽ không có một con lật đàn vừa vẫn phát hiện ra mình thân thức của tân trạm lan tràn quả nhiên phát hiện trong mười mấy dặm có một bầy thú g ữ tụ tập trong đó có một số tồn tại rất mạnh mẽ thậm chí đã đạt tới hợp thể cảnh hậu kỳ cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tân trạm không ít t h ú d ữ phát ra tiếng gầm to huy hiếp chạy như điên về phía bên này tạm thời không có tâm t r ạ n g đối phó với những thứ này tân trạm lắc đầu một cái cấp tốc lướt đi chương 2209. t r c h ư ơ n g 2209. n ô bình nhi bay ở phía trước mặt lạnh như băng t r ư ờ n g kiếm trong tay cô ta lật một cái trên không trung xuất hiện mấy nghìn đạo kiếm mang bắn nhanh về phía người đàn ông đoạt lại cho tôi người đàn ông hét lớn một tiếng t r ư ớ c người gã ta xuất hiện một tấm lá chắn đen nhanh vô cùng to lớn gần như che khuất mặt trời lá chắn vừa xuất hiện những kiếm mang rơi xuống kia giống như đá chìm đáy biển vậy trên l á chắn hiện lên gọn nước rung động ngăn cản toàn bộ những công kích này bây giờ đến tôi sau đó người đàn ông lạnh lùng phun ra một ngụm linh khí rơi vào trên l á chắn những kiếm mang ngô bình nhi đánh ra trước đó tất cả đều bị l á chắn phản xạ ngược về kiếm mang bay ra con người ngô bình nhi có rút một trận lúc này tay trái cô ta đang ôm một cái vỏ trứng có màu sắc tươi đẹp và các loại hoa văn tình xảo cao khoảng chừng hai mươi cm thấy những kiếm mang kia bay tới ngô bình nhi chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay phải phòng ngự kết quả không kịp ứng phó cô ơ thương. thể nhất thời bị mấy đạo kiếm mang quét qua, cánh tay cánh mang n mấy kiếm bị bị đạo qua, Bình bảo Nhi cắn răng, nếu không phải cô cần bảo vệ quả trứng khổng phải cô quả vệ lại ồ dồn rồi. lồ này, những này đường, bọn Nhưng này không còn cách nào, cô tuyệt đối không thể nào vương trứng khổng lồ này. làm mà tay tuyệt sao ma ra tha cho có cô lúc cách cô Cô thể tu một thịt từ thể họ bị lâu quả ép đã đối l bóp nát một đạo linh phủ cơ thể tăng tốc độ bỏ chạy ha ha xem cô còn có thể kiên trì bao lâu người đàn ông cười lạnh một tiếng đuổi theo người một lần nữa lại là n ô bình nhi từ đằng xa chú ý tới cảnh tượng này tân trạm cũng thắng cảm thấy ngoài ý mướn xem ra món đồ trong tay ngô bình nhi rất trọng yếu thà rằng cô bị thương cũng không muốn để cho vật này bị hư hại nhưng mà cho dù cô gái này có tu v i cao nhìn một hồi tân trạm vẫn có thể nhìn ra đối với chiến đấu nhất là loại đánh g i ế t sống chết này thì cô ta có kinh nghiệm quá kém rõ ràng thuật pháp tu luyện và bảo khí sử dụng cũng thắng được đối phương nhưng ngược lại bị đầu trọc cắp chế phải biết mấy người khác còn chưa ra tay cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì ngô bình nhi cũng sẽ bị g i ế t tân trạm rất dễ dàng đưa ra phán đoán nhưng mà trước đây lão ngô từng nhờ anh nếu có khả năng thì giúp đỡ ngô bình nhi một chút nệ tình lão nô g anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hơn nữa tân trạm cũng thật sự tò mò ngô bình nhi này kiến thức rộng rãi còn có loại trưởng bối thần bí như lão nô g đồ vật cô ta có thể nhìn chúng không b u ô n g b ỏ được sẽ là cái gì huống chỉ đây chính là mười mấy tu sĩ chẳng khác nào mấy triệu linh tệ di động cân nhắc ở phương diện nào anh cũng không thể đứng nhìn rừng rưng được cô gái nhỏ ngay cả loại bùa cao cấp này cô cũng có trên người cô chắc chắn vẫn còn nhiều đồ tốt sắc mặt gã đầu trọc cầm trầm sơ một vết thương mới tăng thêm ở trên gương mặt đoạn đường truy đuổi này gã ta cũng phát hiện thực lực của ngô bình nhi này cũng t ạ m t ạ m nhưng bảo bối ở trên người thì rất nhiều mặc dù gã ta đã cẩn thận và phần cũng không tránh khỏi bị đánh trúng mấy cái mà càng như vậy càng khiến gã ta không dám bông tha Trưng 2208. Trưng 2208 2208 một lát sau tân trạm trở về chỗ cũ phệ thiên trùng bay lượn giữa không trùng đã đem tới năm túi đựng đồ của năm người còn lại kia đáng tiếc nhiều độc đan như vậy mỗi một viên đều không dễ l u y ệ n chế kết quả chỉ hại chết sáu tân trạm là u một cái vẫn là vì p ệ thiên trung của mình quá ít khiến cho tân h h mạnh nhất kia chảy mất. Nếu không thì với anh không con giết, cũng có thể song xôi. Nhìn những chút, không. a kia ra tay, tay n niên Nếu con, cũng cần người con cũng song người này một chút, xem trong với mỗi đổi giết, xôi. mắt mất. một một xem sắp tốt t đỏ đồ có có xếp gì trạm tìm tòi một hồi sáu ma tu cộng thêm hai người bị bọn họ giết chết tổng cộng có tám túi lượng đồ bên trong có hơn ba tử kim linh tệ còn lại một số đầu n g ư ợ ngang tân trạm cũng không đập vào anh ném sang một bên mười triệu năm trăm tử kim linh tệ tân trạm hái tiên thảo ở xung quanh xuống lại thêm một khoản thu h o ạ nhỏ nếu như những người kia còn ở bên ngoài khổ sở chờ đợi tu sĩ của chín ma môn lớn đi ra nhìn thấy chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi tân trạng có được thu hoạch như vậy sợ rằng sẽ phải hâm mộ muốn chết hình ảnh tiên thảo hoàn toàn trưởng thành đầy mặt đất giống như cỏ xanh tùy tiện mà hái vậy quả thực quá mức rung động chỉ có thể nói chiến trường tiên ma m ộ ư ơ i năm cũng không mở ra thật giống như một kho bảo tàng nhưng nếu như không đủ năng lực thì cũng chỉ có thể giống như chín người còn lại vậy tiêu diệt bảy ma tu tân trạng không do dự chút nào chiến trường vốn là nơi giết chóc nhân từ đối với bọn họ làm không tốt thì ngày sau sẽ dẫn người đến trả thù mình một khi đối phương có để phòng đối với độc đan của mình người xui xẻo chính là mình rồi nhưng mà thanh niên mắt đỏ cho dù có chạy cơ thể bị mình làm nổ nguyên thần cũng t r ú n g đ ộ c bị thương cho dù muốn báo thủ một nửa cũng không có cơ hội này gom hết đồ đạc xung quanh lại tân trạm bay lên chiến trường tiên ma này nhìn thì không phân chia phương hướng anh định tùy tiện tìm một chỗ để tìm bảo vật nhưng tân trạm còn chưa đi đột nhiên bên thai nghe được một tiếng xe gió đến từ vị trí rất xa nhưng vẫn bay về phía bên này cánh đồng hoang vu mênh n ô n g không giới hạn nhìn vô cùng r ộ n lớn lúc này một vùng trời quê mười mấy bóng dáng lướt qua giống như cầu rồng truy đuổi một người phụ nữ ở trước mặt cô gái nhỏ vung đồ trong tay xuống ngọc sang tôi sẽ tha cho cô một mạng trong mười mấy người này cầm đầu là một người đàn ông đầu t r ọ c diện mạo gã ta hung ác vóc người và vỡ trên người tản ra khí tức hợp thể cảnh thất phẩm hết sức dọa người mà ở sau lưng gã ta cũng có hơn mười thuộc hạ hợp thể cảnh trung phẩm nhưng mà lúc này trên người người đàn ông dính chút máu tươi cánh tay gã ta có một vết thương sâu và dài mặc dù đã lấy linh khí cầm máu nhưng cũng chưa hoàn toàn khép lại nhìn cô gái một mực bay trốn cách đó không xa người đàn ông g i ậ n đến ngứa r ă n g cô gái nhìn tuổi tác không lớn lắm này lại dám cướp đi bảo vật từ trên tay mình đến bây giờ anh chỉ chú ý rằng vật này linh khí mù mịt cũng không thấy do nó rốt cuộc là cái gì anh năm mơ đi chương hai nghìn hai trăm mười chương hai nghìn hai trăm mười chắc chắn mình phải đắc tội với ngô bình n h ư này không chỉ vì chỗ đổ tốt mà cô ta phơi bày ra nếu như không giết cô à chờ đến khi cô ta có cơ hội ngọc sang gã ta cũng phải xong đời chuẩn bị xong chưa đầu chọc quay đầu qua nhìn thuộc h ạ ban chủ có thể bắt đầu tùy theo tình hình một lao g i ả cười nói phải thành công trong một lần nhằm vào cô ta đầu chọc cười lạnh một tiếng gã ta đột nhiên né tránh mười mấy người sau l ư n g tức k h ắ p ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi những máu tươi này ngưng tụ thành một đạo linh quang ở giữa không trung tốc độ nhanh đến mức khó tin bay về phía ngô bình nhi đây là thứ gì con người ngô bình nhi có rút một cái theo bản năng dùng linh kiếm chém nhưng mà khoảnh khắc đạo linh quang này bị chảy ra màu đỏ máu lại hiện lên một lần nữa hơn nữa còn đan lại thành một cái lưới máu đỏ to lớn đúng một cái bao bọc toàn thân ngô bình nhi c h ú nô g kế rồi n bình nhi kinh hãi, cảm g i á thấy lưới máu tơi không ngừng co rút lại cô ta chuyển động linh khí đều bắt đầu bị quấy dày trong lòng cô ta hối hận không thôi bây giờ cho dù cô ta vứt bỏ quả trứng khổng lồ này sợ là đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta đến nỗi con dấu ông nội lưu lại để bảo vệ tính mạng cho cô ta lúc lưới máu tươi rơi xuống ngô bình nhi cũng đã thử qua nhưng chiến trường tiên ma này dường như ngăn trở lực tác động từ bên ngoài của cường giả kỳ độ k i ế p ngay cả con dấu bảo vệ tính mạng cũng không có cách nào phát động được lúc này thậm chí ngô bình nhi nghĩ tới chuyện trước khi tiến vào chiến trường tiên ma mình đã thề lúc sáng sớm cô ta không khỏi vô cùng khổ sở trước đây cô ta còn xem thường tân t r ạ n mà bây giờ có lẽ tân t r ạ n còn sống thật tốt còn bản thân mình thì rơi vào đường cùng lúc nô bình nhi đang hốt hoảng vạt phần trong thần thức của cô đột nhiên vang lên một giọng nói phi hành về phía bên trái thấy hai sườn núi thấp kia không thường đó là giọng nói của tân trạm nô bình nhi nghe được â m thanh quen thuộc này không khỏi có chút kích động những người này đều có tu vi hợp thể cảnh đầu chọc đó là hợp thể cảnh lục phẩm anh đừng để ý đến tôi nhưng mà suy nghĩ một chút nô bình nhi vẫn quyết định không đẩy tân trạm vào chỗ chết được dẫu sao cho dù có mạnh cũng không thể đối phó với mười mấy người hợp thể cảnh đừng nói nhảm không muốn chết thì nghe theo tôi tân trạm cũng không khắc khí trực tiếp nói anh chương 2211. t r ư chương 2 a 1 n g n ô bình nhi cắn răng cô ta cũng không xem thường tân trạng không ngờ quan tâm đối phương nhưng ngược lại bị đối phương cắt ngang một cách lạnh lùng ở trong tộc nhà mình ai dám nói chuyện với cô ta như thế cơ chứ nhưng mà chuyện khẩn cấp nô bình nhi cũng biết tân trạng không kịp giải thích lập tức bay về phía phương hướng và đối phương đã nói cẩn thận một chút nhìn thấy ngô bình nhi chuyển hướng kinh nghiệm chiến đấu của đầu chọc vô cùng phong phú lập tức nghiêm túc mở miệng nhắc nhở trước đây ngô bình nhi bay loạn một đường lúc này đột nhiên có mục tiêu rõ ràng sợ là phía trước sẽ có thể có vấn đề đám người này sợ là kinh nghiệm phong phú hơn so với mấy người trước đó thấy một màn này trong lòng tân trạm cũng thở dài đối phương phong tỏa bốn phía nghiêm mật cho dù anh dùng đ ậ c đan cũng không có tác dụng gì cùng lắm anh cũng không định sử dụng đan được cho nên không dùng được thì cũng không sao g à o g à o nô bình nhi chống chọi với sự trói buộc của lưới máu bay rất nhanh về phía trước rất nhanh một tràng tiếng gầm của thú dữ dội vào trong thai của cô ngay tại mấy dằm phía trước là một bay thú g ữ hơn một nghìn con lít nha lít n h í những thú dữ này ở chung một chỗ khí tức giống như một ngọn núi cao ngất trời ở gần đó cũng khiến người ta có một loại cảm giác chấn động hít thở không thông thiếu chút nữa thì ngô bình nhi ngất đi tân trạng này bảo mình bay theo hướng này cô còn tưởng rằng chỗ này sẽ bố trí cái gì nhưng hơn nghìn con thú dữ chặn ngang như vậy nếu như cô đập vào há chẳng phải là mình còn chưa bị nọc sang đội kịp thì đã bị thú dữ giết chết rồi sao hơn nữa hiện tại đã đến nơi này muốn đổi phương hướng cũng đã không thể nào nữa chẳng lẽ tân trạng muốn bay chết mình sao ngô bình nhi đang suy nghĩ bậy b ạ một thân ảnh từ phía trước bay lên roi dài trong tay bay ra đánh vào lưới máu bên ngoài cơ thể ngô bình nhi một chút nhất thời đám người đầu chọc ở phía sau phát ra một tiếng hét thảm sở dĩ ngô bình nhi khó mà phá được lưới máu là bởi vì nó có liên quan đến những tu sĩ này nhưng mà một roi tân trạng quất xuống lưới máu thoáng thả lỏng một chút ngô bình nhi cũng bay đến bên cạnh tân trạng tân trạng những thú d ữ kia sắp xông đến rồi ngô bình nhi kêu lên trước đó bọn họ phi hành về phía bên này sau khi chúng thú d ữ cảm ứng được cũng đã bắt đầu xông lại tấn công lúc này cách quá gần ngay cả thú g ữ khu vực nằm cốt cũng đã chú ý đến bọn họ đừng lo trước tiên đan viên đan dược này sắc mặt tân trạm vô cùng bình tĩnh ném một bình s ứ cho nô bình nhi nô bình nhi cũng không do dự cô biết tân trạm là dược sư trực tiếp một ngụm nuốt đan dược xuống nhưng m à tiên đàn vào miệng không có trị thương cũng không gia tăng linh khí a n không có chút cảm giác nào cẩn thận phía sau a n xong đan dược nô bình nhi chú ý thấy người đàn ông đầu chọc lại ra tay một lần nữa hiển nhiên đối phương cũng phát hiện thú g ữ định trước khi hoàn toàn chọc giận bọn chúng thì giết chết hai người trước đã t r ư người tôi t còn đàn ông đầu trọ c quát một tiếng khí đen tràn ngập đầy trời giống như vô số kim c h â m đâm thẳng về phía hai người sắp mặt ngô bình nhi tái nhuận hoa văn hình kiếm ở mi tâm của tân trạm lấp lánh trong không trung hơn nghìn tia kiếm khí hội tụ tân trạm kéo ngô bình nhi lại tiên kiếm ở hai bên hai người điên kình xoay tròn hóa thành một trận báo lưới kiếm những kim c r â m màu đen bay tới đụng vào tiên kiếm phát ra một tràng âm thanh đinh đang nhưng mà tiên kiếm vững vàng vô cùng tiếp ngay h ậ trận n toàn n bộ c ô kích n Tuy là như khi n tân trạm chảy chút kích ra vừa một màu Một tươi. nói xong tiếng gào thét của yêu thú lại vang lên một lần nữa nhưng lần này bọn chúng hết sức tức giận hiển nhiên là sau khi tân trạm chặn công kích của đầu t r ọ c thú dữ cũng đã ép tới gần bọn họ giương tay một cái tiên kiếm bốn phía rút lui phía trước quả thật là tình cảnh vạn thú lao nhanh nhìn thấy những con thù vô cùng hung ác há miệng nghe răng nô bình nhi căng thẳng đến mức cơ thể mềm nhẫn run dày cô ta nhắm mắt lại thế nhưng âm thanh gào thét như s ấ m chấp rất nhanh lướt qua bên cạnh hai người nô bình nhi nghỉ hoặc trận to hai mắt thán thở quay đầu nhìn lúc này cô ta mới phát hiện những thú dữ này giống như không nhìn thấy bọn họ vậy tất cả đều vượt qua hai người phóng tới đám người đàn ông đầu chọc đám xúc sinh đang chết này không tấn công bọn họ tấn công tôi làm gì đầu chọc gấm thét trong lúc nhất thời cũng bối rối anh ta vốn tưởng rằng thú dữ sẽ công kích hai người tân trạm trước tiên vậy thì bọn họ có thể chạy trốn nhưng không nghĩ tới thú dữ trực tiếp chạy tới bọn họ muốn chạy cũng không thoát giống như loại khói độc của đồ trưởng lão n ô bình nhi chú ý con ngươi của những con thú này đỏ thấm trong lòng động một cái nhìn về phía tân trạm ở bên cạnh trái lại cô ta biết dọc theo con đường này tân trạm đã xin đồ trưởng lão chỉ bảo không ít thứ nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy tân trạm đã có thể làm ra loại độc sương mù này c ò những nó đối phó với phó kẻ con h g ô thú giữ trong mắt đỏ tháp này trong lòng chỉ có một suy nghĩ rất chóc hơn nữa chúng đã hoàn toàn mất đi lý trí tân trạm cho ngô bình nhi uống giải độc đan hơn nữa còn lợi dụng cơ hội ẩn giấu khiến cho đám người đầu chọc dính khí tức hấp dẫn đám thú giữ thứ đồ này không có chút độc tố nào đối với tu sĩ cũng không có bất kỳ nguy hại gì trừ độc tu tài giỏi những người khác rất khó phát hiện bang chủ không đúng bọn thú d ữ này giống như điên rồi mười mấy bang chúng ngọc sang bị thú d ữ bao vây tấn công một bang chúng hoảng sợ kênh lên trước kia không phải bọn họ chưa từng đối phó với yêu thú và thú d ữ nhưng loại động vật này một khi giết mấy chục con thể hiện sự mạnh mẽ của mình bọn chúng sẽ chạy trốn nhưng lần này bọn họ phát hiện cách này không dùng được bất luận giết bao nhiêu đám thú d ữ vẫn không ngừng tiến lên khiến linh khí của bọn họ dần dần không cách nào trôi chạy một tiếng hét thảm vang lên một bang chúng bị thú giữ cắn đứt cánh tay sau đó còn bị mấy con nhào tới trực tiếp chiếm đoạt không còn một ngống một bang chúng khác sợ bề mật định ngự không phi hành chạy trốn một con thú gầm thét một tiếng trực tiếp chấn vỡ một mạng không t r u n g cơ thể bang chúng đó lập tức nổ tung đầu chọc nhìn thấy cảnh này thật sự là vành mắt sắp n ư ớ c ra rồi không nghĩ tới không ăn được t h ị t á o còn chạm phải một thân canh lúc gã ta quay đầu định chạy trốn nhưng lại hoảng hốt phát hiện chẳng biết từ lúc nào t ừ n g đạo linh khí màu đen dần dần tràn ngập toàn thân gã ta rồi không không phải linh khí mà là từng con từng con côn trùng hơn ba phệ thiên trùng đã lần theo cơ thể người này từ lâu dưới mệnh lệnh của tân trạng phệ thiên trùng vừa ra tay ngay lập tức đầu chọc đã bị phệ thiên trùng và thú giữ bao vây cơ thể ngay cả máu đều bị cắn nuốt không còn một giọt nào bang chủ thấy đầu chọc chết những bang chúng khác cũng thấy không thể trốn thoát mỗi người bọn họ đều đánh về phía hai người tân trạng cơ thể đột nhiên buộc phát linh khí mãnh liệt ánh sáng rực rỡ trong mắt tân trạm nhau lại đột ngột kéo ngô bình nhi lùi về phía sau、Bum. tất cả những bang chúng còn lại đều tự nổ bỏ mạng tân trạnh né nhanh hơn nhưng thú d ữ thì không may mắn như anh có mấy trăm con chết trên tay mấy người này mất đi mục tiêu chúng thú d ữ ngửa mặt lên trời gần to từng con nổ tung toá t é xuống đất tân trạm lắc đầu chúng loại độc này nếu không có giải dược không có cách nào sống tiếp độc tu có chút thủ đoạn đúng là có hơi tàn nhãn nhưng mà đám thú d ữ này đều bị ma tộc mê loạn tâm trí ngược lại tân trạm không có gánh nặng gì toàn bộ đã chết sạch rồi sao nô bình nhi b ô n g chốc ngồi xuống đất chỉ cảm thấy cơ thể như nhút r a mặt đầy khiếp sợ nhìn đám thi thể ma tu và thú g ữ lấy đất cảnh tượng này khiến cho cô ta có chút choáng váng đối thủ đuổi theo khiến mình chật vật không chịu nổi chạy trốn khắp nơi ở trong tay tân trạm chẳng những chết hết còn có nghìn con thú dữ cũng t r ô n theo chẳng trách ông nội để cho tân trạm chăm sóc mình mình không có tu vi hợp thể cảnh lục phẩm nhưng so với tân trạm mình giống như một người vô cùng kém cỏi vậy n ô bình nhi nghĩ tới đây có chút xấu hổ đỏ mặt đúng rồi anh có thể giúp tôi cởi tấm lưới máu này ra trước được không mặc dù người của ngọc sang đều chết hết nhưng lưới máu trên người cô lại chưa biến mất Trưng 2214. Trưng 2214. lục trói buộc vẫn như cũ khiến cho ngô bình nhi rất không thoải mái nhìn cô bị bó buộc ở bên trong tâm lưới thật giống như con cá bị trói vậy tân trạm quan sát mấy lần không kiềm được có chút khác thường tư thế này ít nhiều gì cũng có chút kỳ lạ nhưng mà quét nhìn một vòng trước mặt ngược lại tân trạm như có điều suy nghĩ chẳng trách trong tên cô có mang một chữ bình quả nhiên cũng rất bằng thẳng anh anh nói cái gì cơ ngô bình nhi lập tức trận t o m ắ t sát mặt cô ta đỏ lên như muốn nhỏ ra máu không có gì tân trạm lắc đầu một cái kiếm thanh đồng bay ra chặt đứt l ư ờ máu không ngờ người như anh còn là một tên dâm đãng nô bình nhi che cơ thể mình lùi về phía sau mấy bước thư một tiếng nói tôi còn nhỏ tuổi bằng thẳng thì có cái gì không bình thường đâu cơ chứ tân trạng mỉm cười anh nhìn ra được mặc dù nô bình nhi hung hăng chừng mắt nhìn anh nhưng hiển nhiên đối với đề tài này cô cũng không tức giận như diêm bối loan đúng rồi quả trứng khổng lồ này là cái gì khiến cô ta một đường cũng không chịu bung tay không dây dưa đề tài này với ngô bình nhi nữa tân trạm chỉ vào vỏ trứng xanh xanh đỏ đỏ phủ đầy hoa văn kỳ lạ kia thật ra tôi cũng không biết bên trong là cái gì nhưng đây chắc chắn là chứng của linh thú thượng cổ linh thú thượng cổ tân trạng có chút kinh ngạc không sai nhìn chỗ hoa văn này tuyệt đối là chứng linh thú thượng cổ lưu lại hơn nữa nơi này là chiến trường tiên ma lại được mở ra lần đầu tiên cũng không thể nào bị người khác làm giả được khả năng lớn nhất chính là trên chiến trường tiên ma năm đó một con linh thú đã để lại cho đời sau ngô bình nhi giải thích rõ ràng vậy cô ấp chứng linh thú thượng cổ này nói không chừng có thể ấp ra được một con linh thú thì sao tân trạng biết thân phận của cô gái này không tâm thường biết rất nhiều bí mật thượng cổ và trong đại lục đối với lần này anh cũng không hoài nghi anh đi tới lấy tay sở vào vỏ trứng bóng loáng mang một tia dịu dàng cảm giác giống như ngọc thạch vậy hết sức kỳ diệu nhưng mà dùng thần thức rõ xét không cách nào xuyên qua được vỏ trứng nhìn thấy đồ vật ở bên trong đương nhiên không đơn giản như vậy nô bình nhi lắc đầu nói dù sao cũng là đồ vật từ nghìn năm trước con non bên trong còn sống hay đã chết tôi cũng không biết nhưng mà thử vận may với đồ chơi này một chút một khi nó thật sự còn sống nói không chừng có thể tìm được một con linh thu thượng cổ thuần huyết loài vật này tiện tay cũng có thể tu luyện đến kỷ độ tiếp lợi hại như vậy à trái tim tân trạm cũng có rút một cái thời thượng cổ bất luận là tiên ma hay là linh thú thật sự đều rất mạnh anh bảo vệ giúp tôi một lát tôi khôi phục một chút linh khí nô bình nhi có chút mệt mỏi sau khi nói xong lập tức nuốt vào một viên thiên đan bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện còn về tân trạm anh bay qua thu nhặt túi đựng đồ của những tu sĩ kia đối với lần này nô bình nhi cũng không có bất kỳ ý muốn phân chia nào đồ của đám người đó vốn di cô không thèm để ý hơn nữa đều là do tân trọng giết cô cũng không ra sức gì Chương 2.215 đây là chuyện gì ngay khi tân trạm thu hồi túi đựng đ ồ của tất cả các tu sĩ định nhìn một chút xem trên người thú d ữ kia có thứ gì hay không đột nhiên anh nhìn thấy một điểm sáng kỳ lạ giống như đ o m n o vậy từ trên thi thể của những con thú bay lên sau đó rơi vào trên người anh sau khi những điểm sáng này rơi vào trên người anh trên đó chỉ có ánh sáng không có bất kỳ khí tức gì cũng không chứa linh khí sau đó đám điểm sáng dường như biến mất theo tân trạm đi qua càng ngày càng có nhiều điểm sáng bay ra từ trên người thú d ữ tân trạm trực tiếp tạp ra vòng linh khí bảo vệ nhưng cũng không có cách nào ngăn cản những điểm sáng này vượt qua thứ này có chút kỳ quái sắc mặt của phù ma cũng ngưng trọng về sau không chỉ là hung thủ những tu sĩ bị tân trạm giết chết trên người cũng toát ra loại vật này phù ma ông có phát hiện mỗi một cơ thể chỉ có một điểm sáng không tân trạm nói cậu nói đúng mỗi cơ thể chỉ có một điểm sáng phù ma nói tân trạm gật đầu anh cũng không nhớ nổi lúc giết đám người thanh niên mắt đỏ trên người những người đó có vậy này bay ra hay không nếu như cũng có vậy thì mỗi khi mình g i ế t tu sĩ hoặc thú giữ cũng có có nhiều thêm một điểm sáng nhưng m à vật này có ích gì nhìn kia sắc trời tối dọn huệ phù ma đột nhiên nói thật đúng là gặp quỷ, chiến trường tiên ma này được đại năng phân chia thành thượng giới đại lục không có trời trang sao nơi nào có biến đổi ngày và đêm chứ sắc mặt t â n trạng ngày một nghiêm trọng anh nhìn bầu trời dần dần tối tăm dường như lạnh lẽ hơn anh lờ mờ cảm thấy nơi này biến hóa thật kỳ lạ hình như có liên quan đến mình thu hồi tất cả đồ vật tâm trạng bay thẳng đến bên cạnh n ô bình nhi lúc này n ô bình nhi cũng cảm thấy không bình thường mở mắt ừ thì thế nào nô bình nhi đầu g ố c mơ hồi nhưng nhìn vẻ mặt của tân trạng cô cũng có chút bất an có thể bị cô nói chúng rồi cô cảm thấy chiến trường tiên ma này có quy tắc gì tân trạm lắc đầu c ư ờ i khổ anh đột nhiên để lộ cổ tay nơi đó đ ỗ n g nhiên có một con dấu hình tròn màu vàng cái này là n ô bình nhi thấy vậy trận to hai mắt m ặ t đây v ẻ không thể tin được tôi nhận ra chiến trường tiên ma chính là chiến trường giết chóc chiến trường giết chóc tân trạm n h ư ớ n g mày một cái không sai nếu như tôi không nhìn n h ầ m con dấu trên cổ tay anh là con dấu khen thưởng tiêu diệt nàn linh chiến trường giết chóc quy tắc chính là giết chóc cho dù là ma tu hay là tiên tu ở đây đều phải dựa vào săn giết để được khen thưởng mà con dấu ngàn linh tương đương với cao thủ rết chóc đầu tiên xuất hiện như vậy sẽ có được khen thưởng của chiến trường tiên ma chúng ta đi vào chiến trường tiên ma tổng cộng bao lâu rồi chưa tới nửa giờ nhỉ ngô bình nhi ngược lại hít một hơi thật sâu chút thời gian như vậy mà anh đã giết hơn một ngàn vậy này là đáng để khen thưởng sao tân t r ạ m cao mày nói chương hai nghìn hai trăm mười sáu chương hai nghìn hai trăm mười sáu nếu như khương thời miễn lấy được trăm phần trăm là khen thưởng nhưng mà anh lấy được thì có phân nguy hiểm hơn là có chỗ tốt ngô bình nhi trợt đứng lên khẩn trương tột đỉnh nói bởi vì từ bây giờ những vậy xuất hiện đều được khen thưởng cần cả một quá trình mà quá trình này là nguy hiểm nhất mục đích của chiến trường thiên ma là muốn tạo ra càng nhiều cái chết cho phía bên kia làm sao có khả năng đ ố n g nhiên như không lại để cho anh lấy được anh xem xem có thể lấy xuống hay không tân trạm thử một chút lắc đầu nói thứ này vốn dĩ không chịu sự khống chế của tôi hơn nữa tân trạm có một loại dự cảm cho dù anh chém miếng da này xuống thì con dấu này cũng sẽ sinh ra ở những địa phương khác vậy thì phiền phức rồi ngô bình nhi cắn răng nói anh hãy đi chạy đến chỗ không người bây giờ con dấu mới lát nữa thì tất cả mọi người đều biết lúc bọn họ nhận ra con dấu tu sĩ bọn họ cũng sẽ tới đây vây giết anh bất luận người nào đạt được thứ này cũng có thể lấy được con dấu khen thưởng cô ta đang nói con dấu trên cổ tay tân trạm đột nhiên buộc phát ra ánh sáng chói mắt tia sáng này hình thành một trùng sáng s ô n g thẳng lên trời giữa trời đất tối tăm ánh sáng thanh thiết soi tỏ hết sức rõ ràng chói mắt không tốt rồi đã xuất hiện ngô bình nhi kinh hãi kêu lên trùng sáng giống như một tín hiệu ở trên bầu trời đột nhiên có một cuộn giấy rũ xuống vắt ngang trời đất to lớn cuộn giấy này rách g i sau khi mở ra thì phía trên trống rỗng bên dưới còn nhiều chỗ hư hại nhưng chẳng mấy chốc trên đầu cuộn giấy lại xuất hiện một nét mực không rõ nguồn gốc nét chữ dòng bay phượng múa rõ ràng là hai chữ tân t r ạ m nét chữ rõ ràng như đồi núi sừng sững trên mặt đất dù là người bình thường thì cũng có thể nhìn được danh mạch Hiện nhiên, chốc thông chiến Anh không phải mang họ trình Bình Nhi khiếp sợ nhìn tân trạng, lên tiếng hỏi giết tại mọi người tiên tiếng bảng tồn tân đến trường Tân mang Ngô tân lên báo trạm trạm. trạm, của đã sự sợ ma. ở à. cái tên xuất hiện trên không trung cùng với ánh sáng trên cổ tay tân trạm đã khẳng định dược sư trình trước mặt này chính là tân trạm tân trạm cũng cảm thấy hơi ngoài ý m u ố n không ngờ thân phận của anh lại bị bại lộ bởi cách này cũng không biết rốt cuộc chiến trường tiên ma này có chỗ nào kỳ lạ thế mà có thể phát hiện ra cái tên thật sự của anh cảnh thân phó phân lại có thể chiến thắng cường giả ở hợp thể cảnh anh đến từ tân hoàng đô trình tân tân trạm không phải anh chính là con trai thứ năm của tân hoàng người có thiên phú được tổn tiên nhà họ tân công nhận đấy chứ nô bình nhi chỉ vào tân trạm hoàn toàn ngây người vì tin tức nhận được cô ta nhìn anh với ánh mắt không thể tin tưởng ngay ở một tháng trước lúc cô ta và ông nội đang ở tân hoàng đô đương nhiên không bỏ sót trận chiến giữa nhà họ tân cùng với thiên tài man tộc chính mắt nhìn thấy trận chiến giữa tân trạm và hách tắc kỳ biểu hiện của tân trạm làm cho ngô bình nhi cực kỳ ấn tượng lúc ấy ông nội còn khen anh nói anh có thiên phú rất mạnh thực lực kinh người tương lai tất thành b á o vật lúc ấy cô ta cũng có phần bội phục tuy rằng tu vi của tân trạm hơi thấp nhưng quả thật rất lợi hại Trương 2217. Trương 2217. nhưng dù thế nào ngô bình nhi cũng không thể ngờ dược sư trình đi với mình cả một đường thế mà lại chính là tân trạm kia ngay trong đất trời đen tôi này cuộn giấy xuyên qua trời đất xuất hiện tia sáng rực như sao trời mọi người ở chiến trường tiên ma đều nhìn thấy được hiện tượng lạ này cùng với tên tân trạm ở trên bàn giết chóc thế mà chỗ này lại là chiến trường chém giết quả thật thú vị khương thời miễn lơ lửng giữa không trung anh ta nhữ mày vứt bỏ mấy thi thể tu sĩ đã bị tàn phá ở trong tay ra khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên cuộn giấy khương thời miễn hít mắt sát khí trong mắt bắt đầu khởi động cái tên đầu tiên xuất hiện trong bảng giết chóc hẳn là phần thưởng cho việc đã giết ngàn linh hồn người tên tân trạm này có chút không đơn giản có thể là người đầu tiên xuất hiện trên bảng chứng tỏ người này đã giết một ngàn sinh linh trong thời gian ngắn tôi cũng mới chỉ giết được mấy chục cái hương thời miễn tôi là người có cơ duyên tiến vào nơi này nhất trong số năm người ma môn lại là người duy nhất tiến vào chiến trường thiên ma phần thưởng này hẳn là thưởng cho tôi mới đúng trên mặt hương thời miễn tràn đầy sự sốt ruột anh ta đột nhiên bay lên thần thức phóng ra tới giới hạn h a n h chóng xét qua trời cao tìm kiếm trung tích của tân trạm thật sự đáng tiếc tôi không biết loại chiến trường này bị người này đ o ạ trước t tuy nhiên không sao cả chỉ cần tìm được kẻ đó rồi không giết thì dù là ưu đãi gì vẫn trở lại tay tôi như cũ mà thôi thương thời miễn hư l ệ n h tạm thời không nhìn thấy ánh sáng anh ta lập tức thả người bay vút tìm kiếm xung quanh chiến trường giết chóc này thật sự khá thú vị đấy ở một địa điểm khác một người đàn ông đội nón lá trên đầu nhận thấy sự xuất hiện của bảng giết chóc thì cũng lộ ra vẻ nghiền ngẫm đăng chiêu nghe nói bên trong chiến trường giết chóc này sẽ có lượng lớn phần thưởng do tiên ma ban tặng còn có tài nguyên tràn ngập ở nơi đây xem ra lần này không đ ộ ra về mà đi vào đây là đ á giá tuy nhiên cái tên tân trạm này có hơi quen h a y không phải là em năm đây chứ lúc trước em ba truyền tin cho tôi nói là em năm rời khỏi nhà họ tân không trùng hợp như vậy chứ người đàn ông tháo non xuống lộ ra làn da ngăm đen cùng đôi mắt sáng n g ờ i cùng thời gian này bất kể là tiên tu hay là ma tu rất nhiều người cũng đang chú ý đến cái tên trên bảng giết chóc người tên tân trạm này có thể giết chết ngàn linh hồn nhanh như vậy có người khiếp sợ khó tin bọn họ giết nhiều nhất cũng đang ở đây lúc này mới giết được không nhiều so với một ngàn thì còn thiếu rất nhiều Cho dù một giây giết bên của i t chiến trường có một đám người áo đen đang bay đi nhìn thấy tên này người đàn ông trung niên cầm đầu t h ợ n nhau mắt minh chủ phó đây không phải cái tên mà triệu bạch hoàng muốn chúng ta giết đấy chứ một người ở bên cạnh kinh ngạc chương 2.218 t r ư chương 2.218 vị trí khá chính xác địa điểm cũng giống nói không chừng đúng là thật tuy nhiên nếu bởi vậy mà tân trạm mất mạng thì cũng tốt ám ảnh minh chúng ta có thể mất đi rất nhiều nguy hiểm hoàng tử triều tân hoàng cũng không phải người có thể tùy tiện giết được ám ảnh minh cũng biết nhà họ bạch muốn giao củ khoai lang nóng phòng tay này cho bọn họ là để bọn họ tránh đi những nguy hiểm không cần thiết nhưng ám ảnh minh không có sự lựa chọn ở đông vực bị ép đến không sống nổi chỉ có thể quy thuận nhà họ bạch cho nên dù nhà họ bạch giao cho nhiệm vụ gì bọn họ cũng chỉ có thể làm theo mà thôi chỉ là dù anh ta không chết thì cũng giết dễ dàng hơn ở bên ngoài rất nhiều minh chủ phó bình tĩnh lại nhanh chóng đưa ra kết luận chiến trường tiên ma hỗn loạn vô cùng ngay cả dấu vết cường giả cũng không thể mở ra ở đây chúng ta giết tân t r ạ m chỉ cần xử lý sạch sẽ thì nhà họ tân rất khó điều ra được là ai làm dù sao đây cũng là chiến trường giết chóc cho dù anh có là hoàng tử thì thế nào tân t r ạ m anh vẫn còn thất thần làm gì còn không trốn đi n ô bình nhi thấy tân t r ạ m nhìn lên bảng giết chóc rồi không có động tĩnh gì thì có phần sốt ruột nói thế nào cũng là cùng nhau vào đây tân t r ạ n còn cứu cô ta cô ta đương nhiên không muốn thấy tân trạm chết rồi trốn tôi trốn cái gì tân trạm hỏi ngược lại đương nhiên là ngô bình nhi nói đến đây thì trợ sửng sốt đúng vậy chính mình cũng l ô n cuống bên trong cánh đồng hoang vu này không có chút tin tức nào ai biết bên kia có bao nhiêu đ ị c h m ạ n h nhưng anh cũng không thể ngốc ở đây được cô nói con dấu này có giá trị lớn thế nào tân trạm nói chỉ cần con dấu hình thành phần thưởng của chiến trường đưa ra có lẽ là vật có giá trị rất lớn ngô bình nhi lại trả lời thành thật dù sao cũng là phần thưởng cho người chiến thắng đầu tiên ở chiến trường giết chóc thêm nữa đừng quên nơi này là tiên ma thượng cổ tạo ra phần thưởng của bọn họ dù là tùy ý ném ra thì cũng tuyệt đối không có một bảo vật nào của hiện tại có thể sánh bằng thời gian trong vòng một nén nhang đúng không tân trạm xác nhận lại đúng vậy theo thông tin tôi nhìn thấy ở sách thượng cổ thì chỉ cần một nén nhang thì thứ ánh sáng này sẽ biến mất nô bình nhi gật đầu nói tuy rằng chiến trường tiên ma này được tạo ra từ mục đích để giết chóc để tiên ma chém giết nhưng không phải để hại chết thiên tài nếu hào quang tồn tại thì cũng do là khương thời miễn chỉ sợ cũng bị vây công rồi chết vì kiệt x ư c vậy là được rồi tôi không đi đâu cả tân trạm thả lỏng hơn bắt đầu đi sang một bên vậy cũng không thể ở lại đây chờ chết được n ô bình nhi vội và nói g n cô sai lầm rồi tôi cũng không nhàn rỗi hơn nữa trái lại chỗ này còn càng an toàn hơn tân trạm cười nhẹ những kẻ đuổi giết n ô bình nhi đều bị giết sạch mấy thanh niên mắt đỏ cũng đều mất mạng trong phạm vi này đã có hơn hai mươi người ngã xuống lúc này số người đi đến đây không nhiều ngược lại nếu anh chạy loạn xung quanh có cổ sáng chọc trời trên người sẽ chỉ càng thu hút nhiều tu sĩ phát hiện hơn chương khi nói chuyện tân trạm vung tay lên vài bóng đen lập tức bay ra lao đi bốn phía con dối anh còn có thứ này nữa sao nô bình nhi cũng nhận ra tuy rằng đó đều là con dối ở cảnh xuất hiếu nhưng xét về tốc độ chúng có vẻ được chế tạo rất tốt sau đó tân trạm đi đến một chỗ bắt đầu khắc văn trận ở trên mặt đất từng chuỗi hoa văn huyền ảo xuất hiện nhanh chóng nối nhau tạo thành một hình ảnh rõ ràng dược sư độ tu con dối bây giờ còn có t r ậ n pháp nô bình nhi cũng yên lặng không nói nếu không phải tân trạm bị bảng giết chóc lưu lại con dấu ngoài ý muốn, có lẽ dù anh đang ở cảnh thần phó phân thì cũng có thể sống tốt trên đất đầy cảnh hợp thể này cô có ý tưởng gì không tân trạm khắc xong pháp trận nuốt một viên linh đan dự định trước khi tiếp tục thì quay sang hỏi ngô bình nhi đang n g â y người ở bên cạnh chút thời gian ngắn ngủi của lúc này là thời gian khó có được để anh chuẩn bị tuy rằng không biết chiến trường tiên ma này nhiều tới mức nào nhưng có dấu hiệu nổi bật của bảng giết chóc sợ rằng sẽ sớm có người phát hiện ra dấu vết của anh về phần ngô bình nhi tân trạm cũng không suy nghĩ nhiều tuy rằng anh đã cứu cô ta nhưng gặp được chuyện này cô ta lựa chọn chạy đi cũng là bình thường tôi tôi đương nhiên phải giúp anh anh muốn tôi trốn đi hả, vui đùa cái gì vậy chỉ là ngô bình nhi nghe anh hỏi xong thì lại lên tiếng không chút do dự nguy hiểm như vậy cô vẫn chọn ở lại à tân c h ắ n g nói Chật, tôi cũng không phải người không nói nghĩa khí ông nội đều nói dù là một ơn huệ nhỏ thì cũng phải báo đáp lại không chỉ anh còn cứu mạng tôi nữa chứ nói đi anh muốn tôi giúp anh bảo vệ chắn kẻ địch hay là lát nữa phối hợp giết địch với anh ngô bình nhi đối mặt với nguy hiểm trái lại dũng khí còn s ô n g ra mạnh hơn không cần câu ngăn chặn cô đã đồng ý ở lại thì giúp tôi một chuyện đi tân trạm suy nghĩ vài giây rồi gọi phù ma đây là con đường giữ mạng mà anh nói à nô bình nhi nhìn hồn thể của phù ma thì cũng không quá ngạc nhiên chỉ là có hơi ngoài ý mớn lát nữa ông ta nói cô đi đâu thì cô đi theo là được tân trạm nói được rồi anh nhớ chú ý an toàn mặc dù trong lòng nô bình nhi có thắc mắc vì sao tân trạm không để mình ở lại giúp đỡ nhưng cô ta cũng không hỏi nhiều nếu tân trạm nói chuyện này rất quan trọng thì cô ta cố gắng hết sức để giúp đỡ là được nô bình nhi đi rồi tân trạm lại tiếp tục khắc một lượng lớn văn trận ở khu vực này khi tiêu hao gần hết một nửa linh khí trong cơ thể anh mới dừng lại lát nữa không biết bản thân phải đối mặt với tình huống gì nhưng lúc này nhất định phải làm chuẩn bị đầy đủ 100%. m a y mắn lúc trước đã luyện chế lượng lớn độc đan rồi tân trạm dâng trận p h á p lên sau đó lại sắp xếp đủ loại phương pháp của độ tu ở khắp nơi làm xong tất cả tân trạm suy nghĩ vài g i â y rồi lấy hơn một trăm kiếm tiên cắm mỗi cái một góc sau khi kiếm tiên được cắm xuống mó của manh thu và tu sĩ đang cắm trên mặt đất lập tức bị kiếm tiên hấp thu làm cho thân kiếm vốn đang chân bóng ánh lên màu đỏ tươi t r ư ờ n g 2220, ba mình truyền cho mình ba chiêu thức kiếm pháp lúc này vẫn chưa đủ trình độ để sử dụng nhưng mà mượn một ít phương pháp cũng có thể bắt t r ư ớ c ra được nhìn thấy sương mù màu trắng chậm rãi dâng lên tân trạm ngồi xếp bằng trong trận pháp nuốt tiên đã bổ sung linh khí dần dần biến mất không thấy vùi không được bao lâu một lao giả mắt tam giác đột nhiên dừng lại ở vị trí cách trận pháp không xa ông ta lơ lửng giữa không trung ánh mắt cẩn thận quan sát bốn phía có sáng ở phía trước đúng vậy chính là ở đây vận may của lao đây thật không tệ trong lòng ông già mừng như điên bốn phía không có dấu vết đánh nhanh chứng tỏ lão đây là người đầu tiên đến mà người này tạo ra t r ậ n pháp hiện nếu là bậc cường giả như khương thời miễn thì tuyệt đối sẽ không giấu mình đi xem ra người này có lẽ cũng ngoài ý muốn đánh bậy đánh bạc giết được n g à n linh thậm chí có thể là bảng giết chóc có tuổi rồi nên xảy ra vấn đề tóm lại ưu đãi dành cho người đầu tiên của chiến trường giết chóc sẽ là của mình lão giả nghĩ như vậy bèn bay về phía đám xương trắng tuy rằng trong lòng ông ta kích động nhưng cũng không ngu ngốc nhảy vào trong đó hai tay bấm niệm thần chú thư không lập tức xuất hiện hai con mãng xà màu đen sau đó tay lão giả khẽ cử động hai con mãng xà này lập tức bay về phía xương trắng trước tiên nên làm rõ xem bên trong là cái gì rồi chiến đấu sau cũng không m u ộ n tuy nhiên ngay giây phút mãng xà sắp bay vào đám xương trắng một bóng người đột nhiên bay ra từ bên trong lao về phía lão giả thế mà lại dám đi ra muốn chết đôi mắt lao giả phát lạnh cảm thấy tu vi của người này không cao ông ta cũng không kịp nghĩ nhiều mà đánh thẳng một đ ò n r a b ú m bóng người ấy bị linh khí cường đại của lão giả đánh tan nát ngay giữa không trung là con dối không hay rồi mình bị lửa lao giả biến sắc vội lui về phía sau nhưng ngay tại khi ông ta ra đòn tân trạm cũng đã bay ra ngoài phát huy thuật pháp không gian từng bước đánh về phía lao giả một kiếm của tân trạm sẽ qua nhưng mà kiếm thanh đồng cũng không chặt đứt cổ ông lão kia bên ngoài cơ thể ông lão xuất hiện một vòng linh khí bảo vệ kiếm thanh đồng chém vào lập tức bị vòng bảo vệ này bắn ngược trở về ha ha cậu cho rằng ông lão này ngu xuẩn đi đánh lén mà không phòng bị gì ạ ông lão ngăn chặn kiếm quang cơ thể bay vụt ra phía sau một đoạn đồng thời cười lạnh không ngừng với tân trạm vẻ mặt đầy bớt cợt một kẻ ở cảnh thần phó phân như cậu thế mà có thể nhận được con dấu thật sự khiến lao già đây kinh ngạc xem ra chiến trường tiên ma thật sự xảy ra vấn đề chỉ là đáng tiếc có lẽ cậu vẫn nên ngoan ngoan giao vật ấy ra đầy thì hơn vậy sao ông nói nhiều như vậy chẳng lẽ vẫn chưa nhận thấy tôi công kích vòng bảo vệ k i a căn bản chính là muốn phá vỡ nó à? tân trạm nghe vậy cũng lắc đầu lão già biến sắc lời này của tân trạm là có ý gì ông ta cúi đầu kết quả không nhìn thì thôi lúc này nhìn thấy trong mắt lão già tràn đầy hoảng sợ không biết từ khi nào trên người ông ta đã bị vô số sâu nhỏ bao trùm nhìn thoáng qua phải đến mấy nghìn con c h ư n g hai nghìn hai trăm hai mươi mốt chương h ộ i d u nghìn hai ảnh c trăm hai mươi mốt tốt nhất ông đừng nút ních đây là vệ thiên trùng chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó có thể căn ông tan thành một phấn cậu không thể lừa được tôi tôi không a lão giả này đang muốn làm gì đó thì đám vệ thiên trùng này lập tức bắt đầu căn xé nhanh chóng chui vào cơ thể ông a lão giả không nhịn được mà hét lên thảm thiết rơi xuống khỏi không trung rồi nằm bẹp trên mặt đất xem ảnh một cậu muốn làm gì ông lão bị ngã một cái mà choáng váng mặt mày ông ta hoảng sợ nhìn lại tân trạm đang triển khai thuật pháp kỳ quái không riêng gì linh khí mà ngay cả thần thức và sức lực cũng đều biến mất tất cả không làm gì cả chỉ để ông làm một bù nhìn lo trước cho khỏi họa thôi thi triển x o n g phương pháp tam phong yêu tộc tân trạm trực tiếp đánh ra một đạo linh khí bay vào trong miệng ông lão sau khi phong ấn tư cách nói chuyện của ông ta thì lại nhét ông ta lại vào trong t r ậ n pháp xem ảnh hay ông lão hoàn toàn bó tay rồi ông ta dường như đã đ o á n được với tâm cơ của cậu trai trẻ này dường như trong một lần gặp được tu sĩ độc trùng mạnh mẽ cỡ nào mà mình thì giống như một kẻ bị t i n h hữu kế thì đúng hơn chỉ là sau đó ông lão cũng không nhìn thấy tình huống trúng độc của tu sĩ thậm chí cũng không có bất kỳ một người nào tiến vào trong làn xương trắng cảnh tượng này là khi tân trạm bay ra ngoài lại rất nhanh đã quay trở lại h i ệ n nhiên kẻ địch đã bị giải quyết ở bên ngoài làn xương trắng kia chẳng l ẽ tu sĩ ở khu vực này đều là phế vật hay sao trong lòng ông lão gầm thét tân trạm rõ ràng là một tu sĩ cảnh thần phó phân vậy mà lâu như vậy dù có cố gắng hay thậm chí là tổn thương một chút cũng không bị t r ư ơ n g 2222 t r ư ơ n g 2222 chỉ là ông lão cũng không nghĩ nhiều chính ông ta là một tả thuộc hợp thể cảnh tứ phẩm không phải cũng không khiến tân trạm trả giá cái gì hay sao thậm chí bản thân còn bị bắt ở chỗ này chỉ là mỗi lần tân trạm trở về đều sẽ đem thi thể tu sĩ nhét vào bốn phía trong khu vực xung quanh để những dòng máu tươi kia trực tiếp chạy xuống trên mặt đất mấy thanh kiếm đang uống máu kia lại là thứ gì đây ông lão cũng chú ý tới những tu sĩ này khi chết có máu o cũng chú ý tới những tu sĩ này khi chết có máu chạy ra cũng không thấm vào trên mặt đất mà hóa thành một dòng nước nhỏ bị mấy thanh trong đó theo thứ tự h ư ớ vào ông lão cảm thấy theo kinh nghiệm của mình thì mấy thanh kiếm này còn nguy hiểm hơn cả những cái độc trùng kia bên ngoài xương trắng hơn mười người bay lượn mà tới vị trí của những tu sĩ này vô cùng sát nhau hiển nhiên là ngọc sang bang cũng là một môn phái tu sĩ anh cả chính là người này chú ý thấy cột sáng cao chót vót đằng kia còn xuất hiện bên trong x ư ơ n g mù trắng một tu sĩ hưng p h ấ n nói ừ m chỉ là nơi này khá quá dị có không ít vết tích chiến đấu nhưng cái trận pháp x ư ơ n g mù này lại không có bị phá hư quá nhiều trong số mọi người có một thanh niên đầu mang ngọc quan đứng ra tàu mày nói nếu không chúng ta đừng công kích trước Cứ phá hủy t r ậ người pháp hãy nhé. rồi đi vào sau n Có người đưa ra đề được, ra nghị. Không trẻ ậ n này chúng ta không nhìn thấy vết tích cụ thể. Công kích lung tung chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian sương trắng này mới có thể tiêu tán. Đến lúc đó, sợ là những người Người pháp phải thấy tích thể. kích chỉ thời thì thể khác là cụ có lúc ta vết mất một tiêu tới mất. t lại sợ sợ mới mù r đó, tuổi mang ngọc quan lắc đầu nói khí tức trước đó có hơi phân tán cũng đều là những trận chiến đơn độc đấu với nhau chỉ sợ không có giống như chúng ta mười mấy người cùng nhau xông lên cũng như đã nói trước đó bên trong xương mù trắng này chỉ sợ cũng chỉ có một người người trẻ tuổi mang ngọc quan thoáng suy nghĩ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xương trắng nói đạo h ư u chúng tôi là đệ tử của tê vân tông cũng không phải là ma tu tới đây chỉ vì muốn thu hoạch con dấu cũng không định giết người không bằng người ra một lần được không sau khi người trẻ tuổi mang ngọc quan kia nói xong thì lớp xương mù trắng kia không có phản ứng nào cả anh cả nói không chừng người này cũng đang bị thương đang ở bên trong chữa thương một người đệ tử nói người trẻ tuổi mang ngọc quan nghe vậy thì cay mày lại nếu thật sự là như vậy thì bọn họ đứng ở đây chính là cho đối phương cơ hội rồi đạo h ư u đã không chịu mở miệng thì bọn tôi đành phải đắc tội rồi anh ta nói xong thì liếc mắt nhìn quanh đám người sau đó đi nhanh về phía trận pháp sương ngủ. đối phương cơ bản chắc chắn chỉ có một người tất cả họ đều tiến về từ phía bên cạnh vào cũng quá ngu xuẩn rồi khiến cho đối phương không dành bận tâm mình sẽ tiến vào từ bên nào h i ệ n nhiên là cách làm rất tốt chỉ là mọi người ở đây đều dự định cách ra mà tiến vào rong sương ngủ. phía trên đại địa đột nhiên tuân ra một loạt hàng chữ viết màu hồng từng chữ đều có to lớn nhìn vô cùng rõ ràng vào trận chết người nhìn thấy bốn chữ này con n g ư ơ i của người trẻ tuổi mang ngọc quan lập tức cò dù lại hư khẩu khí thật lớn nha một người còn dám giả thần giả quỷ cho là chúng ta sẽ sợ à có người cười khinh nói t r ư ơ n g 2.223 t r ư ơ n g 2.223 a n h cả tên đó càng nói như vậy thì chứng minh lực lượng của tên đó không đủ lực lượng một hồi bắt được người này chúng ta đem nhét mấy chữ này trước mặt tên đó rồi n ụ c nhã một trận có lẽ không tệ đâu đạo hữu chúng ta không có ý nghĩ giết anh chỉ là anh đã căm thủ chúng tôi như thế vậy tôi cũng chỉ đánh xin lỗi thôi người trẻ tuổi mang ngọc quan hờ hưng mở miệng sau đó đột nhiên xông vào trong làn xương mù trắng những người khác cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn r ồ i rít lướt vào trong bọn họ đều là đệ tử của tê vân tông hơn nữa toàn bộ đều là thế lực đi theo vị anh cả này cho nên chỉ có một con dấu thôi chỉ cần anh cả có thể tăng cao tu vi thì bọn cũng có thể đi theo nhờ vả nơi này là nơi nào vậy một người đệ tử vừa mới đi vào trong làn sương mù bắt đầu cảm thấy hơi hoa mắt đột nhiên trước mắt cậu ta xuất hiện một cái cung điện sư đệ lôi cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi lúc này cậu ta kinh ngạc nhìn qua anh cả cười tủm tỉm nhìn qua đây là tình huống như thế nào không phải cậu ta đã tiến vào màn sương trắng tìm kiếm người có con dấu giết cho mà sao đột nhiên chạy tới nơi đây sau khi anh tiến vào màn s ư ơ n g trắng thì bị tu sĩ tập kích đã hôn mê chỉ là anh đã giết người kia rồi đoạt được con dấu để các sư đệ khác dẫn cậu đi ra ngoài cậu đã hôn mê ba ngày giết anh ta thì cái kia vẫn còn tốt chỉ là em đã hôn mê ba ngày người trẻ tuổi này cũng n g â y n g ư ờ i cậu ta chỉ thấy cảm đầu mình không đủ dùng sao mình lại không hề có ấn tượng nào với những gì mà anh cả nói anh cả những người khác đâu hết cả rồi mọi người đang tìm kiếm địa cung này rồi ngay lúc anh tìm kiếm bảo vật bốn phía thì thu hoạch được một chút thì trở về v â phần những người khác cậu nhìn đi không phải là ở chỗ này sao người trẻ tuổi mang ngọc q u a n cười hờ hững một tiếng rồi nói người trẻ tuổi sững sờ quay về phía của anh cả chị nhưng chỉ trong chớp mắt này đột nhiên cậu ta cảm giác trong ngực mình đau xót không thể tưởng tượng nổi mà cúi lầu xuống phát hiện một thanh trường kiếm xuyên t h ủ n g trái tim của cậu a mà người ra tay với cậu ta lại chính là anh cả trong miệng người trẻ tuổi kia phát ra âm thanh hu hu chừng to mắt nhìn t â n trạng trong lúc ý thức tiêu tán dần bất chợn cậu ta mới đánh giá ra người đàn ông xa lạ này có tu vi cảnh phân thần một tu sĩ cảnh phân thần vậy mà lại ở trong trận pháp lại có thể mai phục mười người hợp thể cảnh như họ người trẻ tuổi này đúng là quá tùy tiện chính xác là một người rất g ă n d ạ n người trẻ tuổi kia l i ề u mạng dùng truyền âm muốn đem tin tức truyền ra cho những người khác chỉ cần biết được tu vi của tân trạm và trận pháp huyền ảo này thì những người khác có thể tùy tiện tiêu diệt anh chỉ là tân trạm đã sớm nhìn thấu tâm tư của người trẻ tuổi đôi mắt của anh r ấ t lạnh kiếm mang không ngừng t u ô n ra từ trong thanh đồng kiếm trong nháy mắt bắn thủng toàn thân của người trẻ tuổi kia cậu ta bịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất ngay cả nguyên thần cũng bị một kiếm này chém tan mất tân trạm lạnh lùng thu kiếm sau khi cầm lấy túi chữ vật của người thanh niên kiệt thì quay người rời đi đối với cái người mà mình giết này hoàn toàn không có nửa phần thương hại nơi này chính là một chiến trường giết chóc mà mình đã xem xét cũng như đã nhắc nhở qua đối phương bọn họ phải vào đến đây giết chết mình vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng bản thân mình có thể bị giết Trưng 2224. Trưng 2224. Người trẻ tuổi tự trận tục trận từ tiên tôn trong trong trận ra Người như sương này nhiên này liên sinh huyến không ngừng đảo lộn trong sương ngủ. giác, 2.224 2.224 đại là lấy sở Ở dĩ do D có của ảo đảo pháp ý ý tân trạm hao phí hơn trăm nghìn điểm cống hiến cho gia tộc cắt đứt một k i a ký ức của như ý tiên tôn mà như ý tiên tôn am hiểu nhất chính là huấn y trận tân trạm tự nhiên cũng không có gì khác biệt lắm mặc dù sau này trên đường đi đại bộ phận tâm tư của họ đầu tiên là đặt bao nhiêu kiếm chiêu sau lại đặt vào thủ đoạn độc tu nhưng tân trạm lại có hiểu biết một ít về huấn y trận cũng lợi dụng khoảng thời gian ngắn này học được mấy cái huấn y trận mình cảm thấy hứng thú mặc dù tu vi của tân trạm không cao nhưng dù sao đây cũng là trận pháp của như ý tiên tôn tăng thêm sự che đậy cho xương trăng đối phương căn bản không có phát giác ra sự tồn tại của cái h u y ễ n trận này cái này cũng cho mình thời cơ để lợi dụng với cảnh thân phó phân diện sát hợp thể cảnh đã không dễ dàng gì tân trạm đem những bộ phận khác trong h u y ễ n trận chuyển hóa thành trận pháp đơn giản hơn trong mê cung chỉ tuyển chọn lại để ra tay với một người rất nhanh cũng dùng chính cách thức này để giết được hơn ba người âm nhìn thấy ngọc bài bên hông lại vỡ vụn lần nữa sắc mặt của người trẻ tuổi mang ngọc quan đứng ở trong đám x ư ơ n g mù trắng càng lúc càng l m chầm mình l à người đầu lĩnh bên trong ngọc bài có bản mệnh chỉ khí của những sư lệ mình Ngọc Bài vỡ vụn tương Bài vỡ đồng ư người này đều đã mất mạng. Mà người nhưng trước người. được người ơ n những này mạng. này mình lại không thấy nhưng lại chết trước tận 3 người. Cái tên này cuối cùng sao lại làm được thế chứ? Anh truyền những người khác để họ chú ý an toàn g với đối lại lại Cái cuối lại thời thủ thấy chết thế chứ? chỉ thể cho khác, họ chú phía. Mà làm đều đã để đ mất tạm âm ta có sao ý bột thời người trẻ tuổi mang ngọc q u a n không ngừng suy tư ba tên sư đệ này đã chết lần lượt xảy ra đồng thời ở khoảng giữa luôn có khoảng cách nói rõ đối phương cũng không phải lợi dụng ít thủ đoạn cùng giết chết bọn họ ở cùng một chỗ chẳng lẽ là các tu sĩ bị ám sát người trẻ tuổi mang ngọc quân dùng linh khí mở rộng thần thức mình ra khoảng không gian lớn nhất đồng thời trong đầu không ngừng suy nghĩ anh ta có thể trở thành đệ tử của tề vân tông ngoại trừ thực lực không tâm thường thì tự nhiên đầu n ã o cũng không phải loại ngu muội không đúng trong sương mù này mình đi lâu như vậy theo lý thuyết coi như tốc độ cũng không quá nhanh cũng nên đi tới một đầu k h á c rồi nhưng lại không thấy một sư đệ nào khác người trẻ tuổi mang ngọc quan đột nhiên dừng bước đôi mắt lướt qua một vòng ánh sáng lạnh là huyết trận đáng chết c h ắ c không được người này vẫn luôn ở trong trận pháp thì ra là trận trong trận người trẻ tuổi mang ngọc quan nghĩ tới đây lập tức truyền âm cho những người khác để họ mở rộng thần thức của mình ra lớn nhất lần này nhìn thử xem tên này còn có biện pháp gì không người trẻ tuổi mang ngọc quan cười khinh một tiếng biết được thủ đoạn của đối phương nơi này là huyện trận vậy biện pháp giải quyết cũng đã có rồi chỉ là anh ta còn chưa kịp sung sướng thì lại nghe một tiếng hét thảm vang lên trong màn sương mù không chỉ một tiếng mà là hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên anh cả cẩn thận dưới chân cái tên tu sĩ chết tiệt này là độc tu địa phương tôi xông tới độc trùng đấy đất a một tu sĩ trước khi chết vẫn không quên truyền âm nhắc nhở người trẻ tuổi mang ngọc quan trong ư lượng trưởng người ớ c cũng tức sắc cái lực của ngọc c 2.228, tân trạm thay mặt, thời trẻ tuổi từ khống gian này hiện nhiên không phải của người trẻ tuổi mang ngọc quan này đến mà lập là phải đổi miệng của người trẻ tuổi mang ngọc quan kia lập tức phun ra máu trong lúc cười to trên người anh ta lập tức dâng lên hàng nghìn linh quang cái tên này muốn tự nổi tân trạm kịp thời phản ứng đầu tiên là xông lên sách ông lão kia bay ra ra ngoài sau đó bất chợt lùi lại đồng thời còn dùng tân vương thể đã tôi luyện năm lần ra xuống ẩm uy lực của lục phẩm hợp thể cảnh bạo tạc đúng là chấn động trời đất trong c h ư ớ c mắt trận pháp x ư ơ n g mù lập tức bị thổi tan khỏi trận pháp đại địa vỡ tung mà huyễn trận này cũng mất tác dụng linh khí mạnh mẽ phun trào tân t r ạ n g bị thổi bay ra hàng nghìn trượng bên ngoài cho dù có tân vương thể duy trì nhưng khỏe miệng của anh cũng chảy ra màu tươi đây là có chuyện gì xảy ra vậy các đệ tử tê vân tông trong trận cũng lập tức bị đá tung bay ra vài dắm bên ngoài bởi vì không có thời gian phản ứng bọn họ càng là thương thế thẳng hại thậm chí có người còn bị đánh nát là anh cả tự cho n ổ nguyên thần cái tên này làm hại anh cả chết rồi sắc mặt của một tên đệ tử lập tức t r ắ n g bệnh bên trong đôi mắt hoàn toàn là sợ hãi vậy mà đại sư lại không phải đối thủ của tên kia chúng ta chạy nhanh đi không biết là ai hô lên câu đó một đám đệ tử của tê vân tông bị sợ mất mật mà nhanh chóng bay lượn về phía sau nhưng trải qua mười mấy phút này bọn họ cũng tỉnh táo lại và phát hiện ra có chút không đúng vì sao chúng ta phải chạy trốn dưới uy lực của việc anh cả tự phát nổ người kia ở gần anh ấy như vậy không phải anh ta là người bị trọng thương nặng nhất hay sao đúng vậy cho dù anh ta có vết thương nặng đi nữa thì chúng ta cũng không thể nào đi như vậy đến lúc chúng ta phải báo thù cho anh cả đám người này lấp l ó e ánh sáng trong mắt bắt đầu ầm bàn bạc đương nhiên bên ngoài thì nói báo thù nhưng trên thực tế có rất nhiều người đánh c h ủ ý lên con dấu anh cả đã chết rồi nhưng người nào đạt được con dấu thì người nào mới có thể trở thành anh cả mới đây cho dù là đối phương bị thương hay bình yên vô sự ít nhất cũng phải đi qua nhìn thử một chút sau khi những tên đệ tử tê vân tông này phản ứng kịp thì bắt đầu thay đổi ý định quay đầu lại bay qua địa phương trước đó cái tên này cũng đủ gác độc tân trạm rơi trên mặt đất thân thể của người trẻ tuổi mang ngọc quan cũng đã nổ tung không còn làm gì nhưng con mắt thứ ba lại không có bị phá hủy mà lại hóa thành hình thù của ngọc thạch lần nữa có thể ngăn cản được uy lực của lục phẩm hợp thể cảnh mà không hề hư hao hơn nữa còn có thời gian quay lại nhìn thử tác dụng này cũng biết đây tuyệt đối không phải là đồ vật tầm thường tân trạm cũng không kịp nghiên cứu chỉ vội vàng thu cái vật này vào trong chữ vật của mình mặt đất bị nổ thành một cái hố sâu lớn đây là tình trạng mà trận pháp vẫn có tồn tại những chất độc do tân trạm thả ra không kịp cất đi lúc này tất cả chỗ đó đều bị nổ tung Trưng Trưng 2229 Trưng 2229 điều càng khiến sắc mặt của tân trạm trở nên đ ư u ám chính là truyền thống trận pháp mà anh để lại ở đây cũng đã bị phá hủy nốt anh để cho ngô bình nhi mang phù ma đi ra xa đó chính là bởi vì nếu phù ma ở chỗ khác thì truyền thống trận pháp sẽ vẽ ra một con đường đắk đạo khác kết quả là con đường thông suốt đó của mình giờ cũng đã biến mất vụ người thanh niên đánh nổ chiếc vương miệng ngọc bích đã khiến cho anh bị tổn thất nặng nề may mắn duy nhất là sáu t r ô i kiếm tiên đó cách đó rất xa v à lại thân hình mình cũng vạm vỡ dán chắc nếu không thì hậu quả rất khó lường mấy tên đệ tử của tê vân tông bị d ọ a cho sợ mất mật nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ tỉnh táo lại hơn nữa do tác động của chiếc vương miện g ngọc tự phát nổ của thiếu niên này quá lớn bắt mắt hơn mấy tia sáng này rất nhiều cho nên e rằng không ít tu sĩ sẽ nhờ có động tĩnh này mà phát hiện ra mình lúc này không còn đủ thời gian để bày viễn trận và các trận pháp khác nữa rồi tân trạm trực tiếp hình thành trận pháp làn xương trắng nguyên bản làm cơ sở để tiến hành tu bổ lại may là lao già kia số đỏ tuy rằng bị đánh sấp mặt nhưng ít nhất thì lao ta vẫn chưa chết tân trạm cũng kéo lao trở lại trận pháp Đề p h ò nhìn g gì có c bất ắ c t h lôi láo ta ra d ù g khi cần thiết. cần Lúc đám n g ư ờ i từ Tê Vân Tông Vân đến n ơ i m à n x ư ơ n g trắng mù ộ t lần nữa dày đặc như cũ mấy người đó vất vả là mới trào dâng dũng khí chiến đấu thì nay lại tự nhịu lập tức bọn họ đương nhiên là nhận thức rõ ràng tâm nguy hiểm của trận pháp x ư ơ n g mù trắng trước đó có mấy vừa mới bước vào trận pháp thì một số huynh đệ có tu vi rất cao đã chết trong đó rồi nhìn thấy trận pháp này đang phục hồi lại chẳng lẽ còn muốn đi vào mạo hiểm lần nữa sao mọi người chúng ta đừng đi vào đấy chỉ cần đợi ở đây là được rồi nhớ đâu bọn chúng chờ chúng ta vào đông hơn rồi thừa nước đục thả câu thì thế nào một vị đệ tử lớn tuổi nói ý của sư huynh là để cho những người khác vào tiêu hao năng lượng còn đám hoàng tức chúng ta thì đi theo sau sao mấy người đó nghe xong thì mí mắt khẽ giật giật dường như có điều đang suy nghĩ đúng vậy sau khi bọn họ quay trở lại trước hết chúng ta sẽ đi khuyên bọn họ làm theo cách của chúng ta chờ đến khi tập hợp mọi người đông đủ khoảng tầm vài chục hoặc trăm anh em gì đấy thì tất cả chúng ta sẽ cùng vào đó tôi không tin rằng t h ằ n g danh k i a lại có đến hàng chục đồ đệ đang chờ hãm hại chúng ta cùng lắm chắc cũng chỉ mười mấy cũng không đến nỗi có cả trăm người đúng không nào cứ như vậy chúng ta có thể xông được vào đó lấy được phần thưởng con dấu đó mà không cần mất sức đúng không tuy rằng sát xuất để chúng ta lấy được con dấu rất thấp nhưng ít nhất là vì để có thể báo thù cho anh cả của chúng ta hơn nữa tôi thấy trận pháp này cũng không đến mức nguy hiểm lắm tên đệ tử này nói xong thì đám đồ đệ trong tê vân tông đều bị hắn ta lung lay ý chí trong không gian thần tiên có thể đạt được lợi ích tốt nhất là hay nhất nhưng chỉ vì nó mà phải nộp mạng nhất là không nhìn thấy đối phương mà mất mạng như chơi thế này chẳng phải là rất ngu ngốc sao sư huynh liễu nói đúng đấy rất có thể là anh ta đã tung hỏa mù khiến chúng ta phán đoán sai rồi người trong trận xương trắng này rất có thể không phải là anh ta bởi vì tu vi kém như vậy mà là anh ta lại là người rất giỏi b ả y bố trận pháp Anh ta h k ông chạy tức khắc thoát thân ngay tức khắc là bị ở trở i tôi người phái giả, phải liễu cũng tin giam vì vào vậy, tình thì hắn thấy pháp huống phát huy nghĩ thể thân nhất huynh rằng nếu trận này trong này dàng năng Đúng này môn lớn nào ẩn cường cũng lên cũng nói. Trưng 2231, Trưng 2231, Ông cảm được lực. có cấp bảy một giam rất ít từ ra bố b là dễ đó sư 2231 2231 tôi phong ấn rồi đương nhiên là không thể làm được gì nhưng là hiện giờ ông có thể cử động được rồi đấy ánh mắt thâm sâu của tân trạm khiến lao cường giả nổi ra gà trong lòng đột nhiên có linh cảm chẳng lành cái người này rất gian xảo đây chính là đang sai bảo mình đây mà kế hoạch ban đầu của tân trạm là dùng lao cường giả đó làm mội nhử nhưng bây giờ trận pháp bị phá hủy độc trùng cũng chết hết giữ lao cường giả này lại cũng chẳng có tác dụng gì đạo h ư u cứ nói đùa lao giả này tuy vậy nhưng lại không có cách nào giúp cậu đối phó nổi bọn họ tôi chỉ có cảnh giới giới hợp thể thứ tư căn cơ tu vi của tôi với bọn họ cũng chẳng khác nhau là bao nhưng bên ngoài kia quá đông người lao giả vội vàng lắc đầu tôi không cần ông đối phó với bọn họ tân trạm lắc đầu nói tôi chỉ hỏi ông câu này thôi có muốn sống không đương nhiên là muốn rồi lao cường g i ả cười khổ nói bây giờ ông ta đã bị tân trạm k h ô n g chế đến mức này rồi đến cả cướp con dấu ông ta cũng không dám nghĩ tới nữa chỉ sốt u ruột tìm cơ hội bảo toàn tính mạng trước hết ông hãy nghĩ cách để đám tu sĩ đó xông vào giết chết tôi sau khi giết tôi rồi thì ông mới có cơ hội sống sót tân trạm nhìn về phía lao cường g i ả đó cân nhắc nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi tê vân tông muốn tập hợp thật đông tu sĩ đến rồi mới đi vào ông thử nghĩ xem nếu có một tu sĩ tin lời ông tha cho ông thì còn được nhưng nếu có đến trăm tên tu sĩ mà chỉ một tên có ý định muốn chém chết ông thì ông có còn sống ra ngoài đó được không khuôn mặt của ông lão trở nên cứng đờ sau đó sắc của ông ta chuyển biến rất nhanh một khi tân trạm bị giết trận pháp xương trắng bị phá vỡ đám người đó sẽ thấy mình bị ném xuống mặt đất khi đó nếu đối phương không tin mình bị bắt mà là do tùy tùng của tân trạm ngụy trang chúng sẽ thẳng tay giết lão ngay lập tức để trừ hậu họa đó cũng là chuyện bình thường dù sao những tên đối địch với tân trạm đều đã chết hết vậy thì tại sao chỉ còn ông là còn sống đạo hữu xin hãy chỉ cho ta cách để sống sót c o ngay đ ư ờ n này n hủy bị phá g vậy thì sắc mặt của lão già đ ỗ n g đỏ bừng ông ta cầm lấy bình xứ nuốt viên thẳng viên đan dược vào trong bụng tốt lắm viên đan dược này quả thực là có độc hơn nữa nó là loại cực kỳ độc sau một ngày sẽ tự nổ ngoại trừ tôi ra tuyệt đối không có một phương thuốc nào có thể giải được tân c h ạ m g ậ t đầu nói ông cũng biết trước thủ đoạn trước đây của tôi rồi đấy biết tôi ra tay luyện độc như thế nào mà đạo hữu lao già này tuyệt đối không dám hài lòng cậu có việc gì cứ dặn dò tôi ông lao đứng dậy vội vã chắp tay nói được rồi một lát nữa tôi sẽ phái ông đi ra ngoài ông giả làm một tu sĩ đến tìm tôi trà trộn vào đám tu sĩ đó sau đó c h u y ể n tin cho tôi rồi làm theo chỉ dẫn của tôi chán ông lão dị một tầng mồ hôi ông ta đương nhiên là hiểu được rằng tân trạm đang muốn ông ta làm gián điệp nhưng rốt cuộc là tân trạm muốn làm gì đây tân trạm nói xong thì ngập ngừng một lát sau đó nhắc nhở ông lão ông có từng nghĩ tới chưa về căn cứ tu vi này của tôi làm thế nào mà tôi lại có nhiều thủ đoạn như vậy có một loại độc trùng nhạy bén có thể giết người hợp cảnh giói mà không thành vấn đề sư tôn của tôi là ai thế lực chống lưng cho tôi rốt cuộc là gì chương 2235 t r ư n chương 2235 g h t có sáng sắp biến mất rồi khương thời miễn bay đến phía trước làn xương trắng trong t r ư ớ mắt nhìn thấy ánh sáng dẫn vào bảng rết chóc có dấu hiệu giảm bớt anh ta hít mắt lại cậu nghĩ rằng tôi sẽ lao vào trận pháp làn xương trắng sau đó rơi vào bẫy của cậu không khương thời miễn đối mặt với sương mù tự lẩm bẩm cho dù cậu là pháp sư chấn pháp hợp thể cảnh bắt phẩm độc tu dấu ấn này không thuộc về tôi thì không được cậu nhất định phải chết khương thời miễn vừa nói ánh mắt vừa trở nên lạnh lùng bên ngoài cơ thể hơi thở dâng trào dữ dội như một cơn gió và những cơn sóng lớn giữa trời đất có tiếng ầm ầm vang lên mọi người bị sóng khí thổi qua đều không thể điều khiển được mà lui về phía sau phá hủy bầu trời khương thời miễn hét lên đột nhiên giơ tay lên bên trên bầu trời một tia hắc khí ngưng tụ rồi nhanh chóng hóa thành một bàn tay quỷ dữ cực lớn sau đó cánh tay của khương thời miễn đ è xuống lòng bàn tay to lớn đó cũng đột nhiên rơi xuống khi bàn tay đầu tiên rơi xuống trận pháp làn xương trắng liền bắt đầu giao động một lượng lớn làn xương trắng cuộn trào và tỏa ra từ phía không biết đây có phải là sự trùng hợp hay không vì sự kích phát của linh khí này bốn ký tự đỏ tươi mà tân chạm để lại trước khi chết lại nổi lên vào lúc này chữ này vô cùng lớn hơn nữa toàn bộ đều được viết bằng máu khiến những người nhìn thấy không khỏi khiếp sợ đ ủ hung hăng không biết cậu có khả năng hung hăng hay không đây thấy vậy khương thời miễn cười nhạt anh ta không chọn việc dừng tay lại một lần nữa ngưng tụ bàn tay quỷ dữ sau khi bàn tay thứ hai rơi xuống làn xương trắng này bắt đầu tan biến một cách nhanh chóng mặt đất nước ra còn bốn ký tự đỏ tươi đó đã bị khương thời miễn trực tiếp trùi sạch khi nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên ngay khi khương thời miễn ngưng mạnh. tụ bàn tay thứ ba trận pháp làn xương trắng này đột nhiên mãnh liệt nước ra một lượng lớn linh vụ lan ra từ phía che lấp khoảng một trăm mét vuông người trong trận đã trực tiếp làm trận pháp nổ ra tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên ngay lúc này dưới tác động của linh vụ không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của ai cả à nhưng gần như trong nháy mắt một chuỗi tiếng gào thét đột nhiên vang lên từ cùng một phía h ừ trận pháp đã bị phá hủy rồi đây là muốn chạy trốn đây mà thương thời miễn tỏa ra h uy lực của lòng bàn tay khổng lồ vừa cười n h ạ t vừa bay về phía phát ra âm thanh chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i chín chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i chín d i ệ p công tử nói đúng nếu muốn phân cao thấp đương nhiên phải dùng hết sức nếu dùng lò luyện thuốc do chúng ta cung cấp h i ệ n nhiên không thích hợp cũng không phân biệt được trình độ của hai người khổng việt ngay lập tức đồng ý trong â n t ạ c ậ số những người có mặt ông ta là người duy nhất có thâm không niên cao nhất khi ông ta nói chuyện tự nhiên không ai dám nói gì khi trưởng lão trọng tài công bố kết quả sau khi bàn bạc xong ra khán giả bỗng náo nhiệt trở lại không ai nghĩ rằng sẽ có một trận đấu nữa diệp công tử và tân trạng hai bậc thầy đã thể hiện tài năng luyện đan tuyệt vời đã quyết định danh s ư n g đệ nhất năm nay theo cách một c h ọ i một đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây hai người đã luyện chế được tiên dược cao cấp lần này sẽ luyện chế ra thứ gì cũng không biết là tiên đan gì diệp công tử bước tới sân khấu vây tay nhất thời hư không run run một trận một lò luyện thuốc trong suốt xanh giống như một viên ngọc bích xuất hiện trước mặt mọi người ngay khi thứ này xuất hiện liền vang lên một tiếng g ò n tan bầu không khí cổ xưa huyền ảo tràn ngập quảng trường tạo cho không khí quảng trường này càng thêm uy nghiêm thật là một dược đỉnh lợi hại nhiều dược tôn hít một hơi người thường xem náo nhiệt chuyên gia xem tình huống nhìn thoáng qua bọn họ có thể thấy lò luyện thuốc này là bảo vật những linh khí đó không phải tự nhiên hình thành mà là kết quả của việc luyện chế nhiều tiên đan lò luyện thuốc được nuôi dưỡng lâu ngày hấp thụ linh khí của đất trời mà thành nếu luyện chế đan dược bằng cái này đan dược thành hiệu quả của đan dược tăng lên ít nhất ba phần lao già tóc bạt nói tất cả mọi người lần nữa chấn động tiên đan cũng không thể so với linh đan rất khó nâng cao hiệu quả của đan dược ba phần đây đã là dược đỉnh phẩm cấp cao rồi khổng việt nói đúng vậy xem ra dược i nhiên đời ệ p Công có may mắn, trên đời này Tử quả may d đỉnh như này rất hiếm lao g i ả tóc bạc kêu lên anh ta lấy ra cái dược đỉnh này nhất định sẽ luyện chế ra tiên đan tiên đan mọi người than một tiếng hít một hơi lạnh nếu diệp công tử thực sự tạo ra tiên đan nó sẽ tương đối với khổng việt càng ngày càng tỏ ra kiêu ngạo có vẻ như lần này anh ta đã quyết tâm giành chiến thắng du túc và du tuyết nhiên đều có chút lo lắng nếu như diệp công tử có một dược đỉnh như vậy hiện tại tân trạm sợ là sẽ gặp khó khăn t â n trạng đừng nói tôi bắt nạt anh lần này tôi sẽ luyện chế ra một viên tiên đan cấp một nếu như anh không có thực lực này tốt hơn là nên nhận thất bại lui xuống cho đỡ xấu hổ diệp công tử lãnh đạo nói tuy rằng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người nhưng trước đây tôi đã từng thành công rất nhiều lần lần này chắc chắn cũng sẽ nổi danh thiên hạ như vậy có thể luyện chế ra nhất phẩm tiên đan thật sự không tồi nhưng rất trùng hợp đây là cũng t h ứ tôi muốn luyện cờ hnn trạm bình tĩnh nói h ừ m anh bị tôi làm kích động rồi sao nhất phẩm tiên đan anh chẳng qua chỉ là xuất khiếu cấp tám cũng xứng chế ra viên đan dược này chương một n r ư ơ chương một n r ă m năm m ư ám ảnh minh và nhà họ x à i không biết khi nào sẽ lại tìm tới cửa có trận pháp này cũng coi như có một sự bảo đảm cho đến sáng ngày thứ hai tân t r ạ n g mới bố trí xong trận pháp này đồng thời sắp xếp cho đám người lão g i ả á o xám mỗi người đi nắm rõ vị trí tương ứng của trận pháp một khi trận pháp mở ra gặp phải công kích sự đáng sợ của huyền vũ tỏa linh trận này sẽ bại lộ ra mà cùng lúc đó một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên ở trong sơn cóc b ộ c phát ra liễu mộng mảnh vụn thánh tuyền ra cô ấy mở mắt ra trên mặt mang theo vẻ tự tin trước n à y chưa từng có